Mà lúc này, ở Bạch Dạ Trần tiên thú trong không gian mặt ngủ Mặc Kỳ Lân, lại đột nhiên mở bừng mắt chữ. Kim sắc con ngươi ở dạng rỡ loang loáng, chờ Kiều Lạc Ảnh đem vàng bạc quả thu vào nạp giới lúc sau, Mặc Kỳ Lân mới lười biếng mà nhắm lại hai mắt, lại bỏ trở về ngủ. Bạch Dạ Trần chỉ lo cùng nàng nói chuyện, cũng không có phát hiện chính mình khế ước thần thú tại đây một khắc biến hóa. Che giấu nhiệm vụ đệ nhất hoàn đại nương tâm sự đã hoàn thành 80%, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Hai người đi ra rừng cây nhỏ lúc sau, Tiêu Lạc Ảnh phát hiện chính mình nhiệm vụ giao diện cũng đã xảy ra biến hóa. Bọn họ chẳng qua là nghe được Lâm Khang cùng áo bào trắng người đối thoại, này đệ nhất hoàn nhiệm vụ như thế nào liền hoàn thành 80%. Tiêu Lạc Ảnh phát giác chính mình càng ngày càng không hiểu được cái này hệ thống, bất quá xem bộ dáng này, hệ thống thật đúng là không phải giống nhau cường hãn. Lam nàng có một loại hệ thống nơi tay, thiên hạ nhậm ngã hành cảm giác. Tiêu cô nương, ngươi về trước đại nương chỗ ở, ta có một chút sự tình muốn xử lý. Đem tiều lạc ảnh đưa về đến giao lộ, bạch dạ trần liền vẻ mặt xin lỗi mà nói. a, không quan hệ, ta chính mình qua đi liền thành. Người đi vội người đi. Hai người phân biệt lúc sau, tiều lạc ảnh vừa đi một bên ở cân nhắc hệ thống nhiệm vụ sự tình. Bạch dạ trần còn lại là nhìn nàng đi vào sân lúc sau, nhanh chóng xoay người. Thân ảnh giống như một đạo nhanh chóng kia chớp giống nhau, hướng tới vừa mới áo bảo trắng người kia dừng cây nhỏ phương hướng mà đi. Không đúng. Ta đồ ăn còn không có xử lý. Đi trở về đến sân, đang chuẩn bị đẩy ra đại nương cửa phòng, tiêu lạc ảnh nhớ tới chính mình phòng trên mặt bàn một đống rau dưa. Nàng đã đem hệ thống kho hàng bên trong thành thục rau dưa toàn bộ đều dọn ra tới, tính toán hảo hảo mà nghiên cứu một chút muốn như thế nào nấu, nhưng vẫn luôn có khác sự tình trì hoãn, đảo thật sự đem cái này cấp quyến mất. Đại nương có đại thúc ở chiếu cố, nàng vẫn là đi trước xử lý một chút rau dưa. Đẩy ra cửa phòng, tiêu lạc ảnh bị trước mắt một màn cấp lôi tới rồi. chương 26 rau dưa thành tinh Nàng nguyên bản ở trên mặt bàn bày biện chỉnh chỉnh tề tề cải trắng cùng hương cần nhóm, hiện tại giống như thành tinh giống nhau, ở trong phòng xoắn đến xoắn đi. Từng cây cải trắng nghe được cửa phòng một vang, lập tức đồng thời mà xoay người, chỉ một loạt đứng ở nàng trước mặt. Kia hương cần cũng là, hương cần tương đối cao, đứng ở cải trắng mặt sau. Nhìn đến tình cảnh này, tiêu lạc ảnh lập tức trở tay đóng lại cửa phòng. Ngồi sồn xuống thân mình, nói, các ngươi có phải hay không đã thành tinh? Nhìn đến cải trắng cùng hương cần nhóm ở sinh động mà nhảy tới nhảy lui, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình cái chán có mồ hôi lạnh đang không ngừng mà nhỏ dọn. Ở tiên giới chung thật là cái gì sự đều có khả năng phát sinh, đây là nàng một tay một chân trồng ra đồ vật, hiện tại thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Lúc này mới qua đi một ngày, nếu là thời gian càng lâu, nhóm người này rau dưa chẳng phải là càng dài càng lớn. não bổ cái kia cảnh tượng sau, tiêu lạc ảnh nhịn không được run lên một chút, càng nghĩ càng thấy ớn. Ngàn bạn không cần là nàng tưởng dáng vẻ kia, nói cách khác. Ta phía trước còn nghĩ có cái gì công hiệu. Chính là hiện tại một cái hai đều thành tinh, này muốn ta như thế nào xuống tay. Cảm giác tựa như ở hành hạ đến chết động vật dường như. Tiêu lạc ảnh nhịn không được ở một người ở lầm bẩm. Những cái đó thành tinh cải thiên nhóm nghe được nó nói, lẫn nhau quay đầu đi. Theo sau một đám tiểu gia hỏa nhảy nhót mà hướng tới ngoài cửa mà đi, tiêu lạc ảnh thấy thế vội vã muốn đuổi theo đi. Nhóm người này gia hỏa như vậy lao ra đi thật sự không sợ sẽ hù chết người sao. Nhưng lưu tại trong phòng tiểu hương cần còn lại là bao quanh vây quanh ở nàng bên người, vây khốn nàng bước chân làm nàng không thể động đậy. Đợi không biết có bao nhiêu lâu, đám kia chuẩn ra đi cải thề nhóm lại lần nữa về tới trong phòng, nhất cuối cùng một con trên đầu còn đỉnh một cái nổi. Cái nổi này nàng nhận được, đại nương mỗi một lần cho nàng ngào canh thời điểm dùng đều là này một con. Hay là chúng nó vừa mới là chạy tới phòng bếp? Kéo kẹt. Cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại. Kia nồi nấu bị chúng nó đặt ở trên mặt đất, bên trong còn đựng đầy một nửa thủy. Vây quanh ở đằng trước tam cây cải thìa nhóm đồng thời mà nhảy vào kia nồi nấu chung, kia lá cây phảng phất người hai tay giống nhau, nhàn nhãm mà dựa vào nồi bên cạnh. Này! Tiêu lạc ảnh bị chúng nó này vừa ra làm cho có chút đầu váng mắt hoa, chúng nó đây là đang làm cái gì động tác? Nên không phải là ở chính mình đem chính mình nấu, nhưng nơi này không có nửa điểm hỏa tinh. Lại hoặc là chúng nó là muốn tắm một cái. Nhìn này hí kịch hóa một màn, nàng có có chút không biết như thế nào cho phải. Nếu là bạch dạ trần ở chỗ này thì tốt rồi, hắn nhất định biết đây là như thế nào một chuyện. Nhóm người này tiểu giao dưa lại không thể mở miệng nói chuyện, bằng không nàng còn có thể thử cùng chi tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Cải thia ở trong nồi mặt phao đại khái có nửa nén hương thời gian, chỉ thấy chúng nó cái đầu ở chậm rãi thu nhỏ, mà trong nồi mặt thủy cũng ở thành tỷ lệ thu nhỏ lại. Chờ cải thia hòa tan ở trong nước mặt lúc sau. Trong nồi thủy đã dư lại nguyên bản 1 phần 5. Xem kia dung lượng, vừa vặn có thể chứa đầy một cái bình lưu ly tử. Các ngươi ý tứ là, không thể nấu, muốn đặt ở trong nồi mặt hòa tan liền có thể dùng. Tiêu Lạc Ảnh giống như có chút minh bạch chúng nó no ý đồ, thử tính mà mở miệng hỏi. Dư lại một đám tiểu rau dưa nhóm sôi nổi nhảy lên lên, kia bộ dáng dường như ở vội gật đầu không ngừng giống nhau. Từ hệ thống bên trong đổi ra một con bình lưu ly tử, Tiêu Lạc Ảnh đem kia trong nồi mặt lục ý giặt thủy đảo vào bình lưu ly tử chung. Chờ cuối cùng một dọn cũng chảy vào bình lưu ly tử lúc sau, hệ thống cũng tức khắc có phản ứng. Chúc mừng ký chủ tự chủ lĩnh ngộ luyện công năng, đạt được cải trắng tiên lộ ít một, khen thưởng hệ thống kinh nghiệm giá trị 20 điểm. Luyện có thể sử hệ thống đổi hạt giống mọc ra từ rau dưa tự chủ tài chính luyện công năng phiên bội. Cải trắng tiên lộ có thể nháy mắt khôi phục khô kiệt tiên lực, chỉ có thể sử dụng một lần. Hạn chế điều kiện, phi trong chiến đấu không thể sử dụng. Huyền tiên trở lên cấp bậc không có hiệu quả. Bán ra giá cả. 200 tiên tệ. Nay hệ thống đặt tên cũng quá tùy tiện đi, ngay cải trắng trồng ra đồ vật kêu cải trắng tiết lộ, kia lợi lát nữa Hương cần luyện ra tới đồ vật, chẳng phải là kêu Hương cần tiết lộ. Tiêu Lạc ảnh lòng hiếu kỳ bị thứ này cấp gợi lên tới, nhìn đã không có thể thấy được đến nổi. Mắt ánh sáng chợt lóe, dẫn theo không nổi nhanh chóng mà chạy vội ra cửa. Trở lại trở về thời điểm, nàng trong tay không nổi đã chứa đầy nước trong, cùng cải thia nhóm lần đầu tiên nâng tiến vào sở kém không có mấy. Cùng cải kia nhóm phản ứng giống nhau. Nồi một phóng tới trên mặt đất, tam cây hương cần liền gấp không chờ nổi mà nhảy đi vào. Đồng dạng là nửa nén hương thời gian, luyện ra tới chất lỏng cùng cải thìa giống nhau nhiều. Chỉ là này hương cần làm ra tới đồ vật, nhan sắc muốn so cải thịa thâm gấp đôi, nhưng thật ra bày biện ra một loại màu xanh đen. Đạt được hương cần tiên lộ ít một. Hương cần tiên lộ, có thể sử đối phương tiên lực tăng dã, sử dụng thời hạn có hiệu lực hạn, một canh giờ. Hạn chế điều kiện, huyền tiên trở lên cấp bậc không có hiệu quả Bán ra giá cả, 200 tiên tệ. Thật đúng là chính là kêu hương cần tiên lộ, nhìn đến hệ thống biểu hiện ra tới tin tức, tiểu lạc ảnh có chút giở khóc giở cười. Bất quá ở đối lập hai dạng đồ vật công năng lúc sau, nàng trong lòng chính là một trận vừa lòng. Cải trắng tiên lộ có thể ở trong chiến đấu sử dụng, huyền tiên dưới cấp bậc đều có thể đủ áp dụng, thứ này giá trị cũng không nhỏ. Nếu là bán ra cấp hệ thống giao dịch hành mới 200 tiên tệ, tuyệt đối là lô vốn mua bán. Loại đồ vật này nên lấy ra nhà đấu giá. Huyền tiên giới cấp bậc người ở tiên giới chúng chỗ nào cũng có, có thể dùng được với người cũng đặc biệt nhiều. Hiện tại trên mặt đất dư lại cải trắng cùng hương cần hạt giống các bảy viên, Tiểu lạc ảnh dẫn theo không nổi lại lần nữa hướng ngoài cửa chạy tới. Tới tới lui lui đã vài tranh. Tay nàng chung hiện tại có cải trắng tiên lộ cùng hương cần tiên lộ các ba bình. Trên mặt đất dư lại một cây cải trắng cùng hương cần ở hai mặt nhìn nhau chung. Nhìn chúng nó hai cây, nàng cũng có chút ảo não. Nếu là một lần nữa gieo chồng nói, đã không phải cùng phê sản xuất. Hơn nữa hiện tại cách xa nhau thời gian quá dài, chờ đến tân một đám thành thục cũng không kịp. Không trong nồi còn dư lại 5 phần chi tam nước trong, tiểu lạc ảnh nghĩ nghĩ, quyết đoán mà đem cải trắng cùng hương cần đều ném vào không trong nồi mặt. Nửa nén hương qua đi, nay cải trắng cùng hương cần cũng đã luyện ở không trong nồi mặt, chỉ là chờ nàng thăm dò nhìn đến bên trong đồ vật là, sắc mặt đột nhiên một lần. Bên trong xuất hiện chính là một đống màu trắng cùng màu xanh lá đan chéo đồ vật, thoát nhìn cùng thạch trái cây không sai biệt mấy nhưng là lại có loại nói không nên lời cảm giác. Luyện thất bại, hư hao cải trắng ít một, hương cần ít một, hệ thống phán định, ký chủ hư hao tài liệu, khấu trừ kinh nghiệm giá trị 20 điểm. tổn hại, hương, tài liệu, hệ thống ngươi xác định không phải ở hô ta, này luyện thất bại thế nhưng muốn khấu như vậy nhiều kinh nghiệm giá trị. Tiêu lạc ảnh chỉ cảm thấy nàng tâm tình thực phức tạp, theo hệ thống giao diện một tờ một tờ mà lật qua đi, cuối cùng là làm nàng tìm ra vì cái gì sẽ khấu trừ nguyên nhân. Cái gọi là kinh thương hệ thống, tự nhiên này đây lợi nhuận làm cơ sở. Nàng không lý do hư hao nguyên liệu nấu ăn, bị phạt cũng là đương nhiên. Hệ thống ngươi còn có thể lại hố một chút. Tròn khuyết vốn dĩ chính là thương nghiệp thượng chuyện thường, này không phải có bội lẽ thường sao. chương 27 chủ thần buông xuống. Hiện tại này thời điểm, hệ thống mới là lao đại. Nàng nhiều nhất bất quá là một cái tiểu thị tươi, chỉ có thể là dựa theo hệ thống chỉ thị tới tiến hành rồi. Cũng may cũng liền hư hao 2 cây mà thôi tiếp theo gieo trồng thời điểm nàng tiểu tâm một chút đó là hoặc là trực tiếp lấy tam bội số tới gieo trồng như vậy từng giọt từng giọt cũng sẽ không lãng phí đem sáu bình tiên lộ đều thu vào nạp giới chung tiểu lạc ảnh tâm tình sung sướng mà đẩy cửa mà ra hiện tại không sai biệt lắm đến cương điểm đại nương hẳn là cũng khôi phục đến không sai biệt lắm hiện tại qua đi nhìn xem tình huống của nàng đảo cũng là thích hợp chờ nàng đi mau đến đại nương trước cửa phòng đại nương lúc này cũng chính đẩy cửa mà ra nhìn đến tiểu lạc ảnh Trên mặt lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Nha đầu, người đói bụng sao? Đại nương hiện tại đi cấp chuẩn bị một ít ăn đồ vật. Đại nương ngươi này không phải vừa mới khôi phục lại, hẳn là hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Những việc này để cho ta tới làm là được. Tiều lạc ảnh chạy nhanh tiến lên đỡ lấy tay nàng, xem đại nương tình huống hiện tại, trung khí mười phần, xem ra là thật sự đã khôi phục lại. Nhưng là này bệnh nặng mới khỏi người, như thế nào nói cũng không nên làm một ít thô nặng sống. Nhưng là đại nương khăng khăng muốn đi phòng bếp bên kia, tiêu lạc ảnh thật sự không có cách nào, cũng chỉ có thể là đi theo đại nương phía sau qua đi hỗ trợ. Tiên giới bên trong ăn đồ vật cùng nhân gian không có cái gì hai dạng, chỉ là ở chỗ này gieo trồng linh khí nồng đậm, đối người thân thể cũng tương đối hảo. Hiện tại phòng bếp trên bệ bếp mặt cũng đã bãi đầy các loại rau dưa. Đại nương, đây là cái gì thịt? trừ bỏ rau dưa, tiêu lạc ảnh ở trên thất mặt còn nhìn đến một khối mới mẻ huyết hồng thịt, có chút tò mò hỏi. cái này a là người đại thuốc săn thú trở về tiên thú, tiên giới chung một ít cấp thấp tiên thú đều có thể lấy tới ăn. Tiên thú thịt tuy rằng không thế nào ăn ngon, nhưng là đối thân thể có cực đại trợ giúp. Đại nương lấy quá một phen dao phay, tay chân nhanh nhẹn mà bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tiên thú thịt rất khó ăn sao? Nay tiên giới bên trong mọc ra từ đồ vật đều là bị tiên khí dễ chịu, tia nồng đậm cảm giác như thế nào xem cũng không giống như là khó có thể nuốt xuống bộ dáng, cũng không phải là. Này tiên thù a nhiều năm ở Sâm Sơn rừng già bên trong hoạt động, tuổi cũng trưởng, này thịt chất tự nhiên cũng liền kém cỏi. Cùng nàng giới thiệu xong lúc sau, đại nương bắt đầu rửa tay xử lý tiên thu thịt. Này một chỉnh khối tiên thú thịt, bọn họ cách làm đều là trước ném vào nước sôi chung nấu một lần, vớt lên cắt thành phiến, hơn nữa một ít quấy liêu liền có thể thượng bàn dùng ăn. Này liên hảo. Nhìn kia đơn giản động tác, Kiều Lạc ảnh trường lớn hai mắt. Làm như vậy pháp làm ra tới đồ vật, có thể có bao nhiêu ăn ngon? Hồi tưởng khởi 21 thế kỷ những cái đó năm sao cấp đầu bếp, kia đạo kinh điển hoàng kim cơm trên trứng, trình tự làm việc làm lên mới kêu một cái chân chính phức tạp. Nhưng là danh tiếng cùng khách hàng quen cũng nhiều, này giá cả tự nhiên cũng liền thẳng tắp bay lên. Đại nương, ngươi nơi này còn có hay không nhiều tiên thu thịt. Ở bên kia trong nổi còn có một ít mới mẻ đâu, nha đầu ngươi muốn tới làm cái gì. Đại nương chỉ chỉ một bên án trên bàn cái nồi to. Đại nương, để cho ta tới thử một lần. Tiêu lạc ảnh sốc lên nắp nồi lúc sau, quả nhiên ở bên trong nhìn đến một chỉnh khối cắt xong rồi tiên thu thịt. Kia đem tiên thu thịt dọn đến trên cái thất mặt, trong lòng có chút ngò ngoẹ rục dịch. Nàng tuy rằng không có hệ thống địa học quá trung nghệ, chính là nàng cùng lao ba đều là đồ tham ăn thuộc tính, cho nên nàng mẹ có một đôi khéo tay, làm được đồ vật không chút nào kém cõi cùng năm sao cấp đầu bếp. Nàng kỳ nghỉ có rảnh thời điểm, cũng đi theo học mấy chiêu. Hành, khương, tỏi, ớt hay. Không nghĩ tới mấy thứ này ở tiên giới cũng giống nhau phổ biến, kia đã có thể dễ làm. Đem tiên thú thịt trước đặt ở một bên, sở hữu phối liệu dựa theo tỷ lệ thiết hảo, toàn bộ đều dùng chén nhỏ trang. Bất quá này tiên giới bên trong nhưng không dùng được mối ăn, nơi này là dùng một loại nho nhỏ trái cây tới thay thế, nó cùng mối ăn có tương đồng công hiệu. Chuẩn bị tốt tài liệu, tiêu lạc ảnh bắt đầu xử lý tiên thú thịt. Kia một chỉnh khối tiên thú thịt bị nàng một phân thành hai, trong đó một nửa toàn bộ cắt thành điều ti trạng mặt khác một nửa còn lại là toàn bộ các miếng. Khởi nồi, hạ du, bạo xào. Liên tiếp động tác thành thạo vô cùng, này xem đến ở bên người nàng đại nương sửng sốt sửng sốt. Huyết hồng tiên thu thịt hiện tại đã bạo xào thành kim hoàng sắc, ẩn ẩn hương khí từ trong nồi mặt phiêu tán ra tới, nghe kia hương vị liền làm người muốn ăn mở rộng ra. Nha đầu, ngươi này dùng chính là cái gì thủ pháp? Nhìn đã trang bản tốt tiên thu thịt, lục, hoàng, bạch, hồng, kim, 5 loại nhan sắc phối hợp ở bên nhau. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh bản đồ ăn. Đại nương nuốt nuốt nước miếng, có chút trợn mắt há hốc mồm mà nói. Thấy thế, kiều lạc ảnh trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Đây chính là nàng mụ mụ độc môn bí quyết, nay phối liệu dựa theo bất đồng tỷ lệ làm được đồ vật, hương vị cũng sẽ khác nhau như trời với đất. Chỉ là nàng lần đầu tiên làm như vậy, cũng không biết hương vị như thế nào. Đại nương, ngươi nếm thử. Đại nương kẹp lên một miếng thịt, bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Trên mặt nguyên bản có chút chờ mong biểu tình chậm rãi biến thành hưởng thụ, cuối cùng thế nhưng là say mê trong lúc. Nha đầu, ta sống hơn phân nửa đời chưa bao giờ từng ăn qua như vậy ăn ngon tiên thu thịt. Nay quả thực chính là bầu trời món ngon, làm người dư vị vô cùng. Nghe xong, tiều lạc ảnh trong lòng tức khắc có kế sách. Loại này cách làm tiên giới người cũng không biết, nay cũng chính là nàng độc môn bí quyết. Chỉ là như thế đơn giản thức ăn, còn không đủ để hấp dẫn càng nhiều người. Nếu dùng mỹ thực cùng linh thực chất lòng phối hợp, không biết sẽ là cái dạng gì hiệu quả. Hiệu quả nếu là đạt tới mong muốn nói, kia nàng liền có thể giống hoàng kim cơm trên trứng giống nhau, chế tạo ra bản thân nhãn hiệu, dùng linh thực chất lỏng làm phối liệu, liền có dược thiện công hiệu. Độc này một nhà nói, kia nàng ở tiên giới bên trong cũng có thể xông ra chính mình tên tuổi. Đại nương ngươi thích liền hảo, đúng rồi như thế nào không thấy đại thuốc. Nhà hắn chung có việc, cho nên đi về trước. Nhà đầu ngươi xem ngươi làm như thế đại một chậu, đôi ta cũng ăn không hết, không bằng đưa một ít cấp hàng xóm, ngươi cảm thấy như thế nào? Kiều tiên thu thịt rất lớn khối, Kiều Lạc ảnh là toàn bộ đều thiết xong rồi. Suốt có mười mấy người phân lượng, huống chi nàng làm chính là hai cái bất đồng phẩm loại, thoạt nhìn tự nhiên liền càng nhiều. Đương nhiên có thể. Nàng con sâu không có cách nào đánh quảng cáo, hiện tại đưa cho hàng xóm, này vừa lúc cho nàng làm sống quảng cáo, chẳng phải nhặt thay. Đại nương bưng hai đại buồn thịt đi ra ngoài, hiện tại thất thượng chỉ để lại hai đĩa một người phân tiên thu thịt. Kiều Lạc ảnh nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Biết là đại nương ở cùng hàng xóm nhóm giao lưu, trong lòng vui vẻ. Từ kho hàng hệ thống chung lấy ra hai bình linh thực chất lỏng, thật cẩn thận mà ngã xuống kia hai đĩa tiên thu thịt phía trên. Chỉ thấy kia linh thực chất lỏng ở thấm tiến đồ ăn bên trong, có một đạo nhợt nhạt kim sắc lưu quang hiện lên. Kia thái sắc phẳng phất trải qua đề sáng giống nhau, thoạt nhìn càng là ngon miệng. Quả nhiên hữu hiệu. Lấy ra một bên không chết búa, Kiều Lạc ảnh vui sướng hài lòng màn đếm nổi lên chính mình phát minh mỹ vị. Thiên Này trải qua linh thực chất lỏng đề lượng tiên thú thịt, đem nguyên bản nhai kính hàng đến một cái vừa phải nông nỗi hương khí phát mũi, kia hương vị cũng so với phía trước tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng trên người nàng không có tiên lực, nhưng là này thân thể thượng thoải mái cảm giác sẽ không gạt người. Nàng thật sự làm thành công. chương 28 tân nhấm nhắc thí. nay trải qua tinh luyện lúc sau tiên thú thịt, quả thực có thể có thể so với nhân gian mỹ vị. Hiện giờ bước đầu tiên đã thành công. Kế tiếp phải làm sự tình chính là muốn suy xét một chút như thế nào ở man hoang lưu cảnh bên trong sáng tạo chính mình nhãn hiệu hiệu ứng. Cũng không biết có phải hay không vì ăn mừng nàng nếm thử thành quả, hệ thống cũng không chút nào bùn xỉn mà phát tới khen thưởng. Tự chủ lĩnh ngộ sinh hoạt kỹ năng nấu nướng, nhưng thăng cấp, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 25 điểm. Nấu nướng, một bậc ký chủ tại tiến hành tiên thu thịt điều phối khi tự chủ lĩnh ngộ chi kỹ năng, ngày sau tại tiến hành nấu nướng thịt loại là lúc, hiệu quả sẽ tăng lên 5 mỗi một lần thăng cấp đều có thể tăng lên năm. Hệ thống nhắc nhở nấu nướng kỹ năng thăng cấp yêu cầu tích lũy nấu nướng nhất định lượng đồ ăn. Hơn nữa sẽ căn cứ thất bại xuất tình huống tiến hành tương ứng trừng phạt. Tiêu lạc ảnh đối với hệ thống vừa lòng độ chính là càng ngày càng cao. Mấy ngày nay mỗi một lần khen thưởng đều làm nàng tâm động vô cùng. Hơn nữa này vài lần lĩnh nộ kỹ năng thực dụng tính đều đặc biệt cường. Bất quá ở nhìn đến nấu nướng kỹ năng thời điểm nàng trong lòng lòng hiếu kỳ cũng ở từng bước gia tăng cũng không biết mặt khác sinh hoạt kỹ năng là như thế nào, nếu đồng dạng có thể thăng cấp nói, kia này cường hãn hiệu quả đã có thể thật sự. Tiêu Lạc ảnh hiện tại lần đầu tiên phát giác, chính mình được đến một cái nghịch thiên ngoại quải. Nàng cho rằng kinh thương hệ thống tồn tại, chính là lấy thương nghiệp sáng tạo làm cơ sở. Chính là hiện tại nàng phảng phất sở đến một ít môn đạo, kinh thương người không rời đi gây dựng sự nghiệp. Gây dựng sự nghiệp không chỉ có phải có cũng đủ tư bản, lại còn có phải có nhất định nhân mạch. Nàng hiện giờ căn cứ hệ thống chỉ dẫn làm gì đó, Đều là ở vào đặt móng quá trình Mặc kệ là tiên quả Linh thực đều là vì tích lũy tư bản làm chuẩn bị Mà này mặt khác kỹ năng Còn lại là làm nàng càng tốt Mà đem các mặt tri thức bổ sung hoàn chỉnh Ai, chính là lại nói tiếp Ta còn là muốn thể nghiệm một ít Các tiên nhân bay tới bay lùi cảm giác ra Tiêu lạc ảnh nhìn án trên đài mặt đồ vật Có chút tâm ngứa mà nghĩ Bất quá không quan hệ Hệ thống nơi tay thiên hạ ta có nay hệ thống như thế cường hãn Nàng chính là thực chờ mong này hệ thống ngày sau cho nàng mang đến kinh hỷ tiên thú thịt xử lý xong lúc sau nhìn ở trên bệ bếp mặt dư lại một đống lớn rau dưa tiều lạc ảnh nhịn không được lại đi nếm thử một chút này đó có phải hay không cũng có đồng dạng hiệu quả ở bên này không ngừng bận rộn xử lý các loại rau dưa cùng nguyên liệu nấu ăn cái chán đã chậm rãi xuất hiện tinh mịn mồ hôi nhưng là khỏe miệng nàng độ cung cũng ở chậm rãi mở rộng mà bên ngoài ở phân phát tiên thú thịt đại nương cũng là được đến hàng xóm nhóm một chúng canh ngợi Kia tiên thú thịt hương vị, chính là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá. Cả người nhũ đầu, đều đã chịu một loại mãnh liệt đánh sâu vào. Thầm a, ngươi thứ này là như thế nào tới, này hương vị cũng không tránh khỏi quá, lời này nên như thế nào nói? Đúng vậy, ở không có trục xuất man hoang lưu cảnh phía trước, ta tốt xấu cũng là thế gia hậu duệ, này cái gì mỹ vị chưa từng ăn qua, chính là này tiên thú thịt tuyệt đối có thể kham được với nhân gian nhất tuyệt. Thứ này còn có hay không, ta có thể dùng tiên khí tới trao đổi sao? Thẩm nhi nha, ngươi nhìn xem như thế tiểu một mầm căn bản không đủ đại gia phân A, có thể hay không lại lấy ra một chút tới. Mọi người đều ở mồm năm miệng mười mà nghị luận, đối này tiên thu thịt hứng thú ngẩng cao. Đại nương thấy bọn họ phản ứng, trong lòng cũng ở ngăn không được mà cao hứng. Các ngươi đừng nóng nội, đây đều là nhà ta kiêu kiều nha đầu làm được, về sau muốn ăn còn sẽ có cơ hội. Đại nương vui tươi hớn hở mà cùng mọi người khen kiều là ảnh. phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau, đại nương nói xong không bao lâu. Trong phòng bếp tiểu Lạc Ảnh cũng đã đem tân một đám đồ ăn phẩm đều làm tốt. Chỉ tiếc lúc này đây, nàng kho hàng bên trong linh thực chất lỏng đã hao phí không ít. Xem ra này linh thực sơn lại muốn tìm cơ hội đi một chuyến mới được. Các vị đại thúc đại thẩm, chị em, các ngươi tới nếm thử cái này tân làm được. Nàng vừa xuất hiện, cửa đã hưu cơ mẫn tiểu tử chuyển đến một cái bàn. Kiều Lạc Ảnh bước nhanh mà đi qua đi cầm trong tay đại tô đồ ăn đặt ở trên bàn. Vừa rồi ở phòng bếp nàng liền nghe được nơi này Trong lòng tính ra nhân số lúc sau, mới tính toán trực tiếp dùng đại buồn tới trang này đó đồ ăn. Tuy rằng thoạt nhìn không có tiểu mâm như vậy mỹ quan, nhưng này hương vị lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng. Nha đầu, người như thế mau liền lại làm tốt. Đại nương có chút chấn động, lúc này mới qua đi bao lâu. Tiêu lạc ảnh cười cười, vì nhanh chóng đạt tới mục đích nàng cũng chỉ có thể đủ như vậy. Nàng chỉ là đi theo lão mẹ học quá mấy chiêu trú nghệ, này trình độ khẳng định có hạn, cho nên muốn rèn sắt khi còn nóng. Chiếm trước tiên cơ loại này biện pháp, nàng nhưng học được không ít. Sấn nhiệt mau nếm thử. Nàng đây là dùng người hệ đại tô đồ ăn cách làm, bên trong có bất đồng loại đồ ăn loại, nhưng là lại không có hình thành hôn đắp phong cách. Như vậy ở thị giác thượng sẽ tạo thành một loại càng tốt hưởng thụ. Từ nàng mang sang tới đại gia cũng đã ngửi được kia mùi hương, hiện tại càng là gấp không chờ nổi mà cầm lấy một bên chiếc đũa cùng chén nhỏ nếm lên. Tiêu lạc ảnh còn lại là cẩn thận quan sát một chút bọn họ trên mặt biểu tình. Tiên giới người trong khẩu vị như thế nào nàng cũng đã không có giải quá, nàng chỉ là căn cứ chính mình thích phong cách làm một ít thanh đạm loại. Tiêu nha đầu, ngươi này chủ nghệ quả thực. nay chỉ chốc lát sau, trang đến tràn đầy một chậu đồ ăn đã không sai biệt lắm thấy đấy. Nhìn bọn họ trên mặt cái loại này hưởng thụ biểu tình, nàng trong lòng cũng là một trận thoải mái. Khó trách nàng trước kia nghe bên người luyến ái muội tử nói, cho chính mình thích người nấu ăn là một kiện thực hưởng thụ sự tình. Tuy rằng đại gia cùng nàng là bèo nước gặp nhau. Nhưng là này trong lòng thoải mái cảm giác, lại là trốn không thoát đâu. Không đúng, ta như thế nào cảm giác ăn này đồ ăn lúc sau, trong cơ thể tiên lực vận chuyển có chút kỳ quái. Theo cái thứ nhất phát hiện thân thể những người khác cũng cảm giác được chính mình biến hóa. Đúng vậy, ta cảm giác này kinh mạch có loại bị nước trôi tẩy quá cảm giác. Ta cũng là, ta tới thời điểm còn rất mệt, hiện tại thế nhưng toàn thân đều tràn ngập sức lực. Nghe đại gia kinh ngạc thanh âm, tiêu lạc ảnh trên mặt tươi cười càng sâu. Này đó tăng thêm linh thực chất lỏng đồ ăn phẩm, công hiệu tự nhiên sẽ so vừa mới tiên thu thịt tốt hơn vài phần. Đạt được man hoang lưu cảnh cư dân hảo cảm độ 10. Cư dân hảo cảm độ cụ thể sử dụng biện pháp, yêu cầu ký chủ tự hành thăm dò. Hảo cảm độ hạn mức cao nhất vì 200. Nghe được bên thai hệ thống vang lên, tiều lạc ảnh đã biết đại gia giờ phút này tâm tình. Chính mình chuẩn bị ở trong bụng nói, cũng có thể bắt đầu nói cho đại gia. Đại gia không cần sốt ruột, muốn ăn mấy thứ này tùy thời đều có cơ hội. Ta qua mấy ngày lại ở chỗ này khai một nhà cửa hàng, lầu một là tiệm cơm, hoan Ninh đại gia tới nhấm nháp ta đồ ăn phẩm. Cửa hàng lầu hai sẽ bán ra linh thực chất lỏng, tiên quả, còn có các loại phẩm dai tiên khí, đến lúc đó hoan Ninh đại gia tới cổ động. Tiêu lạc ảnh nói xong lúc sau, có chút thấp thỏm chờ đợi đại gia phản ứng. Bọn họ ở vùng này trước mắt còn không có cửa hàng, nàng cũng không biết tự mình có thể hay không đủ được đến đại gia tán thành. Liên ở nàng cho rằng mọi người đều muốn phản đối trong lòng có chút hoảng loạn thời điểm, không nghĩ tới đoàn người thế nhưng sôi nổi buông trong tay chén đũa, vẻ mặt ý cười mà nói: "Chương 29 đại nương tâm sự. Ha ha ha, nha đầu ngươi ý tưởng này thật tốt. Việc này ngươi cứ yên tâm hảo, ngươi nhìn chúng nào một miếng đất trực tiếp cùng chúng ta nói. Nơi này tuổi trẻ lực tráng người nhiều đến đi, kiến cửa hàng sự tình chúng ta đều có thể tới hỗ trợ." Trong đám người đột nhiên có người cao giọng hô, những người khác cũng ngay sau đó sôi nổi phụ họa. "Nha đầu ngươi không cần có áp lực." bọn họ cả ngày ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tìm một chút sự tình cho bọn hắn làm cũng không tồi đại nương cũng đi tới ý cười giạt giảo mà đối với nàng nói đoàn người ở man hoang lưu cảnh chung như thế nhiều năm khó được gặp được một kiện chuyện thú vị hiện tại tự nhiên là nhiệt tình chân đầy huống chi đại gia này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tiêu lạc ảnh tự nhiên cũng không có giữ lại mà đem chính mình ý nghĩ trong lòng đều nói ra nói cho đại gia nàng kinh doanh hình thức ở tiên giới trung xương được với là riêng một ngọn cờ Đại gia nghe cũng là mùi ngon. Thường thường còn phát biểu một ít chính mình ý kiến, nay đó ý kiến làm nàng não động lại có tân phát huy. Vì thế này một liêu, liền dừng không được tới. Đại nương nhìn bọn họ dáng vẻ này, chủ động mà ôm đồm thu thập chén đũa việc. Còn từ phòng bên cạnh chung lấy ra một đống tiểu ghế gỗ, làm cho bọn họ có thể ngồi ở trong viện sướng liêu. Nay một phen xuống dưới, tiêu lạc ảnh cùng hoang dạ cư dân chi gian quan hệ cũng càng vào một bước. Đại gia đối với cái này ngoan ngoãn đáng yêu tiểu nha đầu là phát ra từ nội tâm vui mừng. Chỉ là ở bọn họ nói chuyện phiếm trong quá trình, sân bên ngoài có một người đang ở thăm dò thăm đuôi mà nhìn tình huống nơi này. Ngay từ đầu kiều lạc ảnh cũng không từng chú ý tới này đó việc nhỏ, chỉ là cảm giác bên người đại nương ánh mắt như có như không nhìn về phía ngoài cửa. Nàng cũng theo đại nương ánh mắt xem qua đi, lúc này mới nhìn đến sân bên ngoài lén lút lâm khang. Ở chú ý tới nàng ánh mắt khi lâm khang trên mặt tối sầm chạy nhanh mà xoay người rời đi nơi này. kia động tác mau đến nàng còn không có phản ứng lại đây, người đã biến mất không thấy. Này Lâm Khang rốt cuộc muốn làm cái gì? Ở trong rừng mặt hắn cùng áo bào trắng người đối thoại, nàng cũng có điều hiểu biết. Nhưng là hắn hiện tại đống nhiên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ đã phát hiện cái gì dấu vết để lại. Tiêu nha đầu, ngươi cảm thấy ta vừa mới đề nghị như thế nào? A, tiêu lạc ảnh có chút ngây người, hắn vừa mới nói cái gì? Ta là nói... Người cửa hàng bên trong một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Chúng ta này đó không có việc gì làm người cũng có thể đi nơi đó hỗ trợ, không cần phải chi trả tiền công, chỉ cần quản lo là được. Nói chuyện chính là cái chắc nịch hãng tử, trên mặt còn có chút chưa rút đi thẻ thùng. Này đương nhiên là hảo, này cửa hàng bên trong ăn đồ vật các ngươi đều có thể tùy ý chính mình chọn lựa. Tiêu lạc ảnh vội vàng đáp ứng, hiện tại giống nhau công ty nhà xưởng nhận người, trên cơ bản đều sẽ quản ăn quản được. Chính là hiện tại bọn họ không cần tiền công. Chỉ cần quả no, như vậy miễn phí sức lao động, thật đúng là cầu đều cầu không được chuyện tốt. Nay một phen thảo luận xuống dưới, đại gia ý tưởng đều có chút không lưu mà hợp. Lưu cảnh bên trong có rảnh hán tử nhóm quyết định mấy ngày nay liền phải giúp tiểu lạc ảnh đem cửa hàng cái lên, bọn họ có tiên thuật trong người, làm những việc này nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Chỉ là bố trí bên trong cảnh tượng yêu cầu tiêu phí một ít tâm tư, nhưng khối này thể thao tác tiểu lạc ảnh đã nói cho bọn họ, chấp hành lên cũng không khó. Sướng cho tới buổi tối Đại gia lúc này mới lưu luyến không rời mà tan đi. Tiêu lạc ảnh cũng cuối cùng là nhàn rỗi xuống dưới, cùng đại nương về tới trong phòng. Nha đầu, ngươi như thế nào một bộ tâm sự chậm rãi bộ dáng, có cái gì không nghĩ ra sự tình cứ việc cùng đại nương nói là được. Nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, làm đại nương cảm thấy có chút kỳ quái, còn tưởng rằng nàng là bị cái gì sự tình bối dối trụ. Đại nương, ta muốn biết lâm khang sự tình. Nàng còn nhớ rõ trạng vạng lâm khang ở sân bên ngoài sự tình. Tuy rằng qua đi nàng đi ra ngoài xem xét kia địa phương, cũng không có cái gì đặc thủ. Nhưng là lâm khang thân ảnh vẫn luôn ở nàng trong đầu vứt đi không được. Hơn nữa từ nhỏ rừng cây trở về lúc sau, nhiệm vụ tiến trình vẫn luôn đều tạp ở 80% nơi đó, không có phát sinh biến hóa. Đại nương nghe ngôn nhịn không được thở dài một hơi, ở nàng đối diện ngồi xuống. Nha đầu, còn nhớ rõ ngày đầu tiên ta và người nói khang nhi là ở hắn cha qua đời lúc sau mới biến thành như vậy bộ dáng sao. Tiều lạc ảnh gật đầu. Nàng đương nhiên nhớ rõ. Đại nương phu quân đắc tội thế ra, bị lưu đẩy đến man hoang lưu cảnh. Chính là đại nương phu quân qua đời lúc sau, này lâm khang không ai quản giáo cho nên biến thành dáng vẻ này. Ham ăn biếng làm hơn nữa tâm thuật bất chính, không chỉ có đòn hiểm đại nương còn các loại ham món lợi nhỏ. Nếu là nàng có như vậy như tử, khẳng định sáng sớm liền sẽ đưa hắn đi trung tâm cải tạo thiếu niên hảo hảo mà quản giáo một phen. Cũng cũng chỉ có đại nương như thế thiện lương, mới tin tưởng chính mình có thể cảm động hắn lãng tử hồi đầu Khi thật chuyện này, còn có mặt khác cần tình. Đại nương không khỏi những mày, dối dám một hồi lâu mới chậm rãi đem tiểu lạc ảnh không biết sự tình toàn bộ nói ra. Khang Nhi trước kia cũng là một cái tiến tới hiểu chuyện bẽ ngoan, hơn nữa đặc biệt hiếu thuận. Năm ấy hắn cha qua đời lúc sau, đều là Khang Nhi một người ở chiếu cô ta. Nhưng là sau lại thân thể của ta ngày càng xa xút, Khang Nhi muốn vì ta tìm kiếm trị thương linh dược. Này hoang dã hiểm cảnh rất nhiều, hắn trộm gạt ta một người đi ra ngoài. Đại khái qua bốn ngày. Khang Nhi kéo một thân thương trở về. Nhưng là trong tay hắn thật sự được đến linh dược, vào lúc ban đêm liền sắc thuốc làm ta ăn vào. Đang nói đến nơi đây thời điểm, đại nương nhịn không được trộm lau một chút nước mắt, trên mặt biểu tình có chút bi thương. Sau lại đâu? Đem một chương khăn tay đưa qua đi, đứng dậy giúp đại nương thuận thuận phía sau lưng, Tiêu lạc ảnh truy vấn nói. Phòng trưng mặt sau chính là sự tình biến chuyển, lâm khang hẳn là chính là tại đây lúc sau gặp cái gì sự tình mới có thể tính tình đại biến. Cho nên đây là nhiệm vụ tên vì đại nương tâm sự nguyên nhân. Chính là ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau, Khang Nhi liền phản phất biến thành một người như vậy. Chính là ngươi nhìn thấy cái kia bộ dáng, hơn nữa làm sự tình càng ngày càng làm người khó có thể tiếp thu. Mặc kệ ta như thế nào nói, đều không làm nên chuyện gì. Ta cho rằng Khang Nhi là chúng cái gì độc, cũng thỉnh này hoang dã bên trong có kinh nghiệm lao nhân nhìn một chút. Nhưng là bọn họ đều nói Khang Nhi thân thể hảo thật sự, cái gì sự tỉnh đều không có. Nguyên lai like đây là sự tình chân tướng. Tiêu Lạc Ảnh cũng nhịn không được có chút thổ thức, không nghĩ tới chuyện này sau lưng thế nhưng có như vậy ổn tình. Lâm Khang Thiên tính đều không phải là như thế, kia khẳng định chính là tự cấp đại nương tìm linh dược trong quá trình gặp cái gì sự tình. Che giấu nhiệm vụ đệ nhất hoàn đại nương tâm sự hoàn thành độ 100%, thành công mở ra đệ nhị hoàn cứu vớt Lâm Khang. Hệ thống nhắc nhở đệ nhất hoàn nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là không có kinh nghiệm khen thưởng. Phòng trưng là muốn chờ đến sở hữu nhiệm vụ nhận lúc sau. Lại thống nhất phát, cứu vớt Lâm Khang. Nay đệ nhị hoàn nhiệm vụ xem ra chính là muốn tìm ra Lâm Khang tính tình đại biến nguyên nhân, hơn nữa muốn cho hắn khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Đại nương ngươi yên tâm đi, Lâm Khang trước kia là một cái phẩm hạnh tốt đẹp người, vậy nhất định sẽ biến trở về trước kia bộ dáng. Hiện tại cửa hàng còn có mấy ngày mới khai lên, Lâm Khang sự tỉnh khiến cho nàng tới xử lý. Có hệ thống chỉ dẫn, nàng nhất định có thể phát hiện cái gì dấu vết để lại. Chương 30 Lâm Khang Trung Chú Chính là Khang Nhi dáng vẻ này cũng có đã nhiều năm, nay còn có cơ hội thay đổi sao? Đại nương thanh âm có chút nghẹn nào, nay một cái nhi tử là nàng tướng công để lại cho nàng cuối cùng nhậm tưởng. Nàng từng vô số ngày ngày đêm đêm ở hy vọng hắn có thể lại lần nữa khôi phục lại, nhưng là lần lượt hy vọng thất bại. Nàng đã không còn ôm có bất luận cái gì chờ mong, chỉ là hy vọng đứa con trai này có thể giữ lại cuối cùng một kia lương thiện. Đại nương ngươi phải tin tưởng ta, Lâm Khang nhất định sẽ không có sự tình. Nghĩ đến sự tình trước kia, đại nương hiện tại cảm xúc cũng có chút không xong. Tiêu Lạc Ảnh phế đi hảo một phen công phu chân an, lúc này mới đem nàng hống tới rồi trên giường đi. Chờ đại nương đã đi vào giấc ngủ, nàng mới về tới chính mình trong phòng. Hiện tại đại nương tình huống cuối cùng là ổn định xuống dưới, kia kế tiếp muốn giải quyết chính là Lâm Khang sự tình. Nam ở trên giường suy nghĩ cả đêm đối sách, ngày hôm sau buổi sáng tiểu Lạc Ảnh phát giác chính mình thế nhưng ở ngày mới lượng cũng đã tỉnh ngủ. Nay sáng sớm, quanh cũng ý mắng. Nàng không nghĩ chính mình rời giường thanh âm đem đại nương bừng tỉnh, cho nên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu nghiên cứu nảy hệ thống thuộc tính giao diện. Lại nói tiếp cũng có vài thiên không có xem giao diện mặt trên thuộc tính biến hóa. Ký chủ, tiêu là ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp, không cấp. Cấp bậc, một cấp. Tiên thuật, vô. Kinh nghiệm giá trị, 150, 300. Bị động kỹ năng, gian thương, nhị cấp. Che giấu kỹ năng, do xét, một bậc. Một bờ, luyện, một bờ. Sinh hoạt kỹ năng, nấu nướng, một bậc. Kỹ năng thư, sơ cấp linh thực sách tranh, sơ cấp tiên quả sách tranh, kinh thương chỉ nam. Mặt khác, giao dịch hệ thống, một bậc. Trước nghiệp, vô. Thân phận, che giấu. Không nghĩ tới như thế tiếp theo luân thăng cấp sở phải dùng đến kinh nghiệm giá trị đã tích góp đủ một nửa. Còn có bao nhiêu ra tới 5 hạng kỹ năng, làm nàng có một loại chính mình ở chơi dưỡng thành trò chơi cảm giác bất quá nhìn càng ngày càng phong phú thuộc tính giao diện cảm giác này thật đúng là không kém chỉ tiếc này giao dịch hệ thống như cũ là một bậc bộ dáng không có tân biến hóa tiêu lạc ảnh trong lòng đối với này tiên ma thế giới càng ngày càng cảm thấy hứng thú muốn cẩn thận thăm dò xúc động cũng càng thêm mãnh liệt chờ nàng đem kho hàng hệ thống cùng nạp giới trung đồ vật sửa sang lại xong hôm nay sắc cũng không sai biệt lắm hảo lên đại nương cũng đã rời giường đi ra cửa làm chính mình sự tình tiêu lạc ảnh cũng chạy nhanh dọn dẹp một chút chính mình Từ trên giường xoay người xuống dưới, man hoang lưu cảnh ánh mặt trời có chút mãnh liệt. Đi ở bên ngoài lâu rồi làn da đều sẽ có một loại bỏng rát cảm giác. Nhưng là nơi này dù sao cũng là tiên nhân nơi, thân thể cứng hãn, này nho nhỏ nóng rực không coi là cái gì, chỉ là khổ không có tiên pháp kiểu là ảnh. Này đi đến tìm bạch dạ trần ngắn ngủ một đoạn đường, đã làm nàng cảm giác được chính mình phía sau lưng có chút bạch công tử ở sau. Bạch dạ trần trụ địa phương là một chỗ không nhà dân, nơi này nguyên chủ nhân ở địa phương khác che lại tân chỗ ở. Nơi này liền bị Bạch Dạ Trần mua. Tiểu cô nương, ngươi đây là có cái gì sự tình sao? Phía sau chuyển đến một phen thanh âm, Bạch Dạ Trần ăn mặc một thân màu đen trường bảo đã đi tới. Như cũng là dĩ vãng tuấn giật, chỉ là này mặt mày gian bằng thêm vài phần mỏi mệt, thoạt nhìn giống như không ngủ tốt bộ dáng. Hắn này hôm qua cùng tên kia rằng co một phen, theo sau ở trong rừng cây mặt nghỉ ngơi một đêm. Sáng nay trở về đang chuẩn bị đổi thân quần áo lại đi nhìn xem này tiểu nha đầu tình huống nhưng không nghĩ tới tiểu nha đầu đã chính mình chạy tới tìm hắn. Tuy rằng không biết này tiểu nha đầu tìm chính mình là vì chuyện gì, nhưng là nàng có thể chủ động tiến đến, hắn trong lòng như cũ có chút phiếm hỉ. Ngươi không ở bên trong A. Ta chính là muốn cho ngươi giúp ta tìm được lâm khang nơi vị trí. Tiêu lạc ảnh đem tối hôm qua đại nương cùng chính mình nói sự tình, tất cả đều một chữ không kém mà nói cho bạch dạ trần. Lâm khang sự tình, đích xác còn có rất nhiều lỗ hổng, nhưng là chỉ dựa vào mượn nàng năng lực chỉ có thể là bó tay không biện pháp. Cho nên chỉ có thể lại đây xin giúp đỡ bạch dạ trần, hy vọng hắn có thể giúp chính mình nghĩ ra một cái tốt biện pháp. Thế nhưng có chuyện như vậy, nói như thế tới kia lâm khang trên người khẳng định có cổ quái. Cha không ra hạ độc, kia hẳn là thần thức phương diện nguyên nhân. Nghĩ tới tối hôm qua áo bảo trắng người rời đi trước nói câu nói kia, còn có trên mặt hắn kia phiên đắc ý thần sắc, xem ra này lâm khang sẽ ra chuyện nhất định là hắn ra tay. Hiện tại người nọ đã rời đi hoang dã. Nhưng thật ra cái giúp Lâm Khang giải vây hảo thời cơ. Bạch Dạ Trần gật đầu đáp ứng. Cùng ngày hôm qua sử dụng biện pháp giống nhau, Bạch Dạ Trần thông qua thần thức thăm dò truy tung tới rồi Lâm Khang nơi vị trí. Hai người tức khắc tiếp người. Lúc này đang ở trong sơn động nhàn nhã ngủ yên Lâm Khang, căn bản chưa từng nghĩ đến tiểu lạc ảnh bọn họ thế nhưng sẽ một đường tìm được nơi này. Chờ hắn ăn uống no đủ, nhàn nhã mà duỗi một cái lười eo, chuẩn bị trở lại đại nương phụ cận nằm vùng. Chính là hắn mới vừa đi rời núi động nhìn đến sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt hai người. Sợ tới mức chân mềm nũng, ngáy mắt ngạ xuống trên mặt đất. Người! Các người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiêu lạc ảnh cũng không có phản ứng hắn, mà là tiến lên một bước đánh giá khởi Lâm Khang tình huống. Lâm Khang còn lại là đi bước một bò lui về phía sau, có chút làm không rõ ràng lắm chính mình hiện nay thân ở trạng uống. Nay thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường, vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở đâu đâu. Đem Lâm Khang trong ngoài đều nhìn cái biến. Như cũ không có phát hiện có gì không ổn, tiểu lạc ảnh trong lòng cũng có vài phần nghi vấn. Các ngươi mau cho ta rời đi. Lâm Khang rẽ rùa bò lên thân, xoay người liền phải hướng trong sơn động chạy tới. Tuy rằng này nha đầu thúi thoạt nhìn không có cái gì nguy hại, nhưng là hắn biết rõ chính mình không phải bạch dạ trần đối thủ, cho nên hiện tại chạy nhanh rời đi nơi này mới là thượng sách. Tiểu lạc ảnh thấy thế vội vàng duỗi tay muốn giữ chặt hắn, bá mả một tiếng. Lâm Khang cánh tay mặt trên quần áo nàng xé xuống một khối tới. Hắn toàn bộ cánh tay cứ như vậy lỏa lộ ở bên ngoài đây là cái gì nhìn đến cánh tay hắn thượng ốn lượn một toàn bộ con giết giống nhau há tuyến tiêu lạc ảnh sợ tới mức lui về phía sau một bước kia hát tuyến đỉnh đầu đoan giống như còn ở mấp máy thoạt nhìn thực do người Lâm Khang nhìn đến nàng hoảng sợ ánh mắt túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cánh tay cũng sợ tới mức mềm đến trên mặt đất cánh tay của ta này đây là cái gì quỷ đồ vật Bạch Dạ Trần nhìn đến cánh tay hắn kia h hát tuyến trong lòng đã đoán được vài phần Ngón tay đi phía trước bắn ra, một đạo bạch quang thẳng tóc mà đánh út về phía hắn huyệt Thái Dương. Lâm Khang còn không kịp nói chút cái gì, đã thế xỉu ở trên mặt đất. Hắn không phải trúng độc, mà là trúng chú. Loại này chú một khi bị người tiếp xúc, ba ngày trong vòng nhất định sẽ phát tác. Lâm Khang khi đó tính tình đại biến, hẳn là nó dẫn tới. Đây cũng là vì sao hắn như thế dễ dàng bị áo bảo trắng người lợi dụng. Nửa câu sau lời nói, bạch dạ trần cũng không có nói ra khẩu. Về áo bảo trắng người sự tình. Hắn đấy lòng theo bản năng không nghĩ làm nàng biết quá nhiều. Kia còn có biện pháp cứu trị sao? Nghĩ đến đại nương tối hôm qua lời nói, còn có đối Lâm Khang khi còn nhỏ hoài niệm, Tiêu Lạc Ảnh có chút cấp bách mà mở miệng do hỏi. Thật cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là, chỉ là cái gì? Ngươi đừng út út mở mở a. Tiêu Lạc Ảnh nóng nảy, nàng nhất không thể gặp người khác muốn nói lại thôi bộ dáng. Chương 31 đất trồng rau đùa giỡn. Chỉ là này trị liệu kết thúc, hắn sẽ ở 3 năm nội đều không được sử dụng tiên pháp. Bạch dạ trần nói xong lúc sau, liền trầm mặc lên. Hắn là có năng lực trợ giúp Lâm Khang, nhưng là này 3 năm không được sử dụng tiên pháp, cũng không phải là ai đều có thể đủ thừa nhận. Cho nên hắn không thể thiện làm chủ trương xử lý những việc này. Này! Tiêu lạc ảnh cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Nàng không phải tu tiên người, nhưng là này pháp lực đối với tiên giới người trong có bao nhiêu quan trọng, nàng là rõ ràng vô cùng. Húng hồ nơi này là man hoang lưu cảnh. Rất nhiều địa phương đều tràn ngập nguy hiểm. Nếu là một hai tháng không thể đủ sử dụng tiên pháp cũng không có cái gì sự tình, nhưng là này suốt ba năm. Trong lúc sẽ phát sinh biến cố thật sự là quá nhiều, nay sẽ dẫn tới cái dạng gì kết quả, không có người rõ ràng. Chúng ta đây hiện tại muốn làm sao bây giờ? Nhìn đã hôn mê trên mặt đất lâm khang, tiểu lạc ảnh đem ánh mắt đầu hướng về phía bạch dạ trần. Chúng ta đem hắn đưa về đại nương trong nhà, làm đại nương tới làm quyết định đi. Bạch dạ trần trầm tư một lát, mở miệng nói. Bọn họ trung quy là người ngoài, này đại nương là Lâm Khang mẹ đẻ, loại chuyện này liền làm nàng tới làm quyết định nhất thỏa đáng. Ân Ân, chúng ta đây trước đem Lâm Khang đưa trở về đi. Bạch dạ trần tiến lên một bước, đem thế xỉu hôn mê Lâm Khang đỡ lên. Này Lâm Khang thoạt nhìn rất cường tráng, nhưng là thể trọng lại rất nhẹ. Đem hắn trở về đảo cũng không cần hao phí cái gì sức lực. Chỉ là này gia tăng rồi một người, hai người hành trình nhưng thật ra bị chậm trễ không ít. Bọn họ trở lại đi thời điểm. Đại nương như cũ không ở trong nhà, đánh giá sẽ chờ đến trưa mới về nhà. Hai người đem lâm khang đỡ tới rồi trên giường. Bạch dạ trần pháp lực cao cường, này lâm khang phòng trừng sẽ ngủ thượng một ngày một đêm. Nhưng là bọn họ hai người làm ngồi ở chỗ này chờ đại nương trở về, cũng không phải chuyện này. Tiêu lạc ảnh trộm ngắm trong chốc lát bạch dạ trần, trong lòng tức khắc có một cái ý tưởng. Lén lút triệu hồi ra hệ thống giao diện, đổi gần trăm viên cải trắng cùng hương cần hạt giống. Lần này đổi số lượng quá nhiều. Hệ thống riêng khen thưởng một cái túi gấm tới trang. Nhưng như thế gần nhất, nàng kinh nghiệm giá trị cũng ở nháy mắt quét sạch, này vẫn là hệ thống cho nàng đánh chết khấu. Bạch công tử, nếu không chúng ta đi đất trồng rau chơi chơi. Tiêu lạc ảnh mặt mày chi gian đều là rào hoạt, tiêu tiểu hồ ly giống nhau thần sắc trọc đến bạch dạ trần nhịn không được muốn bật cười. Có thể đi đất trồng rau chơi, nhưng thật ra mới mẻ. Hán trường như thế còn chưa tới đồng ruộng bên trong xem qua cũng không biết tiểu gia hỏa này sẽ làm ra một ít cái gì chuyện thú vị tới. Đại nương trong nhà đất trồng rau liền ở sân mặt sau, lần trước tiểu lạc ảnh ở lặng lẽ loại rau dưa thời điểm, phát hiện còn có rất nhiều đất trống để đó không dùng không có khai phá. nay đặt ở nơi đó không cần, thật là có chút lãng phí. Tiểu cô nương, nơi này có cái gì nhưng chơi sao? Nhìn trống trải đất trồng rau, trừ bỏ một ít đang ở sinh trưởng trung tiểu thái mầm cùng cỏ dại, nơi này cũng không có những thứ khác. Bạch dạ trần nhìn về phía đang ở cười thầm tiểu là ảnh, có chút khó hiểu. Ai nói không có đồ vật chơi, ngươi xem nơi này không phải có rất nhiều dùng được với đồ vật sao. Cười lắc lắc trong tay túi gấm, nơi đó mặt nhưng đều là tràn đầy rau dưa hạt giống. Đây là kết quả kia túi gấm túi, nhìn bên trong chậm rãi một túi tiểu hạt. Bạch dạ trần trong lòng đột nhiên một lạc, này hẳn là không phải hắn tưởng như vậy đi. Này đó hạt giống viên viên mượt mà no đủ, thoạt nhìn tinh tế nhỏ xinh. Nhưng là hắn như thế nào cảm giác chính mình sau lưng có một cổ lạnh căm căm cảm giác. Đặc biệt là nhìn đến này tiểu nha đầu ánh mắt kia, hắn có loại hối hận đáp ứng nàng tới chỗ này xúc động. Ngươi nhìn đến bên kia đất trống không có, chúng ta đem này đó hạt giống toàn bộ gieo đi bấy Tiểu lạc ảnh nhẹ cười, nghiêm trang mà nói. Giống bạch dạ trần loại người này, vẫn luôn là thế gia bồi dưỡng nhân tài, loại này sống đừng nói là chính mình động thủ làm, chỉ sợ liền thấy cũng chưa thấy qua. Nàng còn nhớ rõ chính mình đường muội lần đầu tiên đến ở nông thôn chơi thời điểm, liền như cùng mã đều phân không rõ. Chuyện này bị nàng cười đã nhiều năm, bất quá này nghĩ lại lại là xã hội thái độ bình thường cùng một loại bi ai. Thành, chúng ta cùng nhau đi. Bạch dạ trần đem chính mình tay háo một loát, đem túi gấm trong túi mặt hạt giống đổ một bộ phận ở trong tay chính mình, theo sau đem dư lại đưa trả cho nàng. Hắn không một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi trong tay bạch quang từng viên mà đánh hướng về phía mặt đất. Kia đồng ruộng xuất hiện một đám hình tròn hố nhỏ, trong tay hạt giống một sái, tất cả vững vàng mà dừng ở hố bên trong. Chỉ thấy hắn tay lại lần nữa tung bay gian, kia hợp lại lên bùn đất nháy mắt khép lại, kín mít mà đem hạt giống chôn ở bên trong. Này động tác liền mạch lưu loát, lưu sướng vô cùng. Xem đến kiểu lạc ảnh cũng sừng sốt người này. Hảo sau một lúc lâu mới nhớ tới muốn chạy nhanh ngăn cản. Đình đinh đình, người đây là gian lận. Loại rau dưa thời điểm không thể đủ sử dụng tiên pháp. Nhất định phải tự tay làm lấy. Dựa theo hắn này động tác, đem này một chỉnh túi hạt giống toàn bộ gieo đi cũng bất quá vài phút thời gian. Kia chính mình còn chơi cái gì? Hơn nữa hệ thống phía trước có nhắc nhở, này dùng tiên pháp tới gieo trồng rau dưa, sẽ không chướng kinh nghiệm giá trị. Hắn vừa mới tới xuống đi tiếp cận 20 viên, nơi này kinh nghiệm tương đương với bạch bạch lãng phí. Không thể sao? Bạch dạ trần tay co rụt lại, có chút hoa mang. Tiêu lạc ảnh gật đầu. Không khỏi phân trần mà từ điền biên cầm lấy một phen sẻng nhỏ nhét vào hắn trong tay, dùng cái này. Nàng trong tay chính mình cũng cầm lấy mặt khác một phen không tiểu sạ, đi đến bên kia không đồng ruộng, ngồi xổm xuống thân bắt đầu đào hố trôn hạt giống. Bạch dạ trần thấy thế, không có lại nói cái gì, cũng học nàng động tác như vậy. Hai người ở chỗ này chơi đến kia kêu, kêu một cái vui vẻ vô cùng, trên quần áo mặt cũng lây dính không ít bùng đất. Nay thân thủ loại phải tốn phí thời gian càng dài, bọn họ hoa tiếp cận một canh giờ rưỡi mới đem toàn bộ đều hoàn thành. Che giấu nhiệm vụ hợp tác hoàn thành khen thưởng kinh nghiệm 30 điểm hợp tác ký chủ tại tiến hành gieo trồng nhiệm vụ khi mời nhiều người cùng nhau tham gia có nhất định tỷ lệ kích phát này nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành số lần vô hạn chế bên hai vang lên hệ thống thanh âm đối Kiều lạc ảnh tới nói giống như tiếng trời giống nhau không nghĩ tới này ngẫu nhiên nếm thử cũng có thể đủ kích phát hệ thống nhiệm vụ như vậy chính mình vừa mới quét sạch kinh nghiệm giá trị lại lại lần nữa tăng lên một chút thật là không tuổi lựa chọn Nàng nguyên bản cũng không nghĩ tới gieo trồng rau dưa, chính là cửa hàng quá mấy ngày liền phải khai trương. hiện tại muốn bắt khẩn thời gian chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa có bạch dạ trần như vậy một cái miễn phí sức lao động, không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là quá lãng phí. Chờ bọn họ trở lại tiền viện thời điểm, Đại Nương cũng đang ở vừa vận từ bên ngoài tiến vào. Các ngươi đây là Đại Nương trước đừng động chuyện của chúng ta, Lâm Khang liền ở bên trong. Ta có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Tiêu lạc ảnh vội vàng mà đem đại nương kéo vào trong phòng mặt. Trên giường lâm khang như cũ ở hôn mê chung, đại nương trong lòng quýnh lên. Khang nhi. Đại nương ngươi trước không nên gấp gáp, ngươi nghe ta từ từ nói. Nhìn trong trắng mắt đêm trần, tiêu lạc ảnh tiến lên một bước. Đem bạch dạ trần nói toàn bộ sự tình đều nói cho đại nương, bao gồm lâm khang biến thành hiện tại dáng vẻ này nguyên nhân. Nào biết đại nương nghe xong lúc sau, vội vàng đứng dậy đi tới bạch dạ trần trước mặt. Bùng một tiếng quy xuống. Chương 32 Lâm Khang thoát hiểm. Thỉnh công tử cứu cứu ta kia đứa con bất hiếu tử. Nàng cho rằng chính mình nhi tử đời này đều là như thế bộ dáng, nhưng là hiện tại biết chuyện này có quay lại nơi. Đại nương hiện nay giống như bắt được cọng dơm cuối cùng như vậy, mà bạch dạ trần chính là nàng bồ tắt sống. Đại nương ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Một khi làm hắn khôi phục lại, kế tiếp ba năm chung hắn đều không thể lại sử dụng tiên pháp. Chúng ta có lẽ có thể chờ một chút, nhìn xem có hay không biện pháp khác tiêu lạc ảnh đem này trong đó lợi hại quan hệ lại lần nữa cùng đại nương nói rõ ràng, 3 năm thời gian, thật sự không ngắn. Nha đầu, đừng nói là 3 năm. Mặc dù là 10 năm, ta cũng nguyện ý làm hắn khôi phục đến trước kia bộ dáng Chúng ta ở man hoang lưu cảnh như thế nhiều năm, cũng không có ra cái gì sự tình. Mặc dù là khang nhi cả đời đều không thể đủ sử dụng tiên pháp, ta cũng sẽ ở hắn bên người chiếu cố hắn. Đại nương ngươi trước lên, vậy làm bạch công tử động thủ đi. Tiêu lạc ảnh đi nhanh tiến lên đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, kéo đại nương tay. Bạch Dạ Trần thấy thế, gật gật đầu đi tới giường biên. Lâm Khang tình huống hiện tại có chút nguy hiểm, nay ở giúp hắn trị liệu thời điểm, nhất định phải hết sức chuyên chú hơn nữa, không thể đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Nói cách khác, không chỉ là Lâm Khang nguyên rủa không thể đủ giải trừ, mặc dù là hắn tự thân cũng sẽ đã chịu bất đồng trình độ thương tổn. Nguyên rủa một chuyện, từ trước đến nay là tiên giới trung đối phó địch nhân tàn nhẫn nhất cái cùng âm hiểm một loại cách làm. Tiểu cô nương, các người đến bên ngoài ngươi đi nghỉ ngơi một lát, ta sợ chờ hạ sẽ thương đến các người. Đại nương chúng ta trước đi ra ngoài, Lâm Khang nhất định sẽ không có việc gì. Bạch dạ trần sáng sớm liền đã nói với nàng về Lâm Khang tình huống, cho nên Tiểu lạc ảnh hiện tại trong lòng cũng nắm chắc. Nâng đại nương đi đến ngoài cửa, nhìn đã gắt gao mà đóng lại cửa phòng. Đại nương trong mắt có chút đau thương lại hàm chứa chờ đợi. Tiểu lạc ảnh khuyên nàng đến trên giường nghỉ ngơi, cũng không chịu đi, một hai phải ở chỗ này thủ. Tiêu Lạc Ảnh cũng chỉ muốn bồi nàng đứng ở chỗ này, nhìn bên trong Bạch Dạ Trần động tác. Cửa phòng nhắm chặt nhìn không thấy bên trong cụ thể tình huống, nhưng là từ cửa sổ xuyên thấu qua đi có thể nhìn đến bên trong chợt lóe chợt lóe ánh sáng. Màu trắng, kim sắc, màu tím ba loại nhan sắc quang mang ở không ngừng long lánh, làm các nàng trong lòng cũng ở một đột một đột nhiên thấp phòng chú ý tình huống. Đại nương tình huống thoạt nhìn càng là khẩn trương, Tiêu Lạc Ảnh đã cảm giác được nàng trong tay mồ hôi, kia mắt cũng ở gắt gao nhìn tình huống bên trong một khác cũng không có thả lỏng, tình huống bên trong cũng không biết rằng coi bao lâu, tiêu lạc ảnh chỉ cảm thấy đến nàng chân đều có chút ma, bên trong ánh sáng mới chậm rãi có chút biến mất. theo thời gian từng dọt từng dọt mà qua đi, mắt thấy bên trong đã dần dần mà an tĩnh xuống dưới. tiêu lạc ảnh cùng đại nương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, sôi nổi nâng bước hướng tới môn phương hướng mà đi. hiện tại như thế nào? đẩy cửa đi vào xem, nhìn đến chính là thẳng tắp đứng ở một bên bạch dạ trần. chỉ là hắn hô hấp có chút rồn dập Cái chán hơi hơi có chút tinh mịn mồ hôi ở ngoài, cũng không lo ngại. Không có việc gì, quá trong chốc lát hắn liền có thể tỉnh lại. Bạch dạ trần cười nói. Này giúp Lâm Khang chóc nguyền rửa thời điểm, đem hắn phía trước hôn mê pháp thuật cũng di trừ, cho nên Lâm Khang thực mau liền sẽ tỉnh lại. Cảm ơn công tử, công tử đại ân đại đức đại nương nói mới nói đến một nửa, liền bị bạch dạ trần ngăn cản xuống dưới. Đại nương ngươi nói đây là cái gì khách khí lời nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, vô đủ nói đến. Vẫn là đi trước nhìn xem lâm khang tình huống đi, hắn không sai biệt lắm liền phải tỉnh lại. Lâm khang ở bọn họ nói chuyện thời điểm, lông mi đã ở hơi hơi mà run rẩy ngón tay cũng ở vô ý thức mà cơ hại. Chờ đại nương đi đến mép giường thời điểm, hắn cũng bắt đầu chậm rãi mở hai mắt. Nương! Tỉnh lại lâm khang, nhìn đến đại nương trong ngáy mắt. Trong mắt nước mắt tức khắc trượt xuống, trong thanh âm có nghẹn nào. Vội vàng xoay người xuống giường, quỳ dạp xuống đất trên mặt. Không ngừng cấp đại nương dập đầu trong miệng mặt còn ở không ngừng nói. nhi tử bất hiếu, làm nương như thế nhiều năm qua vẫn luôn đều thừa nhận ủy khuất. Thấy như vậy một màn, bạch dạ trần vừa lòng gật đầu. Vốn dĩ nguyền rủa chóc thời điểm, sẽ đem nguyên chủ về trong khoảng thời gian này ký ức tất cả thanh trừ. Nhưng là từ nhỏ nha đầu nơi đó hiểu biết đến đại nương ý nghĩ trong lòng, cùng như thế nhiều năm chờ đợi. hắn quyết định thay đổi chủ ý. Gắt gao chóc nguyên rùa cũng phí không bao nhiêu công phu, nhưng là muốn làm lầm khang ký ức lưu lại kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì hắn lại ở chỗ này bận việc như thế lâu. Lâm Khang ký ức không có hủy diệt, vẫn cứ nhớ do chính mình tính tình đại biến lúc sau phát sinh sự tình, cho nên hiện tại mới có thể quỳ giảm xuống đất trên mặt cầu đại nương tha thứ. Hào hai tử, tình nói chút cái gì mê sảng. Nương một chút đều bất giác bị khuất, chỉ cần ngươi bình an không có việc gì, nương liền cảm thấy mỹ mãn. Đại nương nhịn không được lão lệ tung hành, nàng mong đợi như vậy nhiều năm. Hiện tại cuối cùng là làm nàng chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Này đối nàng tới nói, quả thực chính là trời cao lớn nhất ban ơn. Khang Nhi, ngươi này tuy rằng đã khôi phục lại, nhưng là tiên pháp lại tạm thời phong ấn. Không nên trách Nương. Nhi tử như thế nào sẽ quái Nương? Trước kia chính là bởi vì này tiên pháp mới liên tiếp làm Nương đã chịu thương tổn. Hiện tại này tiên pháp không có, đảo cũng vì ta trước kia làm sự tình chỗ tội. Nương, về sau khiến cho ta tới chiếu cấu ngải. Cũng không biết có phải hay không phẩm tính biến hảo, nhìn dáng vẻ này Lâm Khang, kiểu lạc ảnh như thế nào xem như thế nào thư thái. Này hay là chính là trong truyền thuyết, tướng tử tâm sinh. Như vậy Lâm Khang, mới càng như là một cái hiếu nhi. Lúc trước vừa tới đến tiên giới ngày đó, khi đó hắn quả thực cùng ác ôn không có cái gì hai dạng. Cô nương, trước kia nhiều có mạo phạm, thỉnh cô nương thứ lỗi. Nhìn đến kiểu lạc ảnh mỉm cười bộ dáng, Lâm Khang vội vàng quỳ bỏ lại đây cho nàng dập đầu. Ngày ấy hắn làm bậy. Ở trong đầu nháy mắt hồi tưởng lên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ngày đó thật là cầm thú không bằng, như vậy sự tình đều làm được ra tới. Không cần đa lễ, ngày đó sự tình cũng là sự ra có nguyên nhân, ta sẽ không trách tội của ngươi. Lâm Khang, ngươi nương vì ngươi làm như vậy nhiều sự tình. Hy vọng ngươi sau này có thể thật sự thay đổi triệt để, hảo hảo chiếu cố nàng. Bạch dạ chân mí môi, yên lặng nhìn hắn mở miệng nói. Ta sẽ, ta nhất định sẽ đem nương chiếu cố rất khá. Lâm Khang thật mạnh gật đầu. Đứng dậy đi đến đại nương bên người, nâng nàng đôi tay. Đại nương các ngươi mẫu tử hào hào ôn chuyện, chúng ta đi trước chuẩn bị chút ăn. Bọn họ mẫu tử ấm áp này một mặt, làm tiêu lạc ảnh nghĩ tới chính mình ở 21 thế kỷ cha mẹ, trong mắt không khỏi tối sầm lại. Lôi kéo bạch dạ trần, hướng ngoài cửa mặt đi đến. Hiện tại cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng, đại nương sự tình cũng đã thành công giải quyết. Che giấu nhiệm vụ đệ nhị hoàng cứu vất lâm khang đã hoàn thành, thành công mở ra đệ tam hoàn hoang dã chi lữ. Hoang dã chi lữ, ký chủ yêu cầu ở man hoang lưu cảnh trung thông qua phiến bán đạt được 300 điểm kinh nghiệm giá trị, nhiệm vụ có thể coi là hoàn thành, buồn luân nhiệm vụ liên hoàn cộng tam hoàn. Đệ tam hoàn, hoang dã chi lữ, nay không phải cùng chính mình khai cửa hàng ý tưởng không lưu mà hợp sao. Ở chỗ này khai một gian mặt tiền cửa hiệu kiếm tiền, là nhanh nhất thăng cấp kinh nghiệm biện pháp. Chương 33 chuẩn bị ổn thỏa. Khai cửa hàng yêu cầu chuẩn bị đồ vật thật sự là quá nhiều, nàng trong tay chỉ có tiên khí. Này thức ăn cùng các loại linh thực chất lỏng, còn có tiên quả đều không có chuẩn bị tốt. Kế tiếp một đoạn thời gian, nàng đã có thể dự kiến chính mình sẽ vội thành cầu. Cho nên ở xử lý tốt đại nương cùng lâm khang sự tình lúc sau, tiêu lạc ảnh cũng bắt đầu xuống tay vì chính mình khai cửa hàng làm chuẩn bị. Ba ngày đến linh thực trên núi ngắt lấy linh thực, buổi chiều còn lại là đi tiên quả trong rừng mặt ngắt lấy tiên quả. Linh thực có thể đặt so trường một đoạn thời gian, nhưng là này tiên quả phóng lâu rồi liền sẽ hư thối cho nên nàng ở trọn lựa thời điểm đã trải qua một phen suy tính. Tới rồi buổi tối, trước một ngày gieo rau dưa đã thành thục, tiều lạc ảnh đem chung nó toàn bộ đều chuyển qua nạp giới chung. Nạp giới bên trong thời gian trôi đi tương đối thong thả, hơn nữa có thể bảo đảm mấy thứ này mới mẻ độ, đối với nàng tới nói quả thực giống như đưa than ngày tuyết bảo bối giống nhau. Mấy ngày nay bạch dạ trần như cũng đồi ở bên người nàng bận trước bận sau, có hắn tiên pháp trợ trận, hiệu suất càng là so nàng đơn thương độc mã muốn mau đến nhiều. Cuối cùng là bận việc đến không sai biệt lắm. Hôm nay đã đem cuối cùng một đám linh thực chuẩn bị tốt, tiều lạc ảnh chính tùng một ngụm, tính toán ở trong phòng mặt hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa, đem nàng sâu ngủ toàn bộ đều xua đuổi đến trên 9 tầng mây. Tiểu cô nương ở sau. Ngoài cửa biên là một phen xa lạ thanh âm, chờ nàng mở cửa nhìn đến người tới, cảm thấy có chút quen mặt. Ở trong đầu hồi tưởng một bên, lúc này mới nhớ tới đối phương là phía trước nói muốn giúp chính mình kiến tạo cửa hàng người chi nhất. Người hảo. Có cái gì việc gấp sao? Tiểu cô nương ngươi ở trong phòng A, cái kia ngươi cửa hàng chúng ta đã không sai biệt lắm tu sửa hảo, ngươi hiện tại phương tiện cùng chúng ta qua đi nhìn xem còn có cái gì muốn sửa đổi sao? Kia thanh niên có chút ngượng ngùng mà chảo chảo chính mình cái hót nói. Đương nhiên phương tiện, chúng ta hiện tại qua đi đi. Tiểu lạc ảnh vừa nghe, vội vàng đáp. Nhưng nàng trong lòng chấn động soi nhìn đến thế giới thứ 9 đại kỳ tích càng sâu, bất quá 3 ngày thời gian, mặt tiền cửa hiệu cũng đã chuẩn bị tốt. Tiên giới người trong động thủ năng lực, quả thực có thể nói nhất tuyệt. Nàng lựa chọn địa phương là khu nhà phố giao lộ, nơi đó vừa vặn có một mảnh để đó không dùng đất trống. Nếu dùng hiện đại cách nói, đó chính là nhất phồn hoa thương nghiệp mảnh đất, cũng là giao thông yếu đạo. Ở nơi đó tuyển chỉ thường thường có thể hấp dẫn càng nhiều lưu lượng khách, đương nhiên ở vào trung tâm đoạn đường đất cùng phô thuê cũng là có thể so với giá trên trời. Cũng may nơi này là hoang dã, nhìn chúng cái gì thích hợp địa điểm ở mặt trên xây nhà liền hảo Căn bản không cần cái gì phê duyệt cùng các loại thủ tục tiền thuê, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Tiểu cô nương ngươi xem, chỉ là dựa theo ngươi nói ý tưởng tới kiến tạo. Thanh niên ngừng lại, chỉ vào phía trước một gian cổ kính nói. Ở nhìn đến bọn họ hai người đi tới, đang ở nơi này bận việc người cũng đều sôi nổi ngừng tay chung công tác, đón đi lên. Đây đều là trong vòng ba ngày hoàn thành. Nhìn phía trước cảnh tượng, tiêu lạc ảnh có một loại chính mình sống ở cảnh trong mơ bên trong cảm giác. Này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng đi. Nay tiểu lâu không phải hiện đại một ít lâm viên trong kiến trúc dáng dấp như vậy, nơi này thực rõ ràng muốn càng thêm tinh xảo. Kia điêu lan ngọc thế, còn có mái đầu dương cánh muốn bay phượng hoàng pho tượng, không một không hiển lộ ra một loại duy ngã độc tôn cảm giác. Tiểu lâu tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng chiếm địa diện tích có thể đạt tới 400 mét vuông. Này đã là trung sa hoa hoa viên biệt thự quy cách, giá trị chế tạo xa xỉ. Đi vào bên trong, kia trang hoàng càng là làm nàng luyện, luyện giật mình. Man hoang lưu cảnh trung khắp nơi bảo bối nàng là biết đến, nhưng là như thế xa xỉ dùng ở mặt trên, nàng thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Một tầng bị nàng quy hoạch vì tiệm cơm, này trên đỉnh chiếu sáng thế nhưng là hạ phẩm tiên khí là lướt đèn. Cây cột thượng một luật mà qua đều là chiếu sáng hạt trâu, còn có các loại trang trí phẩm đem nơi này bố trí đến giống như tiên cảnh giống nhau. Các ngươi thật lợi hại. tiêu lạc ảnh tự đáy lòng mà tán thường nói. Nay phòng trưng chính là cái gọi là điêu luyện sắc xảo ha ha ha. Tiểu cô nương nói chính là cái gì lời nói, đều là một ít chuyện nhỏ mà thôi. Người thích liền thành, không biết tiểu cô nương tính toán cái gì thời điểm khai trương. Tiều lạc ảnh trên tay đồ vật, bọn họ chính là thèm nhỏ dãi đã lâu. Lần này đại gia như thế tích cực hỗ trợ, cũng là muốn cho nàng mau chóng đem cửa hàng khai lên, như vậy đại gia liền có thể đến bên trong mua đồ vật. Lại nói tiếp đã vài thiên không có gặp qua linh thực chất lỏng, càng chủ yếu vẫn là, tiểu lạc ảnh tay nghề làm cho bọn họ lưu luyến quên phản. Nhanh! Hiện tại cửa hàng đã chuẩn bị tốt. Ngày mai buổi chiều liền có thể chính thức khai trương. đến lúc đó hy vọng mọi người đều tới cổ động. Ngày đầu tiên khai trương, nơi này thức ăn toàn bộ đều nhầm ăn. Tiêu lạc ảnh cười trả lời. Cũng không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người lại đây, xem ra thức ăn đêm nay liền phải bắt đầu chuẩn bị tốt. Tuy rằng nói có rất nhiều người đã nói muốn lâu dài ở chỗ này hỗ trợ, nhưng là thứ này chỉ có nàng biết như thế nào xử lý, không có cách nào giả tá người khác tay. Không biết tiểu cô nương chuẩn bị cấp nơi này khởi cái cái gì tên. Lạc kiểu trai ba chữ từ nàng trong miệng buột miệng thoát ra. Nam có cây cao to, không thể hưu tư đây là nàng thích nhất một câu, có nói là vô biên lạc một dền vang hạ, này lạc tiểu trai tên chính là nàng tâm thủy đã lâu. Lạc ảnh, nguyên lai like ngươi ở chỗ này, khó trách ở đại nương ra đợi như vậy liền đều không thấy ngươi người. Theo nói chuyện thanh âm vang lên, bạch dạ trần cũng từ bên ngoài đi đến mấy ngày nay hai người đều là cùng nhau vì khai cửa hàng khắp nơi bận việc làm chuẩn bị, bọn họ quan hệ cũng là càng tiến thêm một bước. sưng hô mặt trên cũng không có trước kia như vậy mới lạ. bạch dạ trần ngươi như thế nào lại đây? ân mới vừa đi tiến vào liền nghe được có người thuyết minh ngày chuẩn bị khai trương, ta này không vừa vặn lại đây nhìn xem có thể hay không trợ thủ. bạch dạ trần trêu chọc nói, mấy ngày nay tiểu nha đầu bản lĩnh hắn đều xem ở trong mắt, thực sự thú vị cực kỳ. Hắn còn muốn chuẩn bị lưu lại nơi này nhiều một ít thời gian, nhìn xem nàng kế tiếp lưu hoa, không biết còn sẽ không cho hắn lớn hơn nữa kinh hỉ. Ngày mai có đến người bận việc. Tiều lạc ảnh chấp trước mắt, tự động đưa tới cửa cu ly, há có không cần đạo lý. Lạc Tiêu trai chuẩn bị vào ngày mai buổi chiều khai trương sự tình, nhanh chóng ở gần đây chuyển khai. Nguyên bản chuẩn bị ra cửa người cũng đem ngày sau sau này chuyển rời, liền chờ ngày mai đã đến. Mà từ hôm nay buổi tối, bạch dạ trần cũng đã bị nàng kéo bắt đầu làm việc. Ngày mai dùng đến sở hữu tiên khí, linh thực, rau dưa, thịt loại toàn bộ đều đã ở Lạc, tiểu trai lầu một chung bảy biện chỉnh tề. Đêm nay cần phải làm là đem chúng nó toàn bộ phân loại đến thích hợp địa phương đi. Bạch Dạ Trần, nay đó tiên khí cùng linh thực chất lỏng liền giao cho ngươi làm. Chỉ chỉ trên mặt đất một đống tiên khí cùng còn không có trích linh thực, tiêu Lạc ảnh ôm một đại túi rau dưa cùng tiên thú thịt đi hướng sau bếp phòng. Nàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng đủ hơn trăm người phần, theo đạo lý tới nói hẳn là đã vậy là đủ rồi. Ngày mai chủ đồ ăn là tiên thu thịt cùng cải trắng hương cần lẩu thấp cẩm, mặt khác mua tới rau dưa còn lại là dùng làm phụ đồ ăn, này phải chờ tới bạch dạ trần bên kia linh thực chất lỏng trích hảo lúc sau, mới nhưng động thủ. Không đúng, như thế nào thiếu một thứ đồ vật. Nhìn trên bệ bếp phân loại tốt nguyên liệu nấu ăn, tiều lạc ảnh đột nhiên cả kinh. chương 34 khai trương đại cát, Này gia vị đi đâu vậy? Muốn đem mấy thứ này làm được càng tốt ăn, gia vị loại đồ vật này là điểm trừ chi bút, nhưng trăm triệu không thể đủ xem nhẹ chỉ là nàng viên biến bệ bếp cũng nhìn không thấy một tia gia vị bóng dáng. Ngay từ đầu nàng tưởng bị rau dưa cấp che đậy, nhưng chờ nàng sốc lên vừa thấy cũng giống tuyết, này thật đúng là kỳ quái. Lạc Ảnh, ngươi mấy thứ này ở chỗ này. Đang ở nàng có chút nôn nóng đến không biết như thế nào cho phải, mặt sau truyền đến bạch dạ Trần Thanh Âm. Trong tay hắn cầm kia một cái đại trong túi mặt, trang đúng là nàng yêu cầu gia vị. Ngươi như thế mau lộng xong rồi. Tiêu Lạc Ảnh có chút kinh ngạc. Bạch Dạ Trần ư một tiếng. Đi lên trước tới đem ra vị phong tới án trên đài, giúp nàng đem mỗi một loại đều lấy ra tới chỉnh tề mà ở phía trước bày. Này đó gia vị mỗi một loại đều bị nàng dùng bất đồng cái chai trang, phân chia ra đặc biệt dễ dàng. Nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, bạch dạ trần nhịn không được khỏe miệng gợi lên một cái độ cung. Nha đầu này chẳng lẽ là quên chính mình có tiên pháp trong người. Lầu hai bày biện tiên khí cái bản cùng cái giá tất cả đều đã bày biện chỉnh tề, chỉ cần đem tiên khí bỏ vào đi liền hảo. Còn có kia trích linh thực chất lỏng. Đồng dạng có thể dùng tiên pháp tới làm, này chẳng qua tiêu phí nho nhỏ thời gian thôi. Nhưng thật ra nàng hiện tại chuẩn bị này đó nguyên liệu nấu ăn mới là chân chính hao phí thời gian cùng tinh lực. Này đó là ngươi muốn linh thực chất lỏng, cũng toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt. Bạch Dạ Trần vung tay lên, ở hắn nạp giới trung đặt thượng trăm bình linh thực chất lỏng đã vững vàng mà bày biện trên mặt đất. Như thế gần nhất, này phòng bếp có 1/3 không gian bị này đó nguyên liệu nấu ăn ba chiếm, thoạt nhìn thật đúng là giống như vậy một chuyện. Kia như vậy Ngươi giúp ta đem này đó đồ ăn tất cả đều cầm đi xúc rửa một lần, sau đó chọn hảo. Xem hắn đứng ở chỗ này nhàn nhã bộ dáng, tiêu lạc ảnh chỉ chỉ kêu một đống lớn mới mẻ đồ ăn. Mà nàng còn lại là động thủ bắt đầu xử lý tiên thu thịt. Thịt loại cách làm rất nhiều loại, vì làm ngày mai khai trường quy mô thuật nhìn khá lớn, nàng đã nghĩ ra 5-6 loại tiên thu thịt cách làm. Lại phối hợp những cái đó giao dưa nói, đại khái một bàn có thể mang lên 10 đạo đồ ăn. Nhưng là ngày mai nhân số không hảo đánh giá. Cho nên tiên thu thịt nhất định phải đêm nay liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt, chờ ngày mai buổi sáng thiên sáng ngời liền bắt đầu nấu nướng. Giữa trưa vừa đến, liền có thể mở cửa làm buôn bán. Hai người cắt chiếm một phương, đều ở làm chính mình trong tay sự tình. Bực này đến sở hữu đồ vật không sai biệt lắm kết thúc, cũng đã đến đêm khuya. Bạch dạ trần, người muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Dối người, nhìn trên bệ bếp mặt chỉnh tệ như tân nguyên liệu nấu ăn, tiểu lạc ảnh trong lòng cảm giác thành tựu ở chậm rãi ngoại giật Nhìn đến bên kia cũng không sai biệt lắm vội song bạch dạ trần, nhịn không được mở miệng dò hỏi một câu. Hoang dã cư dân thật sự thực nhiệt tình, giúp nàng kiến tạo này cửa hàng thời điểm, còn đem sở hữu dùng được đến đồ vật cũng chuẩn bị mà ứng có đều có. Chỉ cần là này trang đồ ăn đại trầu, liền đã nhiều đến làm nàng khiếp sợ nông nỗi. Người đâu? Bạch dạ trần dừng việc trong tay kế, hỏi ngược lại. Tiêu lạc ảnh gật đầu. Lạc tiêu trai lầu ba tổng cộng có bốn gian phòng ngủ, đều có thể dùng để nghỉ ngơi. Đây là nàng nguyên kế hoạch chuẩn bị cấp nơi này nhân viên công tác sử dụng, hiện tại nhân viên không có xác định, cho nên nơi này cũng liền không. Bạch dạ trần gật đầu cười, đứng dậy đi tới. Bất quá nằm ở trên giường thời điểm, tiêu lạc ảnh phát hiện chính mình lần qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Tưởng tượng đến ngày mai tình huống, nàng trong lòng liền có loại mạc danh kích động. Nàng luôn có một loại cảm giác, ngày mai sự tình một kết thúc, hệ thống khẳng định sẽ có khen thưởng. Thật vất vả ngao tới rồi hướng đông, nàng thế nhưng như cũ tinh thần phân chấn. Vội không ngừng mà đứng dậy xuống lầu, bắt đầu xào rau. Chờ bạch dạ chân xuống lầu, nghe được phòng bếp tiếng vang đi tới vừa thấy thời điểm, ở một bên đại bàn dài thượng đã dọn xong mấy chục bàn lãnh đồ ăn. Kia bộ dáng thoạt nhìn tinh xảo ngon miệng, hơn nữa màu sắc tươi đẹp. Đây đều là chút cái gì đồ vật. Nhìn đến thái sắc, đều là hắn chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Người nếm thử sẽ biết. Tiều lạc ảnh quay đầu, cười nói. Ở cái bàn trước nhất biên, nàng đã chuẩn bị tốt thí đồ ăn mâm Nghe vậy bạch dạ trần cầm lấy một bên chiếc đũa, Hắn nguyên bản chỉ là ôm thử một lần tâm thái, cũng không tưởng này tiểu nha đầu sẽ làm được có bao nhiêu hảo. Nhưng là này tiến miệng, đồng tử nhịn không được trợ to, nhìn nàng biểu tình cũng có chút cổ quái. Người đây là như thế nào làm được? Này sát hương vị đều đầy đủ còn chưa tính, chính là ở ăn vào bụng thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể tiên khí ở thong thả mà lưu động. Hơn nữa ngoại giới trung tiên khí cũng ở dần dần mà tiến vào thân thể hắn. Từ hắn khắp người chung chậm rãi chạy qua. Toàn bộ thân thể mỏi mệt cảm cũng tại đây nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thứ này hiệu quả so sánh linh đan rượu dược cũng không quá. Độc môn bí quyết. Tiêu lạc ảnh thần bí hề hề mà nói, xoay người tiếp tục bận việc chưa hoàn thành đồ vật. Này đó đồ ăn toàn bộ đều bỏ thêm linh thực nấu nướng, hương vị khẳng định không giống nhau. Hơn nữa này cách làm là hoàn toàn dựa theo chế đồ ăn cùng món ăn Quảng Đông tiêu chuẩn, thanh đạm rất nhiều còn sẽ làm người cảm giác được sảng khoái. Tính ra một chút thời gian, không sai biệt lắm muốn tới giữa trưa. Nàng cũng xuống tay chuẩn bị nhiệt đồ ăn, này nhiệt đồ ăn muốn hiện xào, hơn nữa thời gian nhất định phải véo thật sự chuẩn. Đối với chưa từng có đã làm như thế đại lượng thức ăn nàng tới nói, là một cái không nhỏ khiêu chiến. Lúc này lạc tiều trai bên ngoài đã dần dần có thanh âm vang lên, xem ra hoang dã cư dân đã lục tục đi hướng nơi này. Bạch dạ trần nhìn đã lâu ở bận việc tiều lạc ảnh, xoa xoa mày, nhận mệnh mà hướng tới cửa bên kia đi đến. Chiêu này đại những người đó sự tình, xem ra chỉ có thể đủ hắn tới làm. Tưởng hắn sống 20 năm, vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nếu là trong nhà đám kia trưởng lão biết, phòng trừng cũng sẽ dở khóc dở cười. Một mở cửa, trước hết một đám đi vào tới chính là đại đương, đại thúc còn có lâm khang bọn họ. Chào hỏi qua sau liền bắt đầu hướng tới phòng bếp phương hướng đi tới, bọn họ cũng biết là kiểu trai hôm nay khai trường, cho nên sớm mà liền chuẩn bị lại đây hỗ trợ. Ngay cả ngày hôm qua đám kia đám tiểu tử cũng toàn bộ đều đã đến. Có bọn họ trợ giúp, tiêu lạc ảnh động tác là càng lúc càng nhanh. Nay ngắn ngủ nửa nén hương thời gian, sở hữu đồ vật đều đã sửa sang lại xong. Bên ngoài trong đại đường người, cũng đều ở an tĩnh mà ngồi chờ đãi nàng xuất hiện. Hoan Ninh đại gia đi vào lạc kiều trai, hôm nay sở hữu thức ăn đều miễn phí, hoan Ninh đại gia tiến hành nhóm nháp. Ở lạc kiều trai lầu 2, sẽ bán ra các loại linh thực chất lỏng, tiên quả, ghét bỏ Hoang Ninh đại gia ở dùng bữa lúc sau, tiến đến xem xét hoặc là chọn lựa chính mình thích đồ vật. Ở sở hữu đồ ăn phẩm toàn bộ mang lên bàn, hiểu lạc ảnh lúc này mới từ phòng bếp đi ra. Bất quá nàng lên đài sau, chỉ là đơn giản mà nói hai câu lời nói liền đi xuống tới. Có chút đồ vật nhiều lời vô ích, muốn chính mình tự mình thể nghiệm qua sau mới biết được hiệu quả. Nàng cũng không có tính toán muốn bốn phía tuyên truyền chính mình đồ ăn phẩm, chờ bọn họ ăn qua liền sẽ minh bạch trong đó huyền bí. Đây chính là chế tạo danh tiếng biện pháp tốt nhất. Tiêu nha đầu tới tới tới, ngồi bên này. Tiêu nha đầu, thứ này thoạt nhìn cùng ngươi ngày đó làm không có gì hai dạng, như thế nào này hương vị lại tốt hơn không ngừng nhỏ tí kẹo. Chờ nàng vừa ngồi xuống, đại nương liền vội vội mở miệng. Chương 35 nhất cử thành danh. Mấy thứ này thoạt nhìn cùng nàng ngày đó lần đầu tiên làm không có gì bất đồng, nhưng cảm giác này cùng hiệu quả lại có cách biệt một trời. Đừng nói là đại nương, ngay cả ngày đó ăn qua thứ này người cũng cảm giác được kinh ngạc. Tiêu lạc ảnh cười cười, trả lời nói. Đại nương, lúc này đây làm gì đó ta là bỏ thêm một mặt chính mình đặc chế gia vị, cho nên hương vị mới có thể như thế bất đồng. Nhưng ta như thế nào cảm giác ta ở ăn xong mấy thứ này lúc sau, thân thể mặt trên có chút kỳ quái cảm giác. Đại nương há miệng thở dốc, mắt đều là hoang mang cùng khó hiểu. Bất quá ở nhìn đến kiều lạc ảnh cười như không cười bộ dáng sau, đại nương liền đem chính mình nói nuốt trở về. Phòng trưng đây là kiều nha đầu độc môn bí phương, này đó nhà người khác đồ vật, nàng cũng không thật nhiều thêm hỏi đến. Tiêu lạc ảnh trầm mặc nguyên nhân, là bởi vì không biết như thế nào trả lời nàng vấn đề, mà không phải đại nương phỏng đoán bộ dáng. Chỉ là như vậy đâm lao phải theo lao, đảo cũng làm nàng quẫn bách hạ thấp không ít. Tiêu nha đầu ngươi này tay nghề thật đúng là nhất tuyệt, đại thúc trước kia cũng tung hoành quá không ít địa phương, chính là này hương vị cùng thái sắc, có thể so được với nhân gian tuyệt đỉnh mỹ thực. Đại thúc cũng khen không dứt miệng mà nói, mà ở trước mặt hắn chén đã chất đầy các loại thức ăn. Kia giống tiểu sơn giống nhau bộ dáng. Có thể thấy được hắn trong lòng khát vọng là có bao nhiêu mánh liệt. Tại vị trí thượng vội vàng lây mấy khẩu cơm lúc sau, tiểu lạc ảnh liền đi hướng nơi này mặt khác bàn tròn. Mấy ngày nay đều là đại gia hỗ trợ, lạc tiểu trai mới có thể đủ xây lên tới. Linh chín tiểu mặc kệ về công về tư nàng đều phải hảo hảo mà chiêu đãi cùng cảm tạ bọn họ. Nàng dùng chính là hiện đại thương nghiệp xã giao kia một bộ, nguyên bản cũng chỉ là muốn tuần hoàn chính mình ý nghĩ trong lòng. Chính là không nghĩ tới nàng như vậy làm thế nhưng dẫn tới hoang dã cư dân nhất trí khen ngợi. Cũng vì nàng kế tiếp sự nghiệp có thể càng thêm thuận lợi mà khai triển. Chờ nàng nhất nhất cảm tạ xong những cái đó ra lực người lúc sau, hệ thống cũng đúng lúc mà cấp ra khen thưởng. Đạt được hoang dã cư dân hảo cảm độ 10. Hiện tại nàng tích lũy cư dân hảo cảm độ đã có nhất định trị số, đối nàng hành động cũng có khá lớn trợ rút. Tiêu lạc ảnh là dựa theo đầu người số lượng tới chuẩn bị thức ăn, hơn nữa mỗi một bàn đều sẽ nhiều thượng 2-3 cá nhân phân lượng. Chính là thời gian này điểm điểm tích tích mà qua đi, mỗi một cái bàn mặt trên đồ ăn, đều đã thanh bản. Cái này làm cho trong lòng có loại âm thầm vui sướng. Đại gia ăn xong rồi lúc sau, có hứng thú có thể tùy ta thượng lầu 2 đi tham quan. Nếu là có hứng thú nói, chúng ta nơi này linh thực, tiên khí, tiên quả đều tùy các ngươi mua sắm. Hôm nay nội đặt mua người đều sẽ đạt được một phần tiểu lễ vật. Nhìn mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm, nàng cũng bước nhanh mà đi đến trên đài mặt, giới thiệu nổi lên lầu 2 tình huống. Nàng ở ngã xuống nơi được đến tiên khí rất nhiều, người ở đây tay một phen cũng chỉ bất quá hao phí nàng tồn kho một phần mười. Có thể nghĩ nàng hiện giờ chữ hàng tới một cái cái dạng gì nông nỗi. Tiểu cô nương, người nơi này còn cần nhân thủ sao? Ở nàng mới vừa nói xong, có mấy cái thanh tráng niên liền gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi. Bọn họ nghe ngày hôm qua trở về mấy người kia nói, ở lạc tiểu trai công tác có thể miễn phí nhấm nháp nơi này sở hữu thức ăn. Nguyên bản bọn họ còn có chút khịt mũi coi thường. Nhưng là hôm nay hưởng qua lúc sau, lập tức thay đổi lúc ban đầu ý tưởng. Đối với bọn họ như thế nhiệt tình thái độ, tiểu lạc ảnh tự nhiên là cầu mà không được. Ngày hôm qua có bạch dạ trần hỗ trợ, bọn họ đều đã bận việc như vậy lâu. Còn có hôm nay cũng là chuẩn bị suốt một cái buổi sáng, này về sau nếu là không có người giúp đỡ. Đừng nói chờ đến lạc kiểu trai đóng cửa, trong vòng 3 ngày nàng chính mình liền sẽ sụp đổ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý tới, ta đều hoang nghênh Tiêu Lạc ảnh nhanh chóng quyết định cho bọn hắn an bài tương ứng công tác, này hết thảy đều sau khi làm xong, mới dẫn mọi người đi lên lầu 2. Lầu 2 không gian thoạt nhìn so lầu 1 còn đại, đây là xảo rượu mà vận dụng không gian phối hợp phương pháp. Toàn bộ không gian chia làm tam bộ phận: linh thực, tiên khí, tiên quả các chiếm thứ nhất. Linh thực chất lỏng tươi mát cùng tiên quả thơm ngọn, làm nơi này tràn ngập một cổ vui vẻ thoải mái hương vị. Ở thượng đến nơi đây tới lúc sau, đoàn người đều không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Này phía trước bảy tiên khí thật sự là quá đồ sộ, hơn nữa mỗi một phen trên người đều tản ra lưu quang. Này cũng không phải là giống nhau tiên khí có thể có được, tức khắc đối với kiểu lạc ảnh kính nghề cao hơn một tầng. Nơi này bảy biện mỗi một kiện tiên khí đều có tên của mình, đều là dùng một khối bạc chất tiểu thể bài có khác. Hạ phẩm tiên khí chung, Huyền Dương Sáo, Phá Hồn dẫn, Tận Trời chung, Tàn Huyết Thuẫn, Ly Hồn Câu. Trung phẩm tiên khí chung, Hỏa Long Thước, Quá Hư Cở, Hoa Lê Nhận, Lửa trái kỳ. Thánh thiên nỏ, thượng phẩm tiên khí chung, phong chú thư, chuyển sinh kính, tu la dịu, tím hoàng, dù thiên tiên tiêu. Một kiện một kiện xem qua đi nơi này tiên khí giới thiệu, đoàn người phía trước khiếp sợ đã biến thành ngây ra như phóng. Này đó tiên khí mặc kệ là nào một kiện, tại thượng cổ trong truyền thuyết đều nổi danh hào ghi lại. Hơn nữa bộ dáng cùng thư trung miêu tả chút nào vô kém, nhìn tiên khí mặt trên rực rỡ lung linh, không có người sẽ hướng đây là kiểu lạc ảnh tạo giả kia một phương diện muốn đi. Hiện tại trước mắt lực đánh vào quá lớn, mọi người đều có chút không biết nên nói cái gì là hảo. Tiểu cô nương, ngươi mấy thứ này đều là từ đâu được đến. Hảo sau một lúc lâu lúc sau mới có một người mở miệng do hỏi. Này đó đều là từ ngã xuống nơi được đến. Tiều lạc ảnh cười nói, này cũng không phải cái gì bí mật, sớm hay muộn đều sẽ có người biết. Còn không bằng hiện tại liền nói cho bọn họ tương đối thỏa đáng. Mọi người đều bị trước mắt tiên khí hấp dẫn trụ, đảo làm kêu linh thực chất lỏng cùng tiên quả thành làm nền. Tuy rằng bọn họ mỗi người đều có chính mình tiện tay tiên khí, nhưng là ở nhìn đến nơi này rực rỡ muôn màu cảnh tượng lúc sau, nội tâm đã bắt đầu ngao ngoe rục dịch. tiểu cô nương, nơi này tiên khí chúng ta đều nhậm chúng ta chọn lựa sao? Đó là tự nhiên. Mấy thứ này nguyên bản chính là lấy bỏ ra bán, bọn họ nếu là không mua, nàng sinh ý chẳng phải là vẫn luôn đều làm không đi xuống. Dù sao cũng là lạc kiểu trai độc hưu đồ vật, cho nên nàng ở ra giá thời điểm cũng không có đem giá cả đẻ thấp nhưng cũng không đến mức khai ra giá trên trời nóng nỗi, mặc kệ như thế nào nói đều là ở bọn họ thừa nhận phạm vi bên trong. Kia hảo, ta muốn mua kia hoa lê nhận. Một cái ăn mặc áo vải thô đại nương từ đám người mặt sau tẽ đi lên, hai mắt nhìn hoa lê nhận nháy mắt cũng không nháy mắt. Kia vẻ yêu thích, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới. Ta muốn tu la dịu, ta muốn thánh thiên nỏ, kia đồ vật thoạt nhìn quả thực khí phách. Tiểu cô nương ngươi đem kia hỏa long thức cho ta lưu trữ, ta đây liền về nhà đi lấy tiền. Nhan vạn đừng làm người khác mua đi. Ly hồn câu thoạt nhìn không tội, ta liền phải cái kia. Tâm tắc, các ngươi đều chọn lựa một ít hạ trung phẩm tiên khí, ta muốn cái kia phong chú thư. Đại gia phía sau tiếp trước mà nói, sợ chấm lúc sau nơi này đồ vật liền sẽ bị người đoạt không dừng như. Tiêu Lạc ảnh tự nhiên là vui sướng hài lòng mà nhất nhất đáp. Cảnh tượng như vậy, chính là nàng vẫn luôn đều nghĩ. Chúc mừng ký chủ gian thương kỹ năng đột phá tăng cấp, khen thưởng thần bí lễ bao một phần. Hệ thống cần thăng đến tam cấp mới có thể mở ra. Bởi vì hoang dã cư dân hảo cảm độ thêm thành, khen thưởng gấp đôi kinh nghiệm tại một trường, thời hạn có hiệu lực 12 giờ. Chương 36 nhiệm vụ khen thưởng. Tiều lạc ảnh hôm nay bày ra tới tiên khí, thực mau cũng đã không thấy một phần ba, tốc độ này xem đến làm người có chút kinh ngạc cảm thán. Nhưng là nhìn hôm nay thành quả, nàng chỉ cảm thấy chính mình hai ngày này vất vả đều là đáng giá. Hệ thống khen thưởng nội dung chính là làm nàng tán thưởng không thôi. Hiện tại càng có phân đấu về phía trước bốc đồng. Phía trước những cái đó nói muốn tới lạc tiểu trai hỗ trợ thanh niên nhóm, hiện tại đang ở dưới lầu thực cẩn thận mà thu thập trên mặt bàn cơm thừa canh cạn. Ở phòng bếp hậu viện có một ngụm thiên nhiên giếng, chính phương tiện bọn họ làm việc. Mua được chính mình ái mộ tiên khí hoang dã cư dân nhóm, đều cảm thấy mỹ mãn hạ lâu. Vội vã mà chạy về ra đi hảo hảo thưởng thức chính mình tân cộng sự. Có một ít không có mang đủ đồng giá trao đổi vật phẩm người còn lại là bay nhanh mà chạy về tới rồi chính mình trong nhà đi chuẩn bị đáng giá đồ vật. Tới nơi này người đi rồi một đám lại tới một đám, cùng tương truyền dưới. Lạc tiều trai thanh danh ở hôm nay xem như chân chính mà khai hỏa. Chỉ cần là phụ cận cư dân nhóm, đều biết nơi này có một cái lạc tiểu trai. Bên trong bán ra các loại tinh phẩm đồ vật. Tiều lạc ảnh hôm nay cũng là vội túi bụi, một phương diện muốn tiếp đại những cái đó mới tới khách nhân, một phương diện còn muốn ăn những cái đó thanh niên nhóm đi làm chuyện khác. Đã rảnh rỗi bạch dạ trần, còn lại là thượng đến lầu 2 giúp nàng giới thiệu nổi lên các loại tiên khí công năng. Phải biết rằng nơi này tiên khí đều là hắn bày biện, đối với mỗi một loại tình huống đều có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, như thế cấp kiểu lạc ảnh chế tạo một ít giảm sóc công phu. Nhưng là đối với hôm nay rầm rộ tới nói, như cũ là như mối bỏ biển. Này công tác nặng nghề, nàng làm được cũng có chút tâm mệt, vẫn luôn chờ đến mặt trời lặn lúc sau, nơi này đồ vật mới xem như hạ màn. Cuối cùng là đem sở hữu sự tình đều làm xong. Nhìn lạc kiều trai lầu một trống rông một mảnh, sở hữu bàn ghế chén đua đều đã thu thập chỉnh tề. Tiều lạc ảnh rối một cái lời eo, hôm nay làm sự tình có thể so nàng năm đó quân huấn thời điểm còn muốn vất vả đến nhiều. Nếu là còn như vậy tới vài lần, mặc kệ rất cường tráng người cũng sẽ cảm giác được có chút tâm mệnh đi. Đại nương cùng đại thúc bọn họ cũng đều sáng sớm liền trở về, hiện tại lạc kiều trai bên trong liền giữ lại nàng cùng bạch dạ trần hai người. Quay đầu nhìn ở bên kia nhàn nhã ngồi phẩm trà bạch dạ trần, Tiêu Lạc ảnh ở trong lòng nhịn không được hô to không công bằng. Hôm nay hắn làm sự tình rõ ràng cùng chính mình không sai biệt lắm, chính là hiện tại người này bộ dáng, vẻ mặt nhẹ nhàng. Thật đúng là làm nàng trong lòng có chút bất bình. Lạc ảnh, hôm nay cảm giác như thế nào? Nhìn nàng đi tới, Bạch Dạ Trần thuận tay đổ một ly trà đặt ở nàng trước mặt. Không chút khách khí mà nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, Tiêu Lạc ảnh nhìn hắn kia phong khinh vân đạm bộ dáng, Thực sự có loại không biết nên nói cái gì cảm giác vô lực. Hôm nay hiệu quả thực hảo, chỉ là mấy ngày kế tiếp như cũ muốn bận việc. Ban ngày nàng thông báo tuyển dụng một nhóm người tới hỗ trợ là không giả, nhưng là những người đó đối với nơi này rất nhiều đồ vật đều không ám hiểu. Còn phải tốn thượng một đoạn thời gian tới tự mình dạy dỗ. Nay người phục vụ công tác không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa nhất nặng nghề địa phương chính là phòng bếp. Nàng kế hoạch ở mấy ngày kế tiếp chung giáo hội bọn họ như thế nào nấu nướng thức ăn. Nói như vậy nàng liền có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Này nấu nướng đồ vật lại nói tiếp cũng không đơn giản, mỗi một loại gia vị tỷ lệ đều yêu cầu nàng trước đó phối trí hảo, hơn nữa dùng đến một ít đồ vật, cũng không thể đủ công khai. Nàng duy nhất có thể làm, chính là chính mình đem phối liệu xử lý tốt. Chờ bọn họ động thủ thời điểm, chỉ cần đơn giản xử lý rau dưa cùng thịt loại, này liền có thể hạ nổi. Xem ngươi hiện tại bộ dáng giống như thực thích thứ này. Rõ ràng từ nàng trong giọng nói nghe được một tia mỏi mệnh, chính là xem nàng hiện tại bộ dáng lại là nóng lòng muốn thử. Bạch Dạ Trần chỉ là cảm thấy một trận buồn cười, nha đầu này thực sự đáng yêu đến cực điểm. Như thế nào không thích? Tiêu lạc ánh mắt trợn trắng. Mấy thứ này đều là nàng kinh nghiệm giá trị nơi phát ra, nàng chính là chờ hệ thống thăng cấp sau càng ngày càng nhanh nhẹn dũng mãnh, mang theo nàng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cho nên hiện tại hệ thống thăng cấp lúc đầu, khẳng định phải hảo hảo chú ý hơn nữa, hiện tại một bậc hệ thống được đến đồ vật đều như là vì đặt móng làm chuẩn bị. Chân chính cường đại đồ vật cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ xuất hiện. Ai? Nghĩ đến liền mạc danh cảm thấy chính mình trên vai trách nhiệm thực trọng. Ngày mai khai trương thời gian không có như vậy sớm, chúng ta đêm nay liền từng người về nhà đi ngủ đi. Tiều lạc ảnh đứng lên, vô vỗ trên người nếp hốn quần áo. Hiện tại thông báo tuyển dụng những người đó sắp đúng chỗ, bọn họ cũng ngượng ngùng lại tiếp tục bá chiếm nơi này giường ngủ, muốn cho cấp những người đó. Cho nên về nhà đi trụ nhất thích hợp. Hứa Hồ nàng còn muốn nghiên cứu hệ thống mà khác công năng cùng hôm nay bán tiên khí được đến đồ vật, nàng nhưng không nghĩ để cho người khác biết chính mình bí mật. Chúng ta đây đi thôi. Bạch Dạ Trần nhìn nàng dưới mí mắt mỏi mệt, vui vẻ đứng dậy, vung tay háo chi gian. kia Trà Cụ đã nháy mắt khôi phục sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở bên nhau. Tiêu Lạc Ảnh trở lại Đại Nương gia thời điểm, Đại Nương cùng Lâm Khang đã đi vào giấc ngủ. Vì không bừng tỉnh bọn họ, đành phải đem chính mình động tác phóng đến càng chậm. Lưu về tới trong phòng lúc sau lúc này mới nhàn nhã mà ngồi ở cái bàn trước mặt, nhìn trong tay nạp giới, tâm thần một niệm, ở nạp giới trung thiên tài địa bảo toàn bộ đều bị dọn ra tới, ở trên mặt bàn xếp thành tiểu sơn hình dạng. Man hoang lưu cảnh trung nhất khuyết thiếu chính là thiên tệ, nhưng là nhất không thiếu chính là thiên tài địa bảo. Cho nên những người đó ở mua đồ vật thời điểm đều là dùng đồng giá hoặc là càng cao giá cả thiên tài địa bảo tới trao đổi, cái này làm cho người xem đến có chút hoa cả mắt cảnh tượng. Ở kiều lạc ảnh trong mắt đó chính là một tòa khổng lồ kim sơn. Do xét công năng hiện tại chỉ có một bậc, nhưng là bởi vì tiên khí đặc thu tính, trung phẩm tiên khí dưới nàng đều có thể đủ dò xét ra tới. Cho nên nàng hiện tại chính một kiện một kiện mà đem này đó bảo vật tiến hành phân lưu, nàng điều tra không ra đồ vật đặt ở một bên, có thể điều tra ra tới đồ vật đặt ở mặt khác một bên. Chờ đến phân song này đó lúc sau, trên mặt bàn dò xét không ra đồ vật chiếm 5 phần chi tam, xét không ra đồ vật chiếm 5 phần chi nhị. Nay tỷ lệ làm nàng không kinh ngạc cảm thán cũng không thành. Nay thượng phẩm tiên khí còn có càng cao cấp bậc tiên khí, thế nhưng có như thế nhiều. Nàng hiện tại duy nhất niệm tưởng chính là, bắt khẩn thời gian làm dò xét kỹ năng thăng cấp, nói như vậy liền có thể nhìn xem đống lớn nơi đó cụ thể có chút gì. Xem bộ dáng này, chính mình là kiếm đã phát. Nay kinh nghiệm giá trị cũng cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, hôm nay bất quá một ngày, sở hữu kinh nghiệm giá trị thêm lên đã có thể tiến hành thăng cấp. Nhưng là nghĩ đến là kiểu trai tình huống, nàng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nay kinh nghiệm giá trị trướng đến nhưng không dễ dàng, phải hảo hảo tỉnh dùng mới được. Nói đến này, nàng hiện tại còn không có nhìn xem hệ thống giao diện sẽ có cái dạng gì biến hóa. Chờ nàng triệu hồi ra giao diện, nhìn đến mặt trên tin tức lan một hàng tin tức, có chút không thể tin tưởng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn đệ tam hoàn hoang dã chi lữ, khen thưởng kinh nghiệm 200 điểm, nhiệm vụ liên hoàn đại lễ bao một phần. Này nhiệm vụ liên hoàn thế nhưng đã hoàn thành. Phía trước nhìn đến 300 kinh nghiệm thời điểm, nàng còn có chút lo lắng cho mình hoàn thành không được, nhưng hiện tại. chương 37 truyền đạo thụ nghiệp, nhiệm vụ liên hoàn khen thưởng, trực tiếp làm nàng có chút há hốc mồm. Dựa theo cái này dưới tình huống đi, nàng chỉ cần lại kiên trì mấy ngày, liền có thể làm hệ thống đạt tới thăng cấp sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị. Nhưng là phía trước ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, nàng muốn sấm 5 cái địa phương hiện giờ còn dư lại 2 cái hoang hải cùng hoang dã hẻm núi vị trí ở đâu, trước mắt nàng đều không có điều tra rõ ràng. Nhưng lạc tiểu trai tình huống nơi này lại không có ổn định xuống dưới, nàng mặc dù là muốn rời đi cũng muốn chờ đến 7 ngày lúc sau mới có thể. Tiêu lạc ảnh hiện tại chỉ cảm thấy chính mình có chút há hốc mồm, hiện tại sự tình phát triển tựa hồ có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Không được, làm cho bọn họ quen thuộc lạc tiểu trai thao tác chuyện này không thể đủ trì hoãn, muốn sáng nay hoàn thành mới có thể. Đột nhiên đứng dậy, Đem trên mặt bàn tiên khí toàn bộ đều thu thập hảo. Tiêu lạc ảnh từ án thư bên kia lấy quá một chương giấy, chuẩn bị viết viết kế tiếp tiến trình cùng tình huống. Hiện tại nàng tưởng tượng đến kế tiếp phải làm sự tình, liền hận không thể chính mình hiểu được phân thân thuật, như vậy liền có thể có người hỗ trợ tới chia sẻ một chút. Đem kế tiếp phải làm sự tình một kiện một kiện đều có trật tự mà liệt rõ ràng, tiều lạc ảnh lúc này mới cảm thấy chính mình có thể tùng một hơi. Tương lai sẽ phát sinh cái gì sự tình khó có thể đoán trước. Nàng có thể làm sự tình chính là mau chóng làm hệ thống tiến hành thăng cấp Đem sự tình loát thuận lúc sau Lúc này mới rối rũi người đi hướng một bên giường lớn Ngày hôm sau buổi sáng Thiên đã đại lượng Mà Kiều lạc ảnh như cũ còn ở ngủ say chung Tuy rằng nghe được ngoài cửa biên ồn ào tiếng vang Nhưng là như cũ không có làm nàng để ở trong lòng Linh Chính Tiểu Thằng đến nghe được ngoài cửa vang lên bạch dạ trần thanh âm Lúc này mới một cái giật mình xoay người Vội vang mặc xong quần áo thu thập một chút tự thân Đi qua đi kéo ra môn Ta liền đoán được ngươi đã đã trở lại Nhìn đến mở cửa mà ra kiểu lạc ảnh Bạch dạ trần đi lên trước vài bước Phát sinh cái gì sự tình sao Bạch dạ trần sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm chính mình Chẳng lẽ là lạc tiểu trai bên kia ra cái gì sự tình Chính là chính mình tối hôm qua rời đi thời điểm Kia địa phương như cũ là hảo hảo A Kiểu lạc ảnh vẻ mặt mê mang cùng hoang mang Nhìn nàng kia hồ đồ bộ dáng Bạch dạ trần nhịn không được mở miệng nhắc nhở Ngươi nhìn xem hiện tại canh giờ. Nay tiểu nha đầu định là ngủ đến bây giờ mới tỉnh lại, ngày khai cửa hàng thời gian đã sớm đã qua. Ở lạc kiều trai cửa hảo một mảnh người chờ, mà nàng còn ở nơi này ngủ đến chính hoan. Vừa thấy hiện tại sắc trời, kiều lạc ảnh ám đạo một tiếng không tốt. Có chút giở khóc giở cười mà hướng tới bên ngoài đi qua. Nàng trước kia liền có một cái tật xấu, mỗi lần một thức đêm vãn ngủ thời điểm, ngày hôm sau liền sẽ ngủ nướng đến gần giữa trưa. Bất quá khi đó đều là ở đọc sách giai đoạn cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đi tới nơi này lúc sau, này hư tật xấu vẫn luôn cũng không có sửa lại. Không nghĩ tới đêm nay, quả thực liền hỏng việc. Hai người vội vã chạy tới lạc tiều trai, ở cửa chờ người đã ở nôn nóng mà khe khẽ nói nhỏ chung. Cho rằng này tiều lạc ảnh là ra cái gì sự tình, này hôm qua mới khai trương cửa hàng, như thế nào hôm nay liền đóng cửa. Có chút ảo não mà chụp một chút đầu mình, tiều lạc ảnh bước nhanh tiến lên đi tới cửa nơi đó, lớn tiếng mà đối với mọi người nói Các vị khách nhân, bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân trì hoãn, hiện tại liền vì các ngươi mở cửa. Những cái đó tới hỗ trợ nhân viên công tác sớm đều ở một bên chờ, nhưng cửa này chìa khóa vẫn luôn là ở kiểu lạc ảnh trên người. Mặt trên có bạch dạ trần hạ cấm chế, mặc dù là dùng tiên pháp cũng không thể đủ dễ dàng mà pha vỡ. Nhìn đến cửa mở, ở bên ngoài một đám người đều sôi nổi nối đuôi nhau mà nhập. Ngày hôm qua mua tiên khí trở về lúc sau. Đại gia ở vui sướng rất nhiều nhớ tới nơi này còn bán ra các loại tiên quả cùng linh thực chất lỏng, vài thứ kia cũng là khả ngộ bất khả cầu. Chỉ là lúc ấy đều bị kia sáng lạn tiên khí hấp dẫn ở ánh mắt, lúc này mới xem nhẹ nơi này còn có như vậy nhiều tinh phẩm. Nhìn đến đại gia chuẩn bị đi hướng lầu 2, kiều lạc ảnh nhanh chóng mà chạy tới, đứng ở cửa thang lầu. chặn bọn họ muốn đi phía trước đi nệm bước. Các vị, bởi vì tiên quả cùng linh thực chất lỏng khó được, lạc kiều trai lầu 2 mỗi ngày bán ra các 50 phân thời điểm liền sẽ đóng cửa lầu 2 nhập khẩu. Sớm đến sớm đến, nếu đại gia muốn lại mua, ngày thứ 2 thỉnh sớm. Nàng hiện tại quyết định này chính là noi theo 21 thế kỷ hạn mua lệnh. Hiện tại ở man hoang lưu cảnh bên trong, có thể bán ra mấy thứ này chỉ có nàng. Làm lũng đoạn ngành sản xuất đầu đầu, trò chơi này quy tắc tự nhiên là nắm giữ ở tay nàng chung. Hạn mua lệnh còn có thể gia tăng đại gia đối nơi này dính tính, như vậy mới có thể đủ lâu dài không suy mà kinh doanh đi xuống. Nếu muốn đi cao cấp tinh phẩm lộ tuyến, cần thiết muốn thông qua như vậy biện pháp. Thử nghĩ một chút, có chút thứ tốt chính mình có được lúc sau, tự nhiên không nghĩ có người khác cũng cùng chính mình giống nhau. Đây là nhân tính một cái nhược điểm. Bạch dạ chân đứng ở mặt sau cùng, nhìn nàng ở nơi đó khí phách hăng hái bộ dáng. Khoe miệng rơ lên mỉm cười vẫn luôn đều không có rút đi. Mấy ngày này, nha đầu này rốt cuộc bày ra ra nhiều ít phó gương mặt. Băng tuyết thông minh, giảo hoạt cơ linh, vừa bãi rả rào, cẩn thận kín đáo. Dịu dàng có lễ, tính toán tỉ mỉ, này mỗi một mặt nàng, đều làm hắn có loại nói không nên lời cảm giác. Rốt cuộc là muốn cái dạng gì khí hậu mới có thể đủ dưỡng ra như vậy Thủy Linh nhân nhi. Tiên giới bên trong tiên khí nồng đậm, hoàn cảnh thanh đũ có thể ở chỗ này sinh trưởng người, đối với nhân giới tới nói mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh. Tiên giới ra thế hảo, dung mạo tuyệt đỉnh, năng lực không tầm thường tiên tử chỗ nào cũng có. Chính là nha đầu này trên người cho người ta cảm giác, đã có nhân gian bụi mù hơi thở cũng có tiên giới thanh nhã. Như vậy hôn hợp ở nàng trên người, cố tình làm người sinh ra một loại không rời được mắt cảm giác. Tiêu lạc ảnh thật vất vả đem đại gia lừa dối thành công, chờ bọn họ sôi nổi lên lầu lúc sau. Mới chú ý tới ở chỗ này phát ngốc bạch dạ trần. Bạch dạ trần, người ở chỗ này làm cái gì? Nhìn hắn như đi vào coi thần tiên bộ dáng, tiêu lạc ảnh đi qua đi vô vô bờ vai của hắn. Khu, khu không có gì. Nơi này có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Bạch dạ chân nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mắt nàng, ho nhẹ hai tiếng. Che dâu chính mình mới vừa rồi trò dạ, nói sang chuyện khác nói. Người đi lầu hai giúp bọn hắn chọn lửa đồ vật đi, ta hiện tại đi phòng bếp chỗ đó nhìn xem. Thật là cái quái nhân. Tiêu lạc ảnh âm thầm nói thầm một tiếng, lãnh nàng tiểu công nhân nhóm đi hướng phòng bếp địa phương. Tiên thu thịt cùng thức ăn nấu nướng thủ pháp, nàng chuẩn bị tại đây mấy ngày nội làm cho bọn họ mau chóng thượng thủ. Đến nỗi nàng từ hệ thống trung đổi ra tới rau dưa Liên tạm thời bảo tồn chính mình về sau lại làm tính toán. Nơi này tới ăn cơm người như vậy nhiều, không có khả năng làm được sản xuất hàng loạt Cho nên chỉ có thể đem này một cái tuyến cấp hủy bỏ. Các người có ai muốn học tập như thế nào nấu nướng tiên thu thịt cùng thức ăn sao? Nhìn trước mắt 8-9 cái thanh niên, tiêu lạc ảnh nhìn nhìn bọn họ mỗi người trên mặt thần sắc, mở miệng hỏi. Chúng ta đều muốn học tập. Mở miệng tổng cộng có 4 người, dư lại 5 người đều hơi hơi mà lắc đầu. Không tuổi Vui vặn. Bốn người lưu tại trong phòng bếp hỗ trợ, mặt khác năm người thì tại tiền viện phục vụ. vừa lòng gật gật đầu, an bài hảo mặt khác năm người công tác lúc sau. Lúc này mới xoay người mang theo kia bốn người bắt đầu quen thuộc phòng bếp tất cả đồ vật. chương 38 cuối cùng xuất sư. Hiện tại bên ngoài đã có người ở nơi đó chờ thượng đồ ăn, cho nên nàng cũng không có lãng phí quá nhiều thời giờ, mà là trực tiếp động thủ thao tác. Làm cho bọn họ đi theo chính mình phía sau học, từng bước một dựa theo nàng cách làm tới học tập. Vì phân chia nơi này công nhân, tiểu lạc ảnh cấp lạc tiểu trai mỗi người nổi lên một cái chuyên trúc danh hiệu. Trước mắt này bốn người danh hiệu là Xuân Hạ Thu Đông. Mỗi một cái phẩm loại linh thực chất lỏng, nàng đều dùng một cái đại ấm xanh trang. Như vậy bọn họ phải dùng thời điểm, có thể trực tiếp đi nơi đó thu lấy. Bất quá nàng cũng không có nói cho bọn họ nơi này cụ thể là cái gì đồ vật, chỉ là nói cho bọn họ này đó đều là nàng độc môn bí phương, ngàn vạn không thể đủ tiết lộ cấp bất luận kẻ nào. Mà rau dưa loại nguyên liệu nấu ăn, này man hoang lưu cảnh bên trong rất nhiều người đều có loại thực, đến lúc đó trực tiếp đi bọn họ chỗ đó tiến hành nguyên vật liệu thu mua liền thành. Kế tiếp là tiên thú thịt nấu nướng. Phía trước đại nương ở làm thần thú thịt thời điểm, nàng đại khái hiểu biết nơi này người đối với tiên thú thịt xử lý, cho nên ở phương diện này nàng sở tiêu phí công phu cũng là nhiều nhất. Bao gồm kỹ thuật sắt rau cùng thịt chất lựa chọn, còn giống như gì thiết đều kỹ càng tỉ mỉ mà dạy dỗ chỉ là bọn hắn dù sao cũng là nam nhi thần loại này tinh tế sống đều không am hiểu này học lên cũng là có chút chẳng ra cái gì cả nhìn trên cái thước mặt bị bọn họ thiết đến rơi rất tan tác một đống thịt khối tiêu lạc ảnh cảm giác chính mình khỏe mắt có chút run rẩy nói tốt nam nhân đối với nấu nướng có một loại thần bí thiên phú đâu nàng chính là rõ ràng mà nhớ rõ trước kia chính mình bên người nam tính các bằng hữu đều có một tay hảo chủ nghệ hơn nữa ở các đại khách sạn năm sao kia đầu bếp nhất định là nam lại vô dụng Đi xem tân đông phương bên trong nam nữ tỷ lệ liền biết. Cho nên ở nàng tiềm thức chung, nam nhân học khởi nấu ăn tới, nhất định so nữ nhân càng thêm lợi hại. Không đổi không đổi, hiện tại mới ngày đầu tiên. Liền tính là không châu bắt chó đi cày cũng không có như vậy mau, Kế tiếp thời gian còn cũng đủ, nàng muốn kiên nhẫn mà dạy bọn họ. Tiều lạc ảnh hít sâu một hơi, ở trong lòng mặt tiên lặng mà cho chính mình cổ vũ. Đem phía chính mình đã làm tốt thức ăn làm cho bọn họ mang sang đi cấp khách nhân thượng đồ ăn. Nàng lại bắt đầu tiến hành rồi tân một vòng dạy học. Chúng ta lại đến. 7 ngày sau. Tiêu lạc ảnh khoanh tay mà đứng, nhìn ở phân biệt đứng ở bệ bếp phía trước bận rộn xuân hạ thu đông bốn người. Mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm, nàng lòng bàn tay đã hơi hơi mà chảy ra mồ hôi. Nay 7 ngày dạy dỗ bọn họ công lực cũng ở tiến bộ vượt bậc. Nay thủ công cũng là càng ngày càng tinh vi, chỉ là mỗi một lần đều sẽ nháo ra đủ loại vấn đề. Chính là nàng lúc trước cho chính mình thời gian chính là 7 ngày nếu là bọn họ ở học không được, cũng chỉ có thể như vậy. hiện tại đang ở đối bọn họ tiến hành khảo hạch trong quá trình, đừng nói bọn họ khẩn trương, ngay cả kiều lạc ảnh chính mình cũng khẩn trương đến không được. nàng cung bạch dạ trần vẫn luôn đều phân công minh xác. lầu hai tình huống giao cho bạch dạ trần tới xử lý, nay phòng bếp tình huống còn lại là từ nàng thân thủ tới thao tác. tại đây đoạn thời gian chung, mấy người ma hợp cũng ở càng ngày càng tốt, đặc biệt là ở phòng bếp xuân hạ thu đông, làm cái gì sự tình đều là phân công minh xác. Tiêu lạc ảnh cảm giác được thực vui mừng, nhưng là duy nhất làm nàng cảm thấy tâm mệnh vô cùng chính là, những người này trù nghệ như thế nào bay lên như vậy chậm. Trường quay, chúng ta đã làm tốt. Ngươi lại đây nhìn xem. Một tiếng kêu gọi đem đang ở miên man suy nghĩ nàng gọi trở về, nhìn án trên đài mặt đã bày biện tốt vài đạo đồ ăn, tiều lạc ảnh có chút chờ mong mà đi qua đi. Án trên đài mặt bày 5 đạo đồ ăn, đúng là lạc kiều trai chiêu bài món ăn. Này đó đồ ăn bộ dáng thoạt nhìn cùng nàng làm không có cái gì khác biệt. Ít nhất này bãi bản cùng màu sắc, đều phi thường khả quan. Xem ra này mấy cái da hỏa thật là có nghiêm túc ở học tập. Cầm lấy một bên chiếc đũa, tiều Lạc Ảnh chờ mong mà kẹp lên tới một chiếc đũa bỏ vào trong miệng. Thấy nàng đang ở nhấm nuốt chung, mấy người đều chớp mắt nhìn nàng. Kia bộ dáng cực kỳ giống một con đang ở thảo chủ nhân vui mừng tiểu manh quyển. "Này hương vị." Tiểu Lạc Ảnh nuốt xuống đi sau, nhìn nhìn bên người bốn người. Trên mặt thần sắc có chút cứng đờ, nhưng là thực mau liền khôi phục nguyên lai like bộ dáng mở miệng đối với bọn họ nói: các ngươi đi lầu hai đem bạch công tử kêu lên tới một chút. đúng vậy. chờ bạch dạ trần đi tới, tiêu lạc ảnh chỉ chỉ trên mặt bàn một khắc song chưa từng dùng qua chiếc đũa. người tới nếm thử, không nghi ngờ có hắn, bạch dạ trần gật gật đầu. chờ hắn nhấm nháp qua đi, tiêu lạc ảnh mới chậm rãi mở miệng hỏi: ngươi cảm thấy này hương vị như thế nào? này đó thịt cùng đồ ăn kỹ thuật sát rau, thuật nhìn cùng ngươi làm không có cái gì hai dạng, ngay cả sở dụng nước chấm đều là giống nhau như lúc. Nhưng là này tiên miệng, liền có loại không thích hợp. Đồ ăn hỏa hậu không đủ, hơn nữa này ngon miệng cũng có điều khiếm khuyết Tiên thu thịt tuy rằng là nột, nhưng là ăn nhiều sẽ làm người cảm thấy nị. Mà ngươi phía trước làm, là hoạt mà không nị. Bạch dạ trần buông chiếc búa, cấp ra một cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Nghe hắn nói xong lúc sau, tiêu lạc ảnh gật gật đầu. Bạch dạ trần không hổ là một cái đồ tham ăn, này thức ăn chung vấn đề, thế nhưng nói được một chút không kém. Chỉ là ở nhìn đến một bên có chút ủ rũ bốn người, hơi hơi bất đắc dĩ mà lắc đầu. Kỳ thật các ngươi đã làm được thực hảo, đã có thể chính thức xuất sư. Chỉ cần nhiều làm mấy lần, này hương vị nhất định sẽ càng tốt. Hiện tại ta cũng có thể yên tâm. Xuân Hạ Thu Đông làm được thức ăn cùng chính mình như cũ là kém một đường. Rõ ràng nàng là dựa theo chính mình cách làm tới giáo. Chính là này mặc kệ như thế nào đếm thử như cũ có vấn đề. Bất quá hiện tại bọn họ tiêu chuẩn, duy trì lạc tiểu trai kinh doanh là không có bất luận vấn đề gì. Trường quay ngài ý tứ là, nghe kiều lạc ảnh nói, có một loại muốn quyết biệt cảm giác. Xuân hạ thu đông bốn người đều có chút không biết làm sao, không rõ nàng hiện tại nói rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến, cho nên nơi này sự tình muốn tạm thời giao cho các ngươi. Nàng không nghĩ muốn lại chờ đợi, nay hoang hải cùng hoang dã hẻm núi hai cái địa phương, nhất định phải đi. Hiện tại hệ thống đã tới rồi một cái tập điểm, hơn nữa mấy ngày nay bận rộn, kinh nghiệm giá trị cũng mánh tăng tới tiếp cận 500. Nàng muốn cho hệ thống tiến hành thăng cấp. Cho nên này nhích người thời gian, liền ở kế tiếp 1-2 ngày trong vòng. Các ngươi không cần phải như vậy, ta cũng bất quá là ra ngoài mấy ngày xử lý chút sự tình, thực mau liền sẽ trở về. Nàng cũng không biết chính mình này một chuyến muốn đi bao lâu, cho nên đã chuẩn bị tốt có thể cung ứng nửa tháng tài liệu. Trong vòng nửa tháng mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ trở về một chuyến. Trường quay ngươi nhất định phải chú ý an toàn, lạc kiều trai cũng không thể đủ không có ngươi a. Đúng vậy. Chúng ta nhất định lại ở chỗ này giúp ngươi hảo hảo mà thủ lạc tiểu trai. Trường quay thuận buồm xuôi gió. Tiểu lạc ảnh đã khăng khăng muốn làm như vậy, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể là chúc phúc nàng này dọc theo đường đi có thể bình an không việc gì. Chuyện này đại nương bọn họ cũng đều biết, đại nương có lâm khang ở chỗ này chiếu cố. Bởi vậy nàng mới có thể yên tâm mà tiến đến. Chạm thứ nhất muốn đi địa phương là hoang hải, nghe nói đó là ở hoang dã nhất bên cạnh cũng là thần bí nhất một tòa hải vực. Đi hướng nơi đó phương hướng nàng cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm liền chuẩn bị xuất phát. chương 39 hoang hải hành trình. Kỳ thật man hoang lưu cảnh cùng tên của nó giống nhau, tràn ngập rất nhiều không biết nguy hiểm. Chỉ là nàng vẫn luôn đái ở địa phương đều là khu nhà phố, hơn nữa phụ cận địa bản cũng không có cái gì nguy hiểm chỗ, lúc này mới cho người ta xây dựng một loại nơi này an tường giật cùng cảm giác. Nhưng đây chính là lưu đầy nơi, nếu là không có một ít nguy hiểm nói cũng sẽ không làm những cái đó tội ác tẩy trời cùng làm sai sự người tới nơi này. Hoang dã địa vực có thể phân chia vì hai khối, đại nương bọn họ vị trí nhất chỉnh phiến địa vực đều có thể xưng là Đông Hoang. Mà lấy Hoang Hải vì rơi bốn phía, còn lại là được xưng là Tây Hoang, này hai địa phương người vẫn luôn đều không có cái gì giao thoa. Đại nương đám người tuy rằng biết nàng phải rời khỏi, nhưng cũng chỉ là biết nàng chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian. Cụ thể vị trí chưa từng biết được. Tiêu lạc ảnh sáng sớm dùng xong đồ ăn sáng. Cùng đại nương lâm khang cáo biệt lúc sau, có hành lý liền hướng tới đại lộ phương hướng đi đến. Phải rời khỏi nơi này đi địa phương khác, thôn trang bên ngoài cái kia chữ thập ngã rẽ là nhất định phải đi qua nơi. Cũng không biết có phải hay không nàng thức dậy quá sớm nguyên nhân, nơi này trên đường đều không thấy được có cái gì hoang dã cư dân. Trung quanh cũng đều là im mắng, này ngược lại là làm nàng trong lòng sinh ra một loại sợ hãi cảm. Phải biết rằng nàng chính là hữu thần luận giả, cuộc đời sợ nhất đó là quỷ, xà linh tinh đổ vật. Bất quá đây chính là tiên giới A, vài thứ kia nhất định không tồn tại. Một bên an ủi chính mình thêm căn đảm, một bên nhanh hơn bước chân hướng thôn trang khẩu đi ra. Chờ nàng đi tới thôn trang giao lộ, nhìn đến bên kia trên đại thụ dưỡng nghiêng, cười như không cười nhìn nàng bạch dạ trần. Trong lòng tức khắc có loại bị miêu chảo cảo quá giống nhau cảm giác. Gia hỏa này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng nhưng không có làm hắn cùng bồi đi phía trước hành, gia hỏa này chính là người bận rộn một cái. Như thế nào? Liền muốn như vậy bỏ xuống ta. Bạch dạ trần câu môi, trên mặt lộ ra một loại mạc danh ai hoán, theo sau thong thả ung dung mà đi tới. Ngươi ngươi ngươi, ngươi là bạch dạ trần sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy, thế nhưng liền ta bộ dáng đều không nhớ rõ. Lúc này mới qua đi nhiều ít cái canh giờ. Tiêu lạc ảnh tức khắc lui về phía sau vài bước, này bạch dạ trần là đang làm cái gì? Bộ dáng này, từ nàng nhận thức hắn bắt đầu, liền không có gặp qua. Hiện tại cái này nên không phải là từ nơi nào toát ra tới ảo cảnh đi. Nàng nhớ rõ trước kia xem một chút điện ảnh kịch thời điểm, nữ chủ vào nhầm cái gì rừng rậm hoặc là mê cảnh, đều sẽ gặp được ảo ảnh. Ngươi đừng tới đây, ai ai ai muốn bỏ xuống ngươi a Nhìn đến như vậy hắn, tiêu lạc ảnh trên người một trận nổi da gà, chẳng là gan kiên cường mà trả lời. Chúng ta ở chung như vậy lâu, ngươi thế nhưng như thế vô tình. Ngươi này cũng không tránh khỏi thật quá đáng đi. Bạch dạ trần trên mặt thần sắc không thay đổi tiếp tục hướng phía trước đi rồi hai bước, chờ nhìn đến kiều lạc ảnh kia hoảng sợ hơn nữa không ngừng lui về phía sau động tác, lúc này mới thu hồi chính mình trên mặt biểu tình, cùng dĩ vãng kia thanh nhã đạm nhiên bộ dáng, nghiêm mặt nói, ta vừa mới chỉ là đậu ngươi chơi thôi, đừng để ở trong lòng. hắn đã sớm đã chú ý tới này tiểu nha đầu hướng tới bên này đi tới, chính là nhìn nàng kia bộ dáng thực sự buồn cười, này nhất thời nhịn không được chơi tâm mở rộng ra, liền muốn đầu đậu nàng, mới vừa rồi cái loại này loại bộ dáng. Đều là hắn cố ý làm bộ ra tới. Bất quá nha đầu này phản ứng thật đúng là thú vị, xem ra về sau có thể thử lại một lần. Tiêu lạc ảnh không biết chính mình phản ứng, đã làm người nào đó nhắc tới hứng thú. Có chút vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhận thức ngươi tới nay ta như thế nào không biết người như vậy hãy nói giỡn, nói ngươi mai phục tại nơi này là phải làm cái gì. Gia hòa này, khó trách nàng vừa mới có loại điểm xấu cảm giác, nguyên lai hắn chính là đầu sỏ gây tội. Ngươi không phải muốn tiến đến trải qua nguy hiểm sao? Ta này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bùi ngươi đi tìm tòi đến tột cùng hảo. Bạch Dạ Trần không sao cả mà nói, hắn sáng sớm liền ở chỗ này ngồi canh sự tình, tuyệt đối không thể làm nàng biết, kia chính mình mặt mũi muốn hướng nơi nào phóng. Chúng ta đây đi thôi. Tiêu Lạc Ảnh gật đầu, gia hỏa này thật sự là quá cường đại, dẫn hắn cùng nhau cũng chưa chắc không thể. Chính là chờ đến chân chính đứng ở chữ thập ngã rẽ thời điểm, nàng lại có chút trợn tròn mắt. Hoang Hải ở Đông Hoang. Chính là này đông hoang muốn như thế nào đi. Cùng thôn trang đối ứng con đường kia, phía trước là phong bế tuyệt lộ. Này! Lập tức đã không có chủ ý, tiểu lạc ảnh ngốc lăng mà đứng, không biết như thế nào cho phải. Nhìn một bên bạch dạ trần, vội vàng mà mở miệng. Bạch dạ trần, người biết hoang hải địa phương như thế nào đi không? Bạch dạ trần thành khẩn mà lắc đầu. Hắn lại chưa từng đã tới man hoang lưu cảnh, nơi này địa hình lại như thế nào sẽ rõ ràng. Bất quá nhưng thật ra có thể thử một lần nghĩ đến đây bạch dạ trần đem chính mình thần thức ra bên ngoài tán, thần thức có thể dùng để tra xét địa hình, đây là cực kỳ phương tiện mau lẹ biện pháp, bất quá cực kỳ tiêu hao tiên lực. kỳ quái, hắn thần thức thế nhưng chỉ có thể đủ khuyết tán ở đông hoang trong phạm vi này địa phương khác mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực đều không thể dò xét qua đi, cái này làm cho bạch dạ trần càng ngày càng cảm thấy man hoang lưu cảnh thật là quỷ dị. nay cần phải làm sao bây giờ? tiêu lạc ảnh có chút nỗ trí, tìm không thấy hoang hải lộ. Chẳng lẽ nàng muốn như vậy rút lui có trật tự trở về? Nếu vẫn luôn ở lạc tiểu trai bên trong ngốc cả đời, dựa vào chỉ có một bậc hệ thống, thật cũng không phải không thành vấn đề. Nhưng là như vậy sinh hoạt, thật giống như người đang ở thông quan một trò chơi, đã thông tầng thứ nhất như thế nào cũng không thể đi lên tầng thứ hai cảm giác. Loại mùi vị này thật sự làm người nghẹn khuất không thôi. Không đúng. Kinh thương hệ thống nếu đã lựa chọn chính mình, liền sẽ không làm nàng ở một bậc thời điểm liền trò chơi kết thúc. Nhất định sẽ có cái gì biện pháp khác. Này kinh thương vừa mới bắt đầu nguyên vật liệu thu thập, liền tạp ở chỗ này không thể đi tới. Mặc kệ như thế nào nói, đều quá phản nhân loại. Tiêu lạc ảnh đứng dậy, làm bộ nhìn xem khắp nơi tình huống, kỳ thật là lén lút mở ra kinh thương hệ thống giao diện, nhìn xem có hay không cái gì manh mối cùng nhắc nhở. Nhiệm vụ này lan mặt trên dông tuyết, cũng không có tân nhiệm vụ. Nhân vật thuộc tính cùng kinh nghiệm giá trị cũng như cũ thường lui tới, này rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu. Ôm thử một lần tâm thái. Mở ra phía trước có 5 cái địa phương bản đồ. Nhìn nơi đó u ám hoang hải, Tiêu Lạc Ảnh chỉ cảm thấy chính mình hiện tại cả người có lực lại không cách nào phát tiết. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn như vậy ngồi chờ chết, liền ở chỗ này chờ chết? Nay nàng còn phấn đấu cái quỷ a, nay liền đi phía trước hướng về phía trước giao tranh sức lực đều không có, còn nói khác cái gì đồ vật. Nhàm chán mà lật xem hệ thống kho hàng cùng các giao diện, chờ nàng phiên tới rồi giao dịch hệ thống cuối cùng một tờ thời điểm, kia nhất tẩn nấp làm người chú ý không đến địa phương lại làm nàng có loại hưng phấn không thôi cảm giác. Giải Phong Đồ, sử dụng sau có thể điều tra bất luận cái gì một chỗ lộ tuyến cùng sở tại, bản địa đồ chỉ có thể sử dụng một lần. Đổi yêu cầu 100 kinh nghiệm giá trị. Một bậc giao dịch hành trung, hạn lượng đổi một lần. Tuy rằng này đổi yêu cầu là ở là quá mức một ít, nhưng là hiện tại trừ bỏ cái này cũng không có biện pháp khác. Tiêu Lạc ảnh thịt đau mà nhìn thoáng qua kinh nghiệm giá trị, lại nhìn giao dịch hệ thống trung giải phong đồ. Hay không xác nhận đổi giải phong đồ? Lần này đổi yêu cầu khấu trừ 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Xác nhận đổi. Nhìn trước mắt chỉ có chính mình có thể xem giả thuyết bản đồ, Kiều Lạc ảnh chậm rãi đưa vào hoang hải hai chữ. Chương 40 tìm được đường ra. Nay chỗ chống giải phong đồ bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, chỉ chốc lát sau mặt trên liền xuất hiện hoang hải địa mạo cùng đi trước đường nhỏ. Cuối cùng là trời xanh không vụ người có lòng, hơn nữa này giải phong đồ thế nhưng cùng hiện đại GPS hướng dẫn không có cái gì hai dạng. Giải phong trên bản vẽ mặt lộ tuyến trung Có hai cái màu đỏ điểm nhỏ ngừng ở tại chỗ bất động. kia hẳn là chính là bọn họ hiện tại vị trí phương vị. Có thứ này hỗ trợ, nay tới hoang hải cũng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. tiêu lạc ảnh vui dạo dực mà nhìn giải phong đồ, tuy rằng được đến thứ này là khó khăn một chút, chính là hiện tại nhìn nó công hiệu, trong lòng như cũng là cảm giác được một trận cảm thấy mỹ mãn. Nếu kinh thương hệ thống có thể biến thành hình người nói, nàng nhất định sẽ đem nó bế lên tới hảo hảo mà xoa một phen. Quả thực quá là người thảo hỉ. Ta tìm được rồi đi trước hoang hải lộ tuyến, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Tiểu lạc ảnh theo giải phong đồ sở chỉ phương hướng mà đi, bạch dạ trần nhìn nàng như thế tin tưởng mười phân bộ dáng cũng chưa từng có nhiều dò hỏi cái gì. Đi theo nàng phía sau đi phía trước đi. Hắn sang sớm liền đoán được nha đầu này trên người có cái gì bí mật, bằng không không có khả năng làm ra như vậy đều kỳ quái sự tình tới. Chỉ là tiểu nha đầu không nghĩ nói ra, nhất định có nàng đạo lý. Hắn mặc dù là biết, kia cũng coi như không biết tình liền hảo. Cho nên bạch dạ trần nhàn nhãm mà đi theo, chỉ cần nhìn nha đầu này hành động, cũng rất có thú vị. Hai người vừa đi một bên đang nói một ít việc vặt, mà bạch dạ trần còn lại là cho nàng giảng một ít tiên giới đế thành tình huống. Nhưng nhìn đến nàng nghe được mùi ngon bộ dáng, trong lòng càng là cảm thấy kỳ quái. Nàng nếu là từ đế thành bị lưu đầy trí này, không có khả năng không biết về chỗ đó sự tình. Hay là nàng căn bản là không phải đế thành người, mà là tiên giới nào đó biên cảnh tiểu thành nữ tử chính là theo lý thuyết hẳn là không có khả năng tiểu thành là không có khả năng bồi dưỡng ra như vậy thủy linh nhân nhi bạch dạ trần trong lòng càng ngày càng cảm thấy quái dị đúng rồi bạch dạ trần ta hỏi ngươi một chuyện đi rồi có một đoạn đường lúc sau tiểu lạc ảnh nhìn giải phong trên bản vẽ mặt đỏ điểm di động tình huống quay đầu nhìn bạch dạ trần ngươi nói ngươi có hay không cái gì biện pháp có thể tiến hành Tuấn gì hoặc là có cái gì không gian trận linh tinh đồ vật chúng ta hiện tại đi bộ qua đi chỉ sợ muốn đi lên nửa tháng Nói đến nơi này, bạch dạ Trần Minh bạch nàng ý tứ. Hiện tại đi bộ mà đi tốc độ đích sắc quá chậm, như vậy qua lại nói chỉ sợ muốn một tháng rưỡi mới có thể. Bọn họ tiên giới người trong, có đủ loại pháp khí còn có tiên thú, không cần phải sử dụng như thế nguyên thủy biện pháp. Mặc kỳ lân, xuất hiện đi. Bạch dạ Trần trong lòng cười, đem ở tiên thú không gian chung mặc kỳ lân thần thú triệu hoán ra tới. Hán tiếng nói vừa dứt, bầu chơi một trận tiếng gầm rú, tiếng sấm xuất hiện thời điểm ở bọn họ trước người có một đạo thật lớn màu đen thân ảnh ở chậm rãi hiện ra. kia màu đen thân ảnh hiện ra thời điểm là một cái lộc trạng thú loại lại có long đầu, kia bốn con chân thoạt nhìn cùng võ ngựa thập phần tương tự, còn có kia cái đuôi quả thực cùng liêu đuôi như ra một triệt. tuy rằng toàn bộ thú thân đều là đen như mực sắc, nhưng lại có thể từ kia lân giáp trông được ra từng đợt năm màu lưu quang. tiêu lạc ảnh nhìn kia khí thế rộng rãi tiên thú, trong lòng đại khái đã có thể đoán ra nó thân phận. nay hẳn là không phải tiên thú mà là tại đây phía trên thần thú thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết kỳ lân cùng Phượng hoàng Quy long cũng xương tứ linh cũng cư tứ linh đứng đầu nó ngoại hình kỳ lạ sinh có long đầu sừng hiệu võ ngựa nhưu đuôi lang ngạch trên người khoác năm màu lân giáp kỳ lân chủng loại không ít mọi người nhất thường thấy chính là kim sắc kỳ lân nhưng là chân chính sức chiến đấu cường hãn nhất lại là mặc kỳ lân hơn nữa kỳ lân nguyên bản liền ở tứ linh đứng đầu mặc dù là thượng cổ thần thú thủy thú Hồng Hoang cự thú đều phải ở nó lúc sau. Không nghĩ tới như vậy kinh thiên hãn mà đồ vật, chính mình thế nhưng có cơ hội tận mắt nhìn thấy đến. Tiêu Lạc ảnh trong lòng mạc danh mà sinh ra một loại cung bái cảm giác, đây là đối với thượng cổ thần thú đứng đầu tự nhiên mà vậy kính nghệ. Trước kia xem thần thoại truyền thuyết thời điểm, nàng liền si mê thượng cổ thần thú, tứ phương thần thú, thượng cổ thủy thú, Hồng Hoang cự thú, long, cửu tử linh tinh đồ vật. Cho nên hiện giờ nàng trong lòng chấn động, không phải răm ba câu có thể nói rõ ràng thế nhưng là mặc kỳ lân, nhẫn không ra mở miệng nói một câu, tiểu lạc ảnh hảo tưởng tiến lên muốn sở sở này kỳ lân bộ dáng, không tuổi chính là mặc kỳ lân, bạch dạ trần cười khen ngợi nói, nay tiểu nha đầu thế nhưng biết mặc kỳ lân tồn tại, đảo cũng lợi hại, Tiên giới trung tiên thú đông đảo, nhưng là kỳ lân, long vượng thần thú một loại cao giai thần thú, đã sớm đã ở vạn năm trước mất đi bóng dáng, mọi người cho rằng bọn họ đã tuyệt tích, hiện tại người trẻ tuổi cơ hồ đều nhận không ra bọn họ, chúng ta đây. Này mặc kỳ lân vừa thấy chính là bạch dạ trần thần thú, hắn đem nó tiếp đón ra tới, nên không phải là chính mình tưởng kia một cái ý tứ đi. Mặc, lại đây. Bạch dạ trần đối với bên kia mặc kỳ lân hô một câu, nó liền ngoan ngoắn mà đi tới, dịu ngoan mà nửa bỏ trên mặt đất trên mặt. Kia cực đại mắt lưu lưu mà chuyển, tò mò mà nhìn thoáng qua kiểu lạc ảnh. Thấp minh một tiếng, tự hồ là ở hướng nàng Vân An. Cái này làm cho kiểu lạc ảnh có chút thụ sùng nhược kinh, thật cẩn thận tiến lên hai bước. Này mặc kỳ lân bao lớn rồi. Nàng nhưng nhớ rõ, trong truyền thuyết thần thú đều là cái mũi văng trời, nhất xem thường chính là không có năng lực người. Chính là trước mắt kỳ lân như thế thảo hỷ, theo đạo lý tới nói không nên sẽ là một cái thành niên tráng thú phản ứng. Nếu nàng biết ngày đó bạch dạ chân đầy người là thương xuất hiện, chính là bởi vì cùng mặc kỳ lân đại chiến tạo thành, không biết sẽ có gì loại ý tưởng. Mặc vừa mới hiện tại còn ở ấu niên kỳ đỉnh, còn không có tiến hóa đến thành niên kỳ. Nhanh lên đi lên đi. Không cần trì hoãn thời gian. Bạch Dạ trần thoáng giải thích một phen, liền xoay người thượng Mặc Kỳ Lân trên lưng, hướng tới còn ở dưới tiểu Lạc Ảnh vươn tay. Tiêu Lạc Ảnh thấy thế, không chút do dự giơ tay. Chờ hai người một trước một sau đều ngồi ở Mặc Kỳ Lân trên người thời điểm, nó liền chậm rãi đứng dậy. Nước nở một tiếng lúc sau, sau lưng nháy mắt mở ra một đôi màu đen cánh. Tiêu cánh phịch gian, Mặc Kỳ Lân đã chở hai người phi ở giữa không trung bên trong. Tiêu Lạc Ảnh lần đầu tiên thể nghiệm loại này bay lượn cảm giác. Trái tim ở không ngừng phịch phịch. Bất quá nàng vẫn là hoán lại đây. Bạch dạ trần không hiểu đến hoang hải phương hướng, này chỉ lộ sự tình cần phải dựa nàng. Ở Mặc Kỳ Lân xuất hiện thời điểm, giải phong trên bản vẽ điểm đỏ đã biến thành ba cái. ấn mặt trên lộ tuyến tới dẫn đường Mặc Kỳ Lân đi trước, tốc độ này mau đến tựa như ở cưới hỏa tiễn. Bên hai rào dạt tiếng gió, còn có dưới chân vượt qua mà qua núi rừng, đều là một loại thị giác cùng tính giác thượng hưởng thụ. Lần đầu tiên cấp thần thú đương hướng dẫn. Tiêu lạc ảnh tự nhiên cũng là tận tâm tận trách mà nhìn chằm chằm mỗi một chặng đường biến hóa. Cũng may mặc kỳ lân nghe hiểu được tiếng người, hai người phối hợp còn tính ăn ý. Có nó trợ giúp, nguyên bản muốn nửa tháng mới đến hoang hải, hiện tại bất quá là dùng một ngày thời gian liền đã tới. Cuối cùng tới mục đích địa. Tiêu lạc ảnh ở bạch dạ chân dưới sự trợ giúp, rơi xuống trên mặt đất khi, vẫn như cũ cảm giác chính mình chân đạp ở đá mây bên trong. Mệt mỏi quá. Chương 41 thần bí hải vực. Người còn hào đi nhìn nàng hiện giờ bước chân phù phía bộ dáng, bạch dạ trần trong lòng nắm một chút, đỡ nàng đi đến một bên tảng đá lớn khối mặt trên hơi làm nghỉ ngơi, mà mặc kỳ lân còn lại là ngoan ngoãn mà về tới tiên thú không gian. Ta không có việc gì, tiêu lạc ảnh lắc đầu, nàng chỉ là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, ở giữa không trung đái lâu lắm, hô hấp có chút không thông thuận, hơn nữa chỉ huy kỳ lân phương hướng chuyện này, muốn hết sức chăm chú, hao phí tương đối nhiều trải qua, mặt khác cũng khỏe, chúng ta hiện tại nơi này ngồi một chút. Đợi lát nữa nhìn nhìn lại muốn đi đâu. Bạch dạ Trần nhìn nàng đã ở chỗ này ngồi xong, bước nhanh đi đến mặt sau rừng cây nhỏ bên trong. Chỉ chốc lát sau liền đã bước nhanh mà trở lại nơi này, trong tay còn nhiều cái mấy cái tiên quả. Ăn cái này chấm rãi. Này đó tiên quả đều là tiên giới tương đối thường thấy, hương vị thơm ngọt hơn nữa đối với khôi phục thể lực có cực đại trợ giúp. Tiêu lạc ảnh ăn hai cái lúc sau, quả nhiên cảm giác thân thể của mình tràn ngập sức lực, mỏi mệnh cảm một tiêu tán. Nguyên bản phù phía bước chân hiện tại đã trở nên coi ổn thật, mắt cũng thanh minh lên. Ngươi tới này hoang hải là phải làm cái gì? Bạch Dạ Trần đánh giá một chút khắp nơi cảnh tượng, nghi hoặc hỏi. Cái gọi là hoang hải, bất quá là ở Man Hoang Lưu cảnh chung một vùng biển. Nơi này biển rộng bất đồng khác hải vực, nước biển là một loại nồng đậm màu lục đậm. Chỉ là này từ trong biển thổi qua tới hơi thở, làm người có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Bọn họ hiện tại sở trạm vị trí đó là hoang hải bờ biển bên, sau lưng là vẻ mặt rừng cây. Nơi này ven bờ đều là các loại hòn đá Ta Bị hắn này vừa hỏi Tiêu lạc ảnh đảo có một ít ngại lại Phía trước mấy cái địa phương Đều là tới nơi đó lúc sau Trên bản đồ điểm tự động sáng lên tới Cũng không có yêu cầu nàng hoàn thành cái gì đồ vật Hay là lúc này đây Nghĩ vậy, Tiêu lạc ảnh vội vàng mà mở ra hệ thống giao diện Tìm được bản đồ nơi vị trí Muốn nhìn một chút hoang hải điểm hay không đã thắp sáng Chỉ là nàng thất vọng rồi Này hoang hải điểm như cũ ưu ám một mảnh Mà hệ thống cũng không có bất luận cái gì nhiệm vụ chỉ thị, này nên sẽ không lại giống lần trước che giấu nhiệm vụ trung địa cung giống nhau, yêu cầu tự hành thăm dò. Nhưng này hoang hải địa giới như vậy rộng lớn, muốn thăm dò lên nơi nào là như vậy dễ dàng. Không quan hệ, chúng ta ở chỗ này khắp nơi đi một chút. Xem nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, bạch dại trần ngầm hiểu, cho rằng nàng có khổ chung, cho nên vui sướng giúp nàng hổ qua đi. Đông hoang cùng Tây hoang người, luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông. Nói cho nàng người ta nói, Tây hoang người đều là xuất quỷ nhập thần. Bọn họ đi vào hoang dã lúc sau, chỉ biết có Tây hoang cái này địa phương, đến nỗi nơi đó người còn lại là chưa bao giờ gặp qua. Chính là nơi này căn bản không giống có người cư trú bộ dáng. Nàng trước kia tham gia quá một ít dã ngoại sinh tồn huấn luyện doanh, cho nên đối dã ngoại tình huống cũng có nhất định hiểu biết. Nhưng mà nơi này hoàn cảnh, nàng có thể kết luận gần 10 năm tới đã không có nhân sinh tồn. Người không thể đủ rời đi thủy sinh tồn. Này tiên giới chung cũng là giống nhau. Nếu là muốn lựa chọn thích hợp cư trú nơi, ở vùng duyên hải là nhất thích hợp. Nếu nơi này đều không có người, kia địa phương khác càng đừng hy vọng. Chúng ta dọc theo đường ven biển nơi này qua đi nhìn xem đi. Bờ biển hạt cắt mềm suốt, hơn nữa rơi dụng các loại vỏ sò cục đá, thoạt nhìn nhưng thật ra một phen hảo cảnh trí. Hai người dọc theo đường ven biển đi rồi một đoạn đường, Tiêu Lạc ảnh ở vô ý thức mà đá bên chân vỏ sò hạt cát. Chính là chờ nàng đi đến phía trước chỗ rẽ chỗ. Chân lại bị cái gì đồ vật vướng? Đây là cái gì? Túi đầu nhìn chính mình bên chân màu trắng tròn tròn đồ vật, đem nó quanh thân hạt cắt đều bắt tới rồi một bên. Chờ kia đồ vật hoàn toàn hiển lộ ở chính mình trước mặt thời điểm, tiêu lạc ảnh hạ cầm trong tay đồ vật đột nhiên về phía trước một ném. Đó là đầu lâu. Sợ tới mức một ngông ngồi ở xa trên mặt, theo sau nhanh chóng mà bò lên thân, đứng ở bạch dạ trần trước mặt. Để cho ta tới thử xem. Bạch dạ trần chắn nàng trước mặt, nhìn phía trước xuất hiện đầu lâu địa phương trong tay ở trước ngực không ngừng biến hóa kết tấn, từng đợt kim quang từ hắn hai chưởng gian không ngừng mà hướng ra, hướng tới phía trước trên mặt đất hung hăng mà đánh đi. theo sau bạch dạ trần chân nhanh chóng mà triệt thoái phía sau, một đầu vòng qua tiểu lạc ảnh eo, mang theo nàng phi thân hướng tới mặt sau nhanh chóng mà tối lui. tiểu lạc ảnh bị hắn này động tác làm cho có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhìn hắn trắng non như thiên thần giống nhau khuôn mặt, trong lòng một trận khẩn trương, bốn mắt nhìn nhau dưới, tiểu lạc ảnh đột nhiên cúi đầu, không dám cùng hắn đối diện. Người này mắt thật đúng là Mỹ, một cái nam tử mắt sinh đến như thế Mỹ lệ này không phải muốn cho thiên hạ nữ tử ghen ghét. Có chút ảo não vừa mới chính mình thất thần, rơi xuống đất lúc sau, Tiêu lạc ảnh nháy mắt như điện giật mà rời đi bạch dạ trần trong lòng ngực. Trái tim lại như cũ đang khẩn trương mà thằng nhảy, làm nàng không được mà hô hấp. Nguyên lai like là như thế. Nghe được hắn thanh âm, Tiêu lạc ảnh cũng hướng tới phía trước nhìn lại. Nhưng này vừa thấy, lại làm không khỏi nàng cả người chấn động. Phía trước bị bạch dạ trần đánh ra tới một cái hố to trùng toàn bộ đều là hải cốt. Các loại tứ chi hải cốt rơi rụng ở bên trong, thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất có mấy chục người bị chôn ở bên trong. Hay là bọn họ không thấy được tây hoang người, là bọn họ toàn bộ đều đã bị chết ở nơi này. Chính là cái này hố to bộ dáng, vừa thấy chính là nhân vi tạo thành. Nên không phải là có người tới chỗ này đem bọn họ đều giết chết, sau đó chôn ở nơi này. Bọn họ như thế nào sẽ như vậy? Người xem này hải nhan sắc hay không cảm thấy có chút quái gì, bọn họ bị chết ta hoài nghi cùng này trong biển đồ vật không rời đi căn hệ. Này trong biển mặt có cái gì? Hắn này vừa nói, làm tiêu lạc ảnh không khỏi nhìn phía kia hải. Tuy rằng vẫn là quái dị một chút, nhưng mặt biển thượng phong bình lắng tĩnh, căn bản nhìn không ra có gì kỳ lạ chỗ. Tuy rằng ta không biết bên trong có cái gì đồ vật, nhưng là nơi này đích sắc cất giấu nguy hiểm. Chúng ta vẫn là chạy nhanh quá bên kia đi, nơi này không thể lâu đãi. Trong tay Kim Quang lại lần nữa đánh ra, những cái đó lỏa lộ ở trong không khí thi hải toàn bộ lại bị khắp nơi xa đôi bao trùm trở về. Phản phất nơi này cái gì đều không có phát sinh như vậy. Kích phát che giấu nhiệm vụ hoang hải bí mật, bởi vì nên bí mật cấp bậc quá cao, yêu cầu hệ thống mở ra đến lục cấp mới có thể đủ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành thắp sáng 4 cái bản đồ, thượng có hoang giá hẻm núi chưa tiến hành thăm dò, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm lúc sau. Tiêu lạc ảnh đối với bạch dạ trần khẽ gật đầu. Xem ra nơi này xuất hiện thi hải nhất định có cái gì bí mật, nếu hiện tại năng lực còn không đủ để tiếp xúc, kia nàng cũng sẽ không như thế không biết tự lượng sức mình. Rời xa này hải vực lúc sau, Tiêu lạc ảnh trong lòng luôn là có chút hoang mang. Nàng hệ thống là kinh thương hệ thống, nhưng này cấp ra rất nhiều nhiệm vụ, hoặc là nàng kích phát che giấu nhiệm vụ, đại đa số đều là cùng trải qua nguy hiểm tìm tòi bí mật tương quan. Nay cùng kinh thương chi gian rốt cuộc có cái gì liên hệ. Hệ thống chưa bao giờ sẽ làm vô dụng công. huống chi đây là đến từ tương lai công nghệ cao, nhất định có nó vận hành đạo lý. Nhưng là nàng hiện tại cái gì đều biết đến dưới tình huống, tổng cảm giác có chút khó chịu. Chẳng lẽ là này hệ thống hiện tại làm, đều là vì rèn luyện nàng cơ sở năng lực. Tựa như lúc trước Lao Ba huấn luyện chính mình, muốn tới cơ sở huấn luyện một đạo lý. chương 42 hệ thống ý đồ. Nghĩ đến đây, tiều lạc ảnh càng thêm cảm thấy này khả năng tính cực cao. Cho nên vẫn là muốn chạy nhanh đem hệ thống cấp bậc thăng lên đi tương đối quan trọng, chờ trở lại đi lúc sau liền phải chạy nhanh tìm được hoang dã hẻm núi Sở Tại. Bất quá bọn họ vừa mới đi vào Hoang Hải, nếu hiện tại liền trở lại đông hoang bên kia, này cũng không tránh khỏi quá mức với sốt ruột. Này Hoang Hải phụ cận rừng cây đông đảo, cho nên hai người quyết định tới trước này trong rừng cây mặt điều tra một phen. Này trong rừng cây không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút. Bạch dạ trần dẫn đầu đi vào trong rừng cây mặt đi. Thuận tiện nhắc nhở một chút phía sau kiểu lạc ảnh Kiểu lạc ảnh gật gật đầu Ở hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi trừ cái này ra Còn thuận thế đem dò xét công năng tùy thời mở ra Như vậy ở trong rừng cây mặt gặp được cái gì linh thực Nàng đều có thể đủ trước tiên phát hiện Trong rừng cây mặt có phải hay không vụt ra một ít tiểu xảo đáng yêu tiên thú Nhìn đến bọn họ hai người lúc sau đều có chút tò mò mà nhìn bọn hắn chằm chằm Nhưng là lại không có một con dám lên tiến đến Ở tiến vào nơi này thời điểm Bạch Dạ Trần đã đem mặc kỳ lân uy áp thả ra đi, nơi này tiên thú nhóm tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này thoạt nhìn còn có rất dài một đoạn đường, hay không có nguy hiểm cũng không rõ ràng lắm. Nếu không chúng ta hiện tại nơi này nghỉ tạm một đoạn thời gian, chờ ngày mai lại trở về. Nhớ tới phía trước ở ngã xuống nơi tình huống, Bạch Dạ Trần như cũ có chút xúc động nhiên. Nha đầu này lô mạng hấp tấp lên, cũng thật không có người chống đỡ được. Hắn có chút lo lắng nàng ở chỗ này nhất thời hứng khởi. Liền muốn thăm dò tình huống bên trong. Không cần như vậy sốt ruột, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Tiều lạc ảnh lắc đầu, lật đổ hắn ý kiến. Nay thật vất vả đi vào Tây Hoang, tuy rằng Hoang Hải bọn họ không thể đủ đi vừa thấy đến tụt cùng, nhưng là này phụ cận rừng cây vẫn là có thể thử một lần. Chính yếu chính là, nàng đã nhìn đến phía trước cây cối gian sinh trưởng linh thực. Tiều lạc ảnh nhanh chóng mà hướng tới phía trước chạy tới, một bên nhanh chóng đem chính mình dò xét ném qua đi giám định. Quả nhiên hệ thống nhắc nhở âm ở liên tiếp mà vang lên. Ngay mộ nấm trị liệu mắt thuốc trị thương, hiệu quả rõ ràng. Đặc biệt là ở chúng độc lúc sau. Tây lam linh chi màu lam mục linh chi, dùng sau có thể tăng trưởng 10 năm thọ linh, chỉ có thể dùng một lần. Thiên huyền thảo nghiền nát sau này tản mát ra mùi hương có thể tạm thời mê hoặc tiến thú. Ngay mộ nấm, tây lam linh chi, thiên huyền thảo đều là nàng ở linh thực trên núi không có gặp qua tân chủng loại. Cho nên ở ngắt lấy thời điểm. Tiểu lạc ảnh trọng điểm đem này đó lộng nhiều một chút. Mà linh tê diệp, lạc tuyết thảo, thiên tuyết lam này ba loại ở linh thực trên núi phổ biến tồn tại linh thực, còn lại là bỏ mặc. Chỉ là này đó tân phẩm ở dùng xong lúc sau liền không có, nàng tổng không thể mỗi lần phải dùng thời điểm, liền tới Tây Hoang một chuyến. Này đối nàng tới nói là hạng nhất đại công trình, cho nên nàng trong đầu dâng lên một loại muốn chính mình trồng trọt linh thực ý tưởng. Như vậy liền có thể dùng nhiều ít lấy nhiều ít, phương tiện đến cực điểm. Đúng rồi. Nàng minh bạch, nàng rốt cuộc có chút hiểu kinh thương hệ thống ý đồ. Mặc kệ là cái gì sản nghiệp, đều có một cái sản nghiệp liên. Nhưng là này sản nghiệp liên chung mỗi một cái phân đoạn, nên phân đoạn đều sẽ kiếm lấy nhất định lợi. Này liên giống như khôn sống ngống chết sinh vật liên giống nhau, nhưng là như vậy tầng tầng bóc lột xuống dưới, trừ bỏ nhất thượng tầng kiếm được tương đối nhiều, tầng dưới chốt người bị chia cắt lúc sau căn bản còn thừa không có mấy. Liên như linh thực, nàng từ địa phương khác mua vào bán ra, tuy rằng chính mình là kiếm được. Nhưng này trung gian như cũ có lợi nhuận tổn thất, làm một cái đứng đầu thương nhân, liền phải đem sở hữu đồ vật mượn sức hồi phía chính mình. Hiện tại kinh thương hệ thống làm nàng làm, đúng là chuyện như vậy. Do xét kỹ năng, làm nàng có thể rõ ràng mà tìm được tiên quả, linh thực, tiên khí phương vị. Đây là nguyên vật liệu thu thập. Nấu nướng, chích, luyện này đó kỹ năng, đều thuộc về đối nguyên vật liệu tiến hành gia công một loại biện pháp. Mà nàng ở hoàn thành này hai cái bước đi lúc sau, lại đem đồ vật bán đi ra ngoài Đây là cái thứ ba kiếm lời phân đoạn. Như vậy một toàn bộ sinh sản tuyến đều nắm giữ ở trong tay chính mình, liền sẽ không sinh ra phân lưu. Rốt cuộc một con rồng phục vụ, có thể đem tổn thất cùng thương tổn hàng đến ít nhất, này đối với một cái xí nghiệp tới nói là lớn nhất mưu lợi con đường. Phía trước ấy bộ thượng mô đồ điện xí nghiệp đem trái cây trở thành khen thưởng công nhân biện pháp, nhưng là ghét bỏ ra ngoài mua sắm quá quý, cho nên chính mình nhận thầu một mảnh quả lâm. Chính là loại này ra tới lúc sau công nhân cũng ăn không hết liền chế thành hoàng đảo đồ hộp, công nhân phân phát ở ngoài, còn có còn thừa liền dùng để công khai bán ra. Tuy rằng đây là hạ thấp tổn thất biện pháp, nhưng làm sao lại không phải một loại lợi nhuận con đường? Nàng hiện tại năm giữ chính là như vậy một cái hoàn chỉnh liên tiếp, không hổ là đến từ tương lai công nghệ cao kinh thương hệ thống, tầng này tầng thâm nhập biện pháp vận dụng đến thật tốt. Tiều lạc ảnh thấp giọng kinh ngạc cảm thán, này năm cái bản đồ thăm dò, mỗi một lần nàng đều có thể đủ phát hiện bất đồng tân đồ vật, linh thực, tiên quả. Tiên khí, đây đều là có thể dùng để làm thành thương phẩm đồ vật. Phía trước nàng còn đoán trách hệ thống tỉnh làm một ít vô dụng sự tình, hiện tại xem ra đây đều là vì chính mình làm đặt móng. Nếu là ta sinh hoạt trong tương lai, ta nhất định phải đối này hệ thống chế tạo thương tỏ vẻ cao thượng kính ý. Cuối cùng là đem sở hữu sự tình đều trải vớt rõ ràng, tiểu lạc ảnh hiện tại trong lòng bùng lòng, làm việc bốc đồng cũng liền càng lúc càng lớn. Bạch Dạ Trần nhìn nàng chuyên chú bộ dáng, cũng đi tới hỗ trợ. Chúng ta đợi chút lại hướng bên trong đi xem đi. Bất thời giờ ngẩn đầu đối bên người người ta nói một câu, sau đó tiếp tục đem dư lại đồ vật đều thu thập hảo. Lần trước lấy bao, hệ thống đưa tặng 10 cách không gian, nàng lại có thể chứa đầy 10 tổ linh thực, này có thể sử dụng địa phương liền không cần lãng phí. Kia đi thôi. Bạch dạ Trần gật đầu, hai người đứng dậy tiếp tục hướng tới bên trong đi đến. Nay càng tới rồi rừng cây chỗ sâu trong, ngược lại là có một loại càng thêm chống trải cảm giác. Theo đạo lý tôi nói, Nơi này hẳn là càng thêm ẩn nấp mới nhiều Hay là bên trong cũng có cái gì đang chờ chính mình Tiêu lạc ảnh đối bạch dạ trần sử một cái ánh mắt Hai người nện bước càng lúc càng nhanh Chờ rốt cuộc đi tới cuối Phía trước là một cái hẹp hỏi lâm nói bụi gai mọc thành cụm Chỉ là nơi này an tĩnh cung phụ cận càng ngày càng tươi tốt linh thực mà Làm tiêu lạc ảnh vạn phần khẳng định nơi này không có nguy hiểm Nhìn nhìn kia chỉ dung một người thông qua lâm nói Không chút do dự túi đầu hướng tới bên trong chui qua đi. Bạch dạ trần còn không kịp ngăn cản, nàng đã hướng lâm nói trô đi rồi vài bước. Rơi vào đường cùng hắn đành phải nhanh chóng đi theo nàng phía sau chui vào đi. Này lâm nói từ bên ngoài thoạt nhìn chỉ bao dung một người thông hành, nhưng chân chính bước vào tới mới phát hiện không gian cực đại. Bất quá này con đường có chút trường, thoạt nhìn hẳn là có 50 mét. Chờ hai người từ lâm nói chung xuyên ra tới, trước mắt nháy mắt trở nên sáng ời. Nhưng ở nhìn đến phía trước mấy chục mét xa cảnh tượng, kiều lạc ảnh đột nhiên chiều mặt sau bạch Dạ Trần nói. Không cần dựa thân cận quá. Bọn họ hiện tại ở vào địa phương là ở Huyền Nhai bên cạnh, phía dưới là một cái hẹp dài hơn nữa sâu đậm hẻm núi. Từ nơi này xem khởi đi xuống, chỉ nhìn thấy phía dưới đen nhánh một mảnh. Thỉnh thoảng có một ít tiên thú rít gào thanh âm, nghe tới thập phần thấm người. Chúng ta muốn hay không trở về đi? Chương 43 Hoang dã hẻm núi. Đi tới đứng ở nàng bên người, Bạch Dạ Trần tự nhiên cũng thấy được dưới vực sâu mặt tình huống. Không, chúng ta nếu muốn biện pháp đến phía dưới đi. Tiêu lạc ảnh lắc đầu, vừa mới nàng đi đến nơi này thời điểm nghe được bên thai hệ thống thanh âm. Đã tới hoang dã hẻm núi. Phía dưới nói vậy chính là hoang dã hẻm núi, nhưng là trên bản đồ mặt tượng trưng hoang dã hẻm núi cái kia điểm lại không có bị thắp sáng. Kia khẳng định là bởi vì nàng hiện giờ còn ở nơi này duyên cớ, cho nên nhất định phải nghĩ cách đi xuống. Chính là hiện tại bọn họ vị trí vị trí như thế cao, rốt cuộc muốn như thế nào đi xuống là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Phi đi xuống không thể. Bạch dạ Trấn hỏi. Tiêu Lạc ảnh khẳng định gật đầu. Nay cuối cùng một cái chạm kiểm soát liền ở trước mắt, há có không đi xuống tìm tòi đến tận cùng đạo lý? Hệ thống còn kém một bước liền có thể lên tới nhị cấp, như thế tốt cơ hội bùng tha, nàng khẳng định sẽ hối hận. Hảo, Bạch Dạ trần trở về một câu, cũng không có hỏi nàng trong đó nguyên do. Trực tiếp đem tiên thú trong không gian mặt Mặc Kỳ Lân lại lần nữa triệu hồi ra tới, Mặc Kỳ Lân có thể lên trời xuống đất, từ nó trở hai người là lại thích hợp bất quá. Ở tới thời điểm. Mặc kỳ lân cùng tiểu lạc ảnh chi gian quan hệ cũng có tiến thêm một bước kéo dài, cho nên hiện tại nhìn đến nàng liền ở trước mắt thời điểm. Mặc kỳ lân hương phấn mà kêu một tiếng, liền phải hướng về phía chạy tới cọ nàng. Khu khu chính là ở nhìn đến một bên bạch dạ trần ánh mắt lúc sau, mặc kỳ lân có chút hai hoán cùng ủy khuất mà nước nở một tiếng, đứng ở tại chỗ không tiếng động mà lên án. Ánh mắt kia giống như ở đoán trách chủ nhân nhà mình bất công, hắn có thể tiếp cận tiểu cô nương, lại không cho chính mình rửa qua đi. Chúng ta đi lên đi. Bạch dạ trần trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Nay tiểu kỳ lân tuổi nhỏ liền dính nhà khác nữ tử, nếu là chờ đi vào thành niên kỳ thời điểm, chẳng phải là muốn càng thêm quá mức. Loại này hành vi cùng không khí, cũng không thể đủ phát sinh đi xuống. Đặc biệt là vừa mới nhìn đến kiều lạc ảnh kia nhiệt tình bộ dáng, liền chủ nhân nhà mình đều phải quên ở một bên, như vậy thần thu thật là ném chết người. Che giấu trong lòng kia một kia khó chịu, chờ kiều lạc ảnh cũng ngồi xuống mặc kỳ lân trên lưng thời điểm hai người nhanh chóng hướng tới hẻm núi phương hướng mà đi. Nay từ Huyền Nhai đến hẻm núi, xác thật có một khoảng cách. Cuối cùng đỉnh đến trên đất bằng mặt, chính là hẻm núi nội tiên thú nhóm gào giống thanh như cũ không có đình chỉ. Phóng bạch dạ trần cùng tiểu lạc ảnh xuống dưới lúc sau, Mặc Kỳ Lân cũng hướng tới hẻm núi nội giống lớn một tiếng. Thanh âm kia cùng với Kỳ Lân thần thú đặc có uy áp, truyền khắp toàn bộ hẻm núi. Vừa mới còn thực náo nhiệt hẻm núi, hiện tại nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy cái này trạng hướng. Mặc kỳ lân rào rạt đắc ý mà quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ hai người. Khi dễ không được chủ nhân, khi dễ này hẻm núi bên trong tiểu tiên thú, đối nó no tới nói còn không phải một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Chơi một trận uy phong mặc kỳ lân, hiện tại cảm thấy mỹ mãn về tới tiên thú trong không gian mặt. Mà kêu lạc ảnh bọn họ còn lại là chuẩn bị tiến hẻm núi bên trong tìm tòi đến tụt cùng, vừa mới mặc một hồi giít gạo, đã đem nơi này tiên thú dò đến. Nó uy áp còn lại ở chỗ này dừng lại mấy cái canh giờ. Đảo cũng không cần lo lắng bên trong một ít hung tàn tiên thú sẽ chạy ra nháo sự. Hai người hướng tới phía trước lộ vẫn luôn đi phía trước đi, nhìn đến chính là một mảnh trắng xóa sương mù, đem hẻm núi tất cả đều bao phủ ở bên trong. Kia mây mù từ trong hạp cốc từng đoàn mà quanh quẩn, làm cho cả hẻm núi thoạt nhìn tăng thêm vài phần như mộng như ảo bộ dáng, nhưng thật ra có một loại độc đáo mỹ cảm. Thông song hẻm núi con đường này, thoạt nhìn có chút loanh quanh lòng vòng, nhưng làm kiều lạc ảnh sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Phía trước chắc chắn có cái gì đồ vật đang chờ chính mình. Hiện tại hẻm núi bên trong tuy rằng thực can tĩnh, nhưng là cũng không bài trừ sẽ có nguy hiểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Bạch dạ trần nhắc nhở nói. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Tiêu lạc ảnh cười cười, chính mình mạng nhỏ nàng khẳng định sẽ hảo hảo mà quý trọng Hiện tại bọn họ thân ảnh đã hoàn toàn đi vào mây mù chung, cũng may này sương mù ở tầng dưới chốt độ dày cũng không thâm. Trước mắt tầm nhìn cũng còn có thể, cho nên này một đường hướng bên trong đi cũng tương đối nhẹ nhàng Tiêu lạc ảnh vừa đi một bên đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Trên bản đồ mặt hẻm núi như cũ không có bị thắp sáng, phòng trừng là nàng còn không có tìm được tương ứng đồ vật. Chính là tại đây hẻm núi nội, sẽ có cái gì quan trọng đồ vật? Linh thực, tiên thú, thiên tài địa bảo. Nàng có chút không minh bạch, trong hạp cốc hiểm cảnh mọc thành cụn, bên trong tàng mãn các loại kỳ chân dị bảo đảo cũng nói được qua đi. Chỉ là này rốt cuộc sẽ là cái gì, nếu biết còn có phương hướng đi tìm. Nhưng hiện tại một chút manh mối đều không có. Thật làm người có chút tìm không được đường ra. Hai người đi tới đi lên, phía trước sương mù cũng dần dần mà giảm bớt. Nhưng hiện tại lại ở có một mảnh thanh triệt ao hồ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nay ao hồ cùng hoang hải hoàn toàn chính là hai loại tương phản. Hồ nước thanh triệt thấy đấy, ở trong nước chơi đùa linh cá còn có kia phiêu tán trên mặt hồ nhiều đóa hoa sen, làm nơi này tràn ngập một loại cảm giác điềm tĩnh. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng có một mảnh hồ, bạch dạ trần chúng ta cá nướng ăn đi. Tiêu lạc ảnh hứng thú bừng bừng mà đi qua đi. Bọn họ đi vào tây hoang sau, chỉ ăn mấy cái tiên quả. Nàng hiện tại tưởng tượng đến cá nướng thịt, liền cảm thấy một trận mùi hương sông và muối. Này trong hồ linh cá mỗi một cái đều to mọng vô cùng, dôi tay liền có thể đem chung nó đều bắt được tới. Nàng gấp không chờ nổi mà không lưng, bắt tay hướng tới trong hồ vói qua. Nhưng không ngờ tay nàng một hai đến hồ nước, này chính giữa hồ liền tạo nên một trận thật lớn lốc xoáy cùng cuộn sóng. Hồ nước lực đánh vào trực tiếp làm nàng nhịn không được lui ra phía sau vài đi nhanh, trước người quần áo đều bị hồ nước bắn ướt một tảng lớn. Nguyên bản ở chơi đùa chung cá bị này đột nhiên một chuyến, vài điều bị đánh tới trên mặt đất, ở vô lực mà vùng ấy. Rầm, Một thanh âm vang lên khởi, tiêu lốc xoáy trung tâm có một cái thật lớn ám ảnh bay lên trời, hướng tới nàng đứng phương hướng bay qua tới. Bạch dạ trần thấy như vậy một màn, trừng lớn mắt. Vội vàng tiến lên ruội ra tay, đem nàng kéo hướng về phía phía sau. Đồng thời đôi tay đi phía trước một chán, bạch quang hiện ra, kia ám ảnh cùng hắn tiên lực rằng co trong chốc lát sau, liền bại hạ trận tới. Hát ảnh ngã xuống phía trước trên cỏ, bọn họ lúc này mới có cơ hội thấy rõ kia bộ dáng. Nay lại là một con cực đại rùa đen, cùng mặc kỳ lân hình thể giống nhau đại. Xem nó kia hàm hậu bộ dáng, tiêu lạc ảnh trong lòng nhịn không được vui vẻ, muốn lại lần nữa tiến lên. Đừng, tiểu tâm có trá. Bạch dạ trần dối tay, không cho nàng tiến lên. Chính là kia đại rùa đen dung đùi đắc ý bộ dáng thật là đáng yêu đến cực điểm, Kiều Lạc Ảnh đem hắn tay rời đi, khăng khăng tiến lên. Nhìn thấy nàng đi tới chính mình trước mặt, đại rùa đen mắt chớp vài cái. Đầu to nhẹ nhàng mà cọ hạ nàng khuôn mặt, kia thật cẩn thận bộ dáng chọc đến nàng một trận cười khanh khách. Đại rùa đen nghe nàng tiếng cười, cũng cực kỳ vui vẻ. Dung đầu mình cùng cái chán của nàng chạm nhau chạm vào ở bên nhau, trên người tức khắc một trận điện giật cảm giác. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thu phục thần quy thành công bởi vì ký chủ không có tiên lực, vô pháp thi triển tiên pháp, thần quy đem tự động biến thành sùng vật quy hình dạng. hệ thống vừa dứt lời, trước mắt đại rùa đen phanh mà một tiếng, hình thể nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành lớn bằng bàn tay tiểu lục quy. tiểu quy bỏ trên mặt đất trên mặt, chậm rãi đi phía trước bỏ động. chương 44 mỹ vị linh cá, tiểu lục quy là tính toán muốn bỏ đến nàng bên người, bất đắc dĩ chân ngắn nhỏ thật sự vô lực, này một hồi lâu mới bỏ nho nhỏ một khoảng cách. này rùa đen thật đáng yêu. Tiêu lạc ảnh vui tươi hớn hở mà đem tiểu lục quy từ trên mặt đất bế lên tới, đặt ở chính mình lòng bàn tay. Nhìn nó hiện giờ trở nên nho nhỏ mắt, trong lòng nhịn không được mềm mại một mảnh. Mới vừa rồi hệ thống nói nàng đều nghe được, nay tiểu lục quy thế nhưng sẽ là một con thần thú. Chính là hiện tại lại bởi vì nàng biến thành một con sùng vật quy, nay đặt ở ai trong lòng cũng sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu. Ta mang người đi tìm ăn ngon. Nhẹ nhàng mà sờ soạn một chút nó đầu, đối với tiểu lục quy nói. Tiêu lạc ảnh theo sau nhìn về phía trên mặt đất đảo mấy cái linh cá, kia linh cá vừa mới từ trong hồ đánh đi lên không lâu, vẫn như cũ ở hơi hơi mà dễ ruổi chung kia cá thân nhẹ nhàng mà vùng ngây. Thăm dò hoang dã hẻm núi hoàn thành, năm cái bản đồ đã hoàn toàn mở ra, đặt được trời dáng lê bao một phần. Trời dáng lê bao, khen thưởng túi càn khôn một con, nội có thể đặt vật còn sống, cùng sở hữu 80 mét vuông không gian. Hiện đã thỏa mãn thăng cấp nhị cấp sở yêu cầu kinh nghiệm, thỉnh xác nhận hay không phải tiến hành thăng cấp. Gì. Như thế mau! Nghe được hệ thống thanh âm, tiểu lạc ảnh có chút không thể tin tưởng. Nàng vừa mới đi vào hẻm núi khẩu thời điểm, còn ở suy đoán này hoàn thành nhiệm vụ điều kiện là cái gì. Nhưng hiện tại thế nhưng nói cho nàng toàn bộ bản đồ thăm dò thành công. Chẳng lẽ là này tiểu lục quy chính là thắp sáng cái này bản đồ mấu chốt. Tiểu lục quy là thần thú không giả, nhưng là nó hiện giờ nhiều lắm xưng được với một cái sùng vật quy. Mặc dù là có cái gì thông thiên năng lực, cũng vô pháp thi triển ra tới. Còn có kia túi càng khôn, tiên giới người trong không gian bảo vật. 80 mét vuông không gian đối nàng tới nói, kia quả thực giống như trời dáng bảo vật giống nhau, hướng chi nó có thể đặt vật còn sống. Như vậy liền không cần lo lắng linh thực cùng tiên quả không chỗ như phóng. Chính là hiện tại liền phải tiến hành thăng cấp. Nhìn thoáng qua bên kia bạch dạ trần, tiêu lạc ảnh theo bản năng lắc đầu. Không biết lúc này đây hệ thống thăng cấp sẽ mang đến cái dạng gì tình huống. Hiện tại có người ngoài ở chỗ này, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó thăng cấp. Vẫn là trước đem chuyện này thả chậm một ít, chờ trở lại đông hoang trong nhà lại tiến hành thăng cấp cũng không muộn. Hiện tại bận việc như thế lâu, mọi người đều có chút đói, trên mặt đất này đó hơi thở thoi thóp linh cá không ăn nói, đặt ở nơi này cũng là lãng phí. Cho nên kiều lạc ảnh nhìn nhìn phụ cận, đối bạch dạ trần nói. Bạch dạ trần, người giúp ta tìm một ít tiểu nhân cảnh khô lại đây, ta muốn nhóm lửa cá nướng. Nàng ra cửa thời điểm, kho hàng không gian chung còn có tốt một chút linh thực chất lòng những cái đó linh thực chất lỏng có thể dùng làm gia vị liêu cũng không cần lo lắng hương vị có chút anh bạch dạ trần gật gật đầu hướng tới phụ cận đi đến tìm kiếm nơi này cảnh khô cười đốt tiêu lạc ảnh còn lại là đem tiểu lục quy đặt ở trên mặt đất đem trên mặt đất rơi dụng linh cá nhặt được bên hồ hồ nước đã khôi phục bình tĩnh dùng để rửa sạch đồ vật cũng vừa lúc thích hợp lấy ra phía trước bạch dạ trần ở ngã xuống nơi cho nàng kia đem truy thủ trở thành dao phay tới dùng nếu muốn làm ra một đốn tốt ca liễn Nội tạng rửa sạch cũng không phải là một việc đơn giản. Hơi có vô ý liền sẽ đem toàn bộ cá đều làm cho có chút tanh khổ. Chờ nàng đem sở hữu linh cá đều rửa sạch xong, Bạch Dạ Trần cũng ôm một đống cành khô tuổi đốt trở lại tới. Tiêu Lạc ảnh chọn vài căn phẩm chất vừa phải cành, đem linh cá xuyến ở bên trên. Kia đôi tủi đốt phía dưới hỏa đã bị Bạch Dạ Trần phát lên tới, chỉ còn chờ nàng đem cá đặt ở bên trên nướng. Cá thân đã bị chủy thủ vẽ ra vài đạo khẩu tử, linh thực chất lỏng cũng từ kia khẩu tử trung thấm đi vào ngon miệng ba phần, tuy rằng không có dầu trơn, nhưng này hương vị hẳn là không giả. Bạch dạ Trần chuyên chú mà nhìn nàng động tác, ánh mắt của nàng chuyên chú mà nhìn trong tay linh cá, thường thường phiên cái mặt bị lửa đốt đến lách cách thanh âm chỉ chốc lát sau liền văng lên. ở nàng bên chân tiểu Lục quy cũng đuôi trường đầu, ngơ ngác mà nhìn nàng động tác. cá mùi hương thực mau liền phát ra, kia hương khí truyền ra chọc đến chung quanh một ít trốn đi tiên thú sôi nổi thăm dò, nhìn tiêu lạc ảnh trong tay cá, trong mắt đều là khát vọng. cho ngươi. Cuối cùng là nướng không sai biệt lắm. Đem hai điều cá nướng đưa cho bạch dạ trần, giữ lại hai điều trùng, một cái đặt ở tiểu lục quy trước mặt, một cái chính mình cầm. Nơi này linh cá rất lớn điều, tương lượng cũng có 6-7 cân trọng. Nô, này hương vị. Một ngụm cắn đi xuống, tiêu lạc ảnh chỉ cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều phải bị nuốt rất như vậy. Không hổ là linh cá, cũng giống nhau loại cá quả thực vô pháp so sánh với. Này thịt cá ngọt thanh hơn nữa, thịt chất hương hoạt, tươi mới ngon miệng. Nướng đến có chút kim hoàng gia cá càng như là ở ăn một đốn đứng đầu nướng bờ bờ cờ, xốp giòn tùng hương. Bị linh thực chất lỏng gia vị qua đi, ăn vào bụng cảm giác toàn thân đều có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng cùng thích. Thì sức lực cũng ở chậm rãi khôi phục lại, tiểu lạc ảnh nhịn không được đại đóa mau di lên. Tại đây không đương gian, còn hơi hơi ngẩn đầu nhìn thoáng qua bạch dạ trần phản ứng. Hắn biểu tình cùng chính mình vừa mới vô dị, kia giãn ra mày cùng trong mắt thân sắc, cũng có thể nhìn ra được hắn đối này cá nướng yêu thích. Tiểu lục quy càng là không chút khách khí mà ở đàng kia gặm, chỉ chốc lát sau đã bị nó gặm rất hơn phân nửa thịt cá. Tiểu lạc ảnh nhìn đến thời điểm, ngạc nhiên đã lâu. Vật nhỏ này trong thân thể rốt cuộc là như thế nào chứa như vậy nhiều đồ vật, chẳng lẽ sẽ không ăn căng sao? Lạc ảnh, ngươi này tay nghề có thể nói nhất tuyệt. Không chút khách khí mà nói, đây là ta ăn quà nhất đồng cá. Ăn xong lúc sau, bạch dạ trần đem xương cá đặt ở một bên trên mặt đất, tán dương. Thích liên hảo. Này cũng không phải là tay nghề của nàng tinh vi, mà là này cá cùng gia vị dùng đến hảo. Hai người ăn xong chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm liền chạy về đông hoang. Nhìn dáng vẻ này trong hạp cốc cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, đêm nay có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Tiều lạc ảnh đang muốn đem đồ vật rửa sạch sạch sẽ, nhưng ở nhìn đến chung quanh rỗi dài cổ tiên thú nhóm, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Trên mặt đất xử lý tốt linh cá còn có hai ba điều. Nàng lại lần nữa ngồi xuống đem kia dư lại cũng đều nướng hảo, ném cho bên kia nhón chân mong chờ tiên thú nhóm. Đây là cho các ngươi ăn. Những cái đó tiên thú phản phất nghe hiểu nàng lời nói giống nhau, sôi nổi gật đầu. Lúc này mới tranh đoạt chiều kia mấy cái linh cá phương hướng nhào qua đi, thực mau kia ba điều linh cá đã bị chúng nó chia cắt sạch sẽ, tiên thú nhóm bộ dáng thuật nhìn đều thực hưởng thụ. Nhìn đến kiều lạc ảnh ngồi ở chỗ kia nhìn chầm chầm chúng nó, này mới chỉ tiên thú sôi nổi thăm dò nhìn nhìn đối phương. Theo sau đồng thời mà nhảy dựng lên hướng hẻm núi chỗ sâu trong đi đến, An song liền vỗ vỗ ngông chạy lấy người, kiều lạc ảnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chúng nó động tác, trong lòng có chút hụt hẫng. Chỉ là nàng ý tưởng này ở trong lòng không dừng lại bao lâu, liền nhìn đến kia mấy chỉ chạy xa tiên thú nhóm lại lần nữa chạy tới, chúng nó tiểu tâm mà đi tới kiều lạc ảnh trước mặt, cúi đầu. Từ bọn họ trong miệng sôi nổi rơi xuống chung một đống đồ vật, địa phương ở nàng dưới chân đôi lên, làm tốt này đó thời điểm. Tiên thú nhóm nhất nhất mà thay phiên tiến lên, cọ cọ nàng đầu. Theo sau mới hướng một bên cây cối chung nhảy đi. Đây là chúng nó muốn tặng cho ngươi đồ vật. Bạch dạ trần cười mở miệng giải đáp nói. Trưng 45 phản hồi đông hoang. Tiên giới chung có rất nhiều tiên thú, ở người khác đối bọn họ tỏ vẻ thiện ý khi, chúng nó cũng đều lấy thiện ý hồi báo. Nhất thường thấy chính là đem chính mình chân quý thiên tài địa bảo đưa ra tới, xem ra tiểu nha đầu hôm nay thu hoạch nhưng không cạn. Này đó đều là chúng nó đưa ta. Trên mặt đất đồ vật thêm lên có mấy chục kiện, đều là nàng chưa từng gặp qua đồ vật. Nhưng là kia bộ dáng thoạt nhìn thực tinh xảo, hẳn là đều là chút quý trọng đồ vật. Tự nhiên, ngươi nếu là không thú hạ, những cái đó tiên thú còn sẽ cho rằng ngươi là xem thường chúng nó. Này đó tiên thú thật đúng là hào phóng. Tiêu lạc ảnh đem tiên thú nhóm đưa lại đây vài thứ kia, từng cái mà xếp thành một cái thẳng tắp. Này đó thoạt nhìn đều là nữ hài tử dùng, không biết này công năng sẽ có chút cái gì. nghĩ vậy nhi Đem chính mình dò xét kỹ năng nhất nhất mà từ mấy thứ này trung đào qua. Bởi vì ký chủ cấp bậc quá thấp, không thể xem xét nên vật phẩm thuộc tính. Bởi vì ký chủ cấp bậc quá thấp, không thể xem xét sửa vật phẩm thuộc tính. Bởi vì ký chủ cấp bậc quá thấp, không thể xem xét nên vật phẩm thuộc tính. Đạt được hạ phẩm tiên khí biển xanh trâm, nên trâm cải chỉ có thể nữ từ đeo, mặc kệ ở bất luận cái gì hải vực đều có thể triệu hoán thập giai dưới thần thú vì đeo giả phục vụ. Sử dụng số lần 50 thứ. Bởi vì ký chủ cấp bậc quá thấp, không thể xem xét nên vật phẩm thuộc tính. Này liên tiếp nhắc nhở âm, làm tiêu lạc ảnh có một ít nụ trí. Này đó tiên thu nhóm bắt được đồ vật cấp bậc quá cao, 10 kiện có 9 kiện là nàng dò xét không ra đồ vật. Hiện tại duy nhất biết công năng, chính là kêu biển xanh châm công hiệu. Nghĩ đến đó là này đôi đồ vật trung yếu nhất, chính là này cây châm có thể triệu hoán hải vượt tiên thú tới hỗ trợ, này năng lực cũng có chút nghịch thiên đi. Càng quan trọng là sử dụng số lần vì 50 Tiêu Lạc Ảnh có loại chính mình kiếm được bảo cảm giác. Chính mình vừa mới nhiều nướng một ít cá thì tốt rồi, như vậy những cái đó tiên thú nhóm nói không chừng sẽ cho chính mình càng nhiều đồ vật. Hợp lực mà đem những cái đó tiên khí đều thu vào nạp giới bên trong, Tiêu Lạc Ảnh chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng này vừa chuyển đầu thế nhưng nhìn đến Bạch Dạ Trần đang ở không chuyển mắt mà nhìn chính mình. Trên mặt tức khắc cảm giác một trận năng. Ngươi xem ta làm cái gì? Vô hắn Mới vừa rồi xem ngươi đùa lịch thiên tài địa bảo kia bộ dáng rất thú vị. Bạch dạ trần ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình mới vừa rồi thất thần, chầm rãi nói. Tiều lạc ảnh vâu ngữ mà mắt trợn trắng, gia hỏa này không phải là ở cười nhạo chính mình chưa hiểu việc đời đi. Hắn là tiên giới đế thành con cưng, mà chính mình chỉ là lưu lạc hoang dã một cái tiểu bé gái mồ côi. Nàng ở thế kỷ 21 gặp qua bộ mặt thành phố cũng không nhỏ, tốt xấu lịch duyệt cũng là có điểm. Chỉ là ở tiên giới chung. Nhìn đến nơi này đồ vật tương đối mới lạ thôi. Đem trên mặt đất tiểu lục quy nhắc tới tới, đi tới một bên đại thụ hạ rượi lưng vào thân cây ngồi xuống, chậm rãi khép lại hai mắt. Thấy thế, Bạch Dạ Trần không tiếng động mà câu môi cười khẽ, cũng nhắm lại chính mình hai mắt. Chỉ là thần thức như cũ bên ngoài phóng, bao phủ phạm vi 10 dặm tình huống. Mặc dù hiện tại cảm giác hẻm núi thực an toàn, nhưng cũng không thể không chú ý hướng chi tiểu nha đầu ở chỗ này, hắn nhưng không muốn nàng có nửa điểm sơ suất. Ngày hôm sau, Tiêu Lạc Ảnh là bị lá cây nhỏ giọt xương sớm đánh thức, lông mi đều bị ướt nhẹp. Ngay cả chính mình trên người áo ngoài, vớt cũng có một mảnh rất nhỏ ướt át, ảnh hưởng nhưng thật ra không lớn thôi. Ngươi tỉnh. Thấy nàng chớn mắt, Bạch Dạ Trần ngẩng đầu nói: Lại đây nướng sưởi ấm, đem trên quần áo mặt hơi ẩm trưng làm. Tiêu Lạc Ảnh gật đầu, xoa xoa có chút nhập nhẹm mắt buồn ngủ. Quả nhiên nhìn đến phía trước kia đôi đã tắt hỏa, lại châm châm mà thăng lên. Mà ở kia đống lửa cách đó không xa, bay mười mấy treo xương sớm tiến quả đi đến đống lửa bên kia ngồi xuống, nhìn đang ở nghiêm túc đùa nghịch tuổi lửa bạch dạ trần hỏi, ngươi tỉnh lại thời điểm đi hái được tiên quả, bạch dạ trần gật đầu, chúng ta đợi lát nữa liền phải chạy trở về, này đường xá xa xôi tổng muốn ăn một ít đồ vật lót lót bụng, Phùng một viên tiên quả ở trong tay găm cắn, tiêu lạc ảnh ánh mắt lại chưa từ bỏ ý định mà có phải hay không ngắm hướng hồ bên kia, nơi đó linh cá còn có như vậy nhiều, này túi cản khôn có thể đặt vật còn sống, nàng muốn hay không trang một đống lớn linh cá mang về. Tưởng tượng đến tối hôm qua kia linh cá hương vị, tiểu lạc ảnh tâm liền không an phận lên. Chờ trên người quần áo hong khô đến không sai biệt lắm khi, tiểu lạc ảnh mỉm cười đối bạch dạ trần nói. Người trước nhìn nơi này đóng lửa, ta mang tiểu lục quy qua đi rửa rửa. Chạy chậm đến bên hồ, thần không biết quỷ không hay mà từ hệ thống kho hàng trung đem túi càn khôn lấy ra tới. Những cái đó linh cá hiện tại còn ở trong hồ vui vẻ mà du, chẳng qua chúng nó ở Kiều lạc ảnh trong mắt đã biến thành từng đạo mỹ vị thức ăn. Tâm niệm động. Đem túi cản khôn lén lút gần sát bên hồ, kia linh cá liền như vậy từng điều bị hít vào bên trong đi. Mắt thấy trong hồ linh cá đã thiếu một phần ba, Tiêu lạc ảnh mới đem túi cản khôn cầm lấy tới. Cái này liền có đến ăn. Cá nướng hương vị không tồi, chính là này nấu ăn còn có hấp, thịt kho tàu, đường, giấm, cá sinh, thủy nấu. Tiêu lạc ảnh thực không biết cố gắng phát hiện, chính mình bụng đã bắt đầu thầm thì kêu chung, nàng muốn nhanh lên trở về làm ca yến. Toàn ngư yến. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại đi, sớm một chút trở về đại nương cũng không có như vậy lo lắng. Tiêu lạc ảnh mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói, trên thực tế nàng chẳng qua là vội vã trở về làm cá tiệc xong. Chúng ta đây đi thôi. Hiện giờ bọn họ ở trong hạp gốc, mặc kỳ lân kia thân thể cao lớn muốn tiến vào nơi này, chỉ sợ sẽ kinh động nơi này tiên thú nhóm. Cho nên lúc này trình như cũng là ở bọn họ tiến vào vị trí. Đi ra hẻm núi khẩu, mặc kỳ lân liền nháy mắt xuất hiện. Nhẹ xe thuộc giá mà nằm sắp xuống làm cho bọn họ ngồi vào chính mình trên lưng. Mặc kỳ lân loại này đỉnh cấp thần thú, ký ức cũng không phải là giống nhau thần thú có thể so sánh với. nay hoang hải mà cảnh chỉ cần đã tới một lần, liền có thể rõ ràng trở về lộ. Cho nên lúc này trình căn bản không cần phải kiều lạc ảnh tới chỉ huy, như thế làm nàng có thể hảo hảo mà thả lỏng. Tới chỗ này thời điểm hoa không sai biệt lắm một ngày thời gian, lúc này trình tốc độ còn lại là căng mau. Chờ kiêu lạc ảnh ghé vào mặc Kỳ Lân trên lưng một giấc ngủ dậy khi, bọn họ đã mau đến trở lại Đông Hoang. Nơi xa chính là Đại Nương bọn họ nơi khu nhà phố. Chúng ta ở chỗ này dừng lại đi. Ở bay đến bọn họ ngày đó hiệp chữ thập ngã rẽ, bạch dạ trần liền làm mặc Kỳ Lân ngừng lại. Tuy rằng mặc Kỳ Lân chỉ là ấu niên kỳ đỉnh thân thú, nhưng là nó rốt cuộc cũng là viễn cổ huyết mạch. Cho dù là ở man hoang lưu cảnh loại địa phương này, cũng không hảo quá mức với kinh động người khác đi bộ trở về còn lại là sẽ thiếu rất nhiều phiên thoái. Tiêu lạc ảnh nghe hắn này vừa nói, tự nhiên là gật gật đầu. Hoài bích có tội đạo lý nàng hiểu. Bạch dạ trần năng lực không tầm thường, nhưng là mặc kỳ lân loại này lịch thiên thần thú tồn tại, vẫn là muốn điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Hai người sóng vai mà đi, nhớ lại ở tây hoang sự tình đều nhịn không được nhìn nho cười. Chỉ là về tới thôn trang thời điểm, Tiêu lạc ảnh đột nhiên mở miệng, ta về trước đại nương gia còn có một chút sự tình phải làm. Cáo biệt lúc sau. Tiêu lạc ảnh vội vàng mà về tới trong nhà. Đóng lại cửa phòng sau, nhanh chóng mà đem hệ thống giao diện triệu hồi ra tới. Hay không xác nhận thăng cấp hệ thống? Xác nhận thăng cấp. chương 46 nhị cấp hệ thống. Nàng như thế vội vã trở về, toàn ngư yến là trong đó một sự kiện, mặt khác một kiện là hệ thống thăng cấp. Ngày hôm qua bạch dạ trần ở đây, nàng cái gì cũng không dám làm, sợ sẽ bại lộ ra cái gì tới. Hiện tại trở lại nơi này, đảo không cần lại cố kỵ cái gì. Hệ thống thăng cấp đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Đang ở tiến hành thăng cấp, thỉnh ký chủ không cần tiến hành đánh gãy, cũng căn cứ hệ thống chỉ thị tiến hành thao tác. Kỳ quái! Nay hệ thống mỗi một lần thăng cấp mệnh lệnh đều có chút bất đồng, chẳng lẽ lần này lại sẽ mở ra cái gì tân công năng? Tiêu lạc ảnh cẩn thận mà nghe hệ thống nhắc nhở âm, sợ chính mình sẽ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia tin tức. Lần này thăng cấp. Nàng cảm giác thân thể của mình có chút không thể động đậy, bên hai chỉ nghe được nó nhắc nhở âm, duy nhất có thể làm chính là xác nhận nó phát ra bố mệnh lệnh Kinh thương chỉ nam mở ra thành công, hệ thống đem mở ra kinh thương chỉ thăng cấp hình thức. Tích lũy nhất định lượng kinh thương chỉ, nhưng đi trước kinh thương giao dịch hành đổi vật phẩm. Kinh thương giao dịch hành mở ra thành công, buồn giao dịch hành vô pháp tiến hành thăng cấp, giao dịch hành nội vật phẩm sẽ theo kinh thương chỉ gia tăng mà mở ra. Kinh thương chỉ nam Đây là phía trước từ lễ bao chung mở ra ra tới đồ vật, chỉ là nhìn đến mở ra điều kiện yêu cầu lên tới nhị cấp, nàng liền đem thứ này quên ở sau đầu. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ lúc này xuất hiện. Còn có kinh thương chỉ là cái gì đồ vật, cùng kinh nghiệm giá trị thời gian có cái gì bất đồng. nay hệ thống tân ra tới đồ vật, nghe tới có chút cao lớn thượng, nhưng này công năng sẽ như thế nào nàng thật sự có chút tò mò. Chúc mừng đạt được nhị cấp hệ thống thăng cấp lễ bao. Nhị cấp hệ thống thăng cấp lễ bao tự động mở ra. Đạt được kinh thương trị 20 điểm, hệ thống kinh nghiệm giá trị 50 điểm, bình lưu lưu ít 100, cải trắng hạt giống ít 30, hương cần hạt giống ít 30, bí đỏ hạt giống ít 10, cà chua hạt giống ít 10, thanh dưa hạt giống ít 10. Thăng cấp xong, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống một thăng cấp kết thúc, tiêu lạc ảnh liền vội thiết ma mở ra chính mình nhiệm vụ thuộc tính giao diện. Ký chủ, tiêu lạc ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp, không cấp. Cấp bậc, hai cấp. Tiên thuật, vô. Kinh nghiệm giá trị, 50, 1.000 Kinh thương trị, 20. Bị động kỹ năng, gian thương, nhị cấp. Che giấu kỹ năng, giò xét, 1 bậc, trích, 1 bờ, luyện, 1 bờ. Sinh hoạt kỹ năng, nấu nướng, 1 bậc. Kỹ năng thư, sơ cấp linh thực sách tranh, sơ cấp tiên quả sách tranh, kinh thương trị nam. Mặt khác, giao dịch hệ thống, 1 bậc, kinh thương giao dịch hoành chức nghiệp, vô. Thân phận, che giấu. Quả nhiên nhiều gia vừa mới hệ thống chung kia mấy thứ đồ vật, chỉ là này thăng cấp đến tam cấp sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị thế nhưng cao tới đến 1.000 điểm. Tiêu lạc ảnh hiện tại trong đầu chỉ xuất hiện một hàng tự, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Hiện tại kinh thương trị mở ra sau, nàng gieo chồng cùng ngắt lấy đoạt được đến đồ vật chỉ có thể tính làm kinh nghiệm giá trị. Mà kinh thương trị còn lại là phải tiến hành nhất định lượng thương nghiệp hoạt động, tựa như lạc tiểu trai lần đầu tiên khai trương, sẽ đạt được kinh thương trị. Nhưng là nó ngày sau kiếm được lại nhiều tiền, cũng chỉ có thể đủ tính làm kinh nghiệm giá trị thêm thành, mà sẽ không nạp vào kinh thương trị phạm vi chung. Nói như thế tới, kinh thương trị tích lũy có thể so kinh nghiệm giá trị khó thượng 100 lần. Không biết kinh thương giao dịch hành cùng giao dịch hệ thống sẽ có cái gì bất đồng. Tiêu lạc ảnh nhìn hệ thống giao diện trung sáng lập ra tới một cái tân kinh thương giao dịch hành, vội vàng điểm đi vào vừa thấy. Nơi đó mặt đồ vật, xem sau khi xong nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, này hệ thống quá nghịch thiên Kinh thương giao dịch hành bên trong xuất hiện thế nhưng có các loại cao phẩm dai tiên khí, tiên pháp, tiên thú, còn có các loại thần bí đồ vật. Thứ này cùng giao dịch hệ thống bên trong một bậc giao dịch hành hoàn toàn không thể đánh đồng. Bất quá ở nhìn đến vài thứ kia đổi giá trị khi, nàng héo khí. Muốn đổi một cái tiên thú trứng, yêu cầu 200 điểm kinh thương trị. Thượng phẩm tiên khí, yêu cầu 200 điểm kinh thương trị. Này mặt khác càng cao cấp đồ vật, yêu cầu kinh thương trị càng cao. Ở cái này giao dịch hành chung thậm chí liền thay đổi người thể chất, mạnh mẽ tăng lên tu vi chờ các loại nghịch thiên bảo bối đều tồn tại. Nếu là đem nơi này đồ vật toàn bộ đổi ra tới, nàng ở tiên giới chung đi ngang đều không có vấn đề. Cái gì cao dai tiên nhân, ở cái này hệ thống trước mặt đều phải sang bên chạm Chẳng qua vài thứ kia quá mức với nghịch tiền nay đổi sở yêu cầu điều kiện cũng phi thường hà khắc Có một ít cao phẩm cấp đồ vật, trừ bỏ muốn đạt tới nhất định kinh thương trị, còn cần hoàn thành các loại nhiệm vụ mới có thể đủ đổi. Dù sao thứ này nàng tạm thời không cần phải, vẫn là trước hảo hảo nghị cách đem kinh nghiệm giá trị thăng lên đi tương đối quan trọng. Hiểu biết xong lúc này đây hệ thống thăng cấp tình huống, tiêu lạc ảnh cảm thấy tự mình hiện tại cả người đều là kính, này muốn phấn đấu dục vọng rồi càng ngày càng mạnh liệt. Hiện tại phải làm sự tình cũng đều an bài hảo, là thời điểm muốn chuẩn bị toàn ngư yến. Tiêu lạc ảnh hiện tại cả người đều giống như ở đỉnh mây bên trong giống nhau, tâm tình thoải mái thật sự, này muốn làm ăn kính cũng tất cả đều lên đẩy cửa ra chiều lạc kiều trai phương hướng đi đến. Ngày đó nàng nói phải rời khỏi mấy ngày, hiện giờ bất quá ngắn ngủn hai ngày liền đã trở lại nơi này, cũng không biết xuân hạ thu đông bốn người nhìn thấy nàng sẽ có cái gì phản ứng. Tiếp cận buổi tối, lạc kiều trai khách nhân cũng càng ngày càng ít. Nơi này hiến hội giá cả xa xỉ, cũng không phải ai đều có thể đủ thường thường tới nơi này ăn, cho nên nàng đi vào tới thời điểm, đại đường chỉ có mười mấy người. Lầu hai đã an tĩnh một mảnh, nói vậy những cái đó tham quan hoặc là mua sắm người đều rời đi. Thẳng tắp mà đi đến phòng bếp, Xuân Hạ Thu đông bốn người đang ở khí thế ngất trời mà bận rộn, ai cũng không có chú ý tới nàng xuất hiện. Chờ chuẩn bị thượng đồ ăn thời điểm, quay người lại mới nhìn đến đứng ở chỗ này kiểu lạc ảnh. Trường quay ngài không phải nói muốn lấy ra làm một chút sự tình sao, như thế mau liền đã trở lại. Trước hết mở miệng chính là Thu, trong tay hắn bưng một chậu làm tốt tiên thu thịt. Nhìn đến kiều lạc ảnh kia nháy mắt, thiếu chút nữa muốn đem buồn đều ném tới trên mặt đất. Như thế nào? Hay là các ngươi không chào đón ta xuất hiện? Tiều lạc ảnh cố ý mà trêu gẹo nói. Đương nhiên không phải, trưởng quay như thế mau trở lại, chúng ta đều cao hứng cực kỳ. Đúng vậy đúng vậy, ngài không biết một ngày không thấy như cách tăng thu, như thế nói đã qua đi nửa năm có bao nhiêu. Nhìn bọn họ này làm bậy bộ dáng, Tiêu lạc ảnh buồn cười mà trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái. Thành, đừng múa mép khua môi. Các ngươi này mấy cái ra hỏa trù nghệ không thấy tiến bộ, này mồm mép công phu nhưng thật ra lợi hại không ít. Mau đi vội các ngươi đồ vật, đêm nay có toàn ngư yến làm khen thưởng." Tiều Lạc Ảnh nói, làm cho bọn họ nháy mắt tinh thần phấn chấn. Nay nhiệt tình 10 phần bộ dáng, làm nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng như thế nào liền tìm như thế một đám kẻ dở hơi tới hỗ trợ. Toàn ngư yến làm lên cũng không phiền toái, nhưng là Kiều Lạc Ảnh chuẩn bị đem sở hữu nấu nướng kỹ xảo đều dùng một lần, này phải tốn phí thời gian cùng tinh lực cũng không nhỏ. Cũng may nàng mang về tới cá rất nhiều, châu này cũng đủ mười mấy người phân toàn ngư yến. Cũng bất quá dùng đi một phần ba mà thôi. Tẩy cá, rửa sạch nội tạng, chuẩn bị rau dưa cùng gia vị, Sở hữu sự tình đều ở đâu vào đấy mà tiến hành. chương 47 mưa gió sắp đến. Đêm nay này đốn toàn ngư yến, chính là nàng tỉ mỉ chi tác. Đi vào man hoang lưu cảnh cũng gần một tháng, Đại Nương vẫn luôn ở chiếu cố chính mình. Đại Thúc, Bạch Dạ Trần còn có ở lạc tiểu trai chung hỗ trợ một đám người, Đều là nàng muốn cảm tạ đối tượng. Đêm nay là một cái thực tốt cơ hội. Cũng là nàng đi vào nơi này lúc sau, lần đầu tiên chân chính cùng đại gia tụ một tụ. Nàng tuyển dụng nấu nướng phương pháp đều là ở thế kỷ 21 trung tương đối thường thấy. Cá chua ngọn, cá hầm ớt, khương hành cá, cá kho, cá hầm cải chua, băm ớt cá đầu, hầm cá hạng nhất trở. May mắn ở tiên giới chung này đó tương quan phối liệu đều có thể đủ tìm được, mặc dù là không có hoàn toàn giống nhau, cũng có thể đủ tìm được thích hợp thay đổi phẩm. Cái này làm cho nàng tỉnh không ít công phu, làm lên cũng càng thêm thuận xuôi gió. Chứ bỏ cá ở ngoài, trong phòng bếp còn có rất nhiều rau dưa. Phòng ngừa đại gia chỉ cần ăn cá sẽ cảm thấy có chút nhị nàng trả hết xào vài cái tiểu thái. Như vậy một bàn xuống dưới, mười mấy đồ ăn phẩm, đem đại gia căng no là hoàn toàn không có vì đề. nay mỗi một loại khẩu vị đều bất đồng, nhan sắc phối hợp cũng bất đồng, mang lên bàn thời điểm tự nhiên cũng sẽ là một phen độc đáo cảnh tượng. Sắp làm tốt thời điểm, lạc tiêu trai cũng không sai biệt lắm tới rồi đóng cửa thời khắc. Tiêu Lạc Ảnh chạy nhanh làm Xuân Hạ Thu Đông đem đại thuốc đại đường, Lâm Khang, còn có Bạch Dạ Trần kêu lên tới. Hơn nữa chính mình còn có ở Lạc tiểu trai bên trong 9 người, đêm nay tổng cộng 14 người, đảo cung coi như một hồi đồ sổ yến hội. Người lục tục mà đến đông đủ, Tiêu Lạc Ảnh bên tay trái ngồi chính là đại đường, bên tay phải là Bạch Dạ Trần. Những người khác còn lại là theo thứ tự ấn trình tự ngồi xong. Chờ mọi người đều ngồi xuống, Tiêu Lạc Ảnh mới mở miệng nói. Mọi người đều tới rồi liền chạy nhanh ngồi xuống đi. Hôm nay làm đại gia tới cũng không có ý khác, chính là cảm tạ trong khoảng thời gian này đại gia trợ rút. Tiểu nha đầu ngươi đây là khách khí cái gì đâu, còn nói nói như vậy. Đại nương không khỏi sờ sờ năng đầu, có chút chịu mến mà nói. Đại nương, từ ta đi vào nơi này, vẫn luôn là ngươi ở chiếu cô ta. Cảm ơn ngươi. Các nàng chỉ là xưa nay không quen biết người, chính là đại nương đối nàng giống như chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau, như vậy một phần ân tình làm nàng như thế nào có thể không cảm động. Nàng cũng không phải cái gì ý chí sắc đáng người ai đối chính mình hảo nàng đều biết. Người đứa nhỏ này, tình nói một ít mê sảng. Bị nàng này vừa nói, đại nương cũng không nói chút cái gì lời nói, đành phải có chút không thể nề hàm mà thở dài. Chỉ cảm thấy kiều lạc ảnh càng ngày càng làm người ấm lòng. Đại gia mau thừa dịp nhiệt tan đi, ta cũng không có chuẩn bị cái gì đồ tốt, chỉ có thể chính mình thân thủ làm một ít ăn. Kiều lạc ảnh vốn dĩ liền không có tính toán lộng lừa tình tiết mục, chỉ là muốn hảo hảo mà làm một bàn đồ ăn. Nhưng đại gia bộ dáng này, làm nàng có điểm không biết như thế nào cho phải, vì thế chạy nhanh thúc giục đoàn người động đúa. Nhìn đến trên mặt bàn thức ăn, mọi người đều lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Này đồ ăn phẩm bộ dáng quả thực muốn đem người trong bụng thèm trùng đều gợi lên tới. Này lão đại đã phát ra tiếng, đại gia tự nhiên là không chút khách khí mà động thủ. Đặc biệt là lạc tiểu trai chín người, bọn họ lúc trước tới nơi này chính là vì hôn ăn. Hiện tại trước mắt này thịnh yến, làm ngồi bất động cũng không phải là bọn họ phong cách. Ngươi như thế nào bất động? Mắt thấy mọi người đều động thủ, chỉ có bạch dạ trần như cũng ngồi, trên mặt biểu tình cười như không cười. Tiêu lạc ảnh nhịn không được hỏi. Không, ta chính là tò mò ngươi từ nơi nào làm ra như thế nhiều cá. Bạch dạ trần mặt mày mỉm cười, hơi chút treo ghẹo nàng một phen. Khó trách hôm qua nha đầu này kiên trì muốn tới kia bên hồ đi. Nguyên lai like chính là đánh này đó Linh cá chú ý hôm qua nàng đi qua đi khi, chính mình cũng không có nhiều hơn chú ý, nhưng hiện tại nhìn đến trên mặt bàn này tràn đầy thức ăn. Nháy mắt liền hiểu được. Tuy rằng không biết nàng dùng chính là cái gì biện pháp, nhưng này quỷ tinh linh thật đúng là mãn đầu góc các loại chủ ý. Bạch Dạ Trần vốn tưởng rằng chính mình đối nàng trù Nghệ có điều hiểu biết, nhưng ở chân chính nếm thức ăn trên bàn, mới phát giác chính mình đối nàng hiểu biết quá ít. Thật là nơi chốn đều làm người cảm thấy kinh hỉ. Cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Xem hắn như vậy, rõ ràng cũng đã biết mấy thứ này nơi phát ra, còn ở chỗ này làm bộ mờ mịt. Tiêu Lạc ảnh quay đầu, không hề xem hắn. Thích ăn thì ăn, nay toàn ngư yến nàng bỏ thêm như vậy thật tốt đồ vật, đối với bọn họ loại này đang ở tu luyện chung người tới nói, quả thực chính là đại bổ chi vận, Nếu không phải nàng không thể tu luyện, đã sớm chính mình một người độc hưởng. Bạch dạ trần xem nàng dáng vẻ này, nhịn không được cười. Thật muốn đem nha đầu này mang về nhà bên trong đi cất giấu, làm nàng loại này đáng yêu bộ dáng chỉ có chính mình một nhân tài có thể thấy được. Ý nghĩ trong lòng cùng nhau, bạch dạ trần chính mình giật nảy mình. Hắn chẳng lẽ là đối nàng động tình. Ngày đó cùng mặc kỳ lân đại chiến lúc sau, vốn dĩ tính toán ở man hoang lưu cảnh trung đái một đoạn thời gian hảo sinh tính dưỡng. Chỉ là gặp được nàng, liền nghĩ bồi nàng cùng nhau, nhìn nàng ở hoang dã trung trường thành, cũng là một kiện không tồi sự tình. Lại không ngờ, hắn đối nha đầu này thế nhưng sinh ra khác cảm tình. Bạch dạ trần muốn ở man hoang lưu cảnh trung nhiều đái một đoạn thời gian, trải vớt lại chính mình ý nghĩ trong lòng. Chỉ là ở tới nơi này phía trước, nhận được kia trong nhà cấp triệu, làm hắn không khỏi có chút dối rắm Man hoang lưu cảnh trung buồn không thể cùng ngoại giới tiến hành giao lưu, nhưng là hắn trong nhà có một môn bí pháp, mặc kệ ở nơi đó đều có thể liên hệ đến trong tộc trực hệ huyết mạch. Đối với hắn tới nói, rời đi hoang dã cũng không phải cái gì việc khó. Mượn dung mặc kỳ lân cùng tự thân một nửa năng lượng, liền có thể phá vỡ man hoang lưu cảnh kết giới. Chỉ là chính mình chuẩn bị rời đi chuyện này, rốt cuộc muốn hay không nói cho nàng. Nhìn ở kia ăn đến vẻ mặt chính hoang kiều là ảnh, bạch dạ trần thực sự có chút dối rắm Một phương diện hắn đích xác có chút luyến tiếp, nhưng về phương diện khác hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Tiều lạc ảnh ý nghĩ trong lòng hắn chưa thăm dò rõ ràng, này có thể hay không có chút quá mức đường đột. Tính, chờ đêm nay qua đi lại nói cho nàng. Miễn cho nàng cho rằng chính mình không từ mà biệt, này nhưng có khẩu đều nói không rõ. Bạch dạ trần trong lòng âm thầm nói thầm. Nghĩ thông suốt lúc sau, nhìn trên mặt bàn thức ăn cũng muốn ăn mở rộng ra lên. Châu này toàn ngư yến nhưng thật ra thật sự đem đại gia dạ dày thu thập đến dễ bảo. An vạ trên ghế liền tưởng động sức lực đều nhất không nổi tới. Chờ đoàn người ăn uống no đủ, xuân hạ thu đông bốn người còn lại là hỗ trợ thu thập nơi này chén ua. Tiêu nha đầu, người muốn hay không cùng chúng ta một khối trở về. Đúng vậy, hôm nay sắc không tốt, nhiều người nhiều chiếu ứng. Đại nương một mở miệng, Lâm Khang cũng thuận thế mà ở một bên hát đệm. Đại nương, ta đợi lát nữa đưa nàng trở về. Hiện tại ta còn có chút sự muốn cùng nàng đơn độc nói. Mắt thấy kiều lạc ảnh muốn đi theo đại nương bọn họ một đường đi. Bạch Dạ Trần trong lòng có chút gấp, nhanh chóng mà mở miệng. Ở Tiêu Lạc Ảnh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã lôi kéo nàng đi tới bên ngoài. Hiện tại bóng đêm chính nùng, bên ngoài tối lửa tắt đèn một mảnh. Tiêu Lạc Ảnh có chút thấy không rõ hắn hiện tại khuôn mặt, vì thế hoang mang hỏi: "Bạch Dạ Trần, người rốt cuộc có cái gì sự tình cùng ta nói? Gia hỏa này trong hồ lô bán cái gì dược, một hai phải làm đến như vậy thần thần bí bí?" Lạc Ảnh, ngày mai ta liền phải rời đi nơi này." Bạch Dạ Trần vừa nói sau, Làm nàng có chút lốc, ngơ ngác hỏi ngươi muốn đi đâu nhi? Hồi đế thành. chương 48 hắn rời đi. Hồi đế thành. Man hoang lưu cảnh không phải không cho phép nơi này người ra ngoài sao, ngươi muốn như thế nào trở về. Tuy rằng sáng sớm biết bạch dạ trần không phải thuộc về nơi này người, nhưng nghe đến hắn ngày mai liền phải rời đi tin tức, tiểu lạc ảnh trong lòng thế nhưng có chút hụt hẫng. Trong khoảng thời gian này tới nay, mặc kệ là tiên quả lâm, ngã xuống nơi, hoang hải, vẫn là hoang dã hẻm núi. Đều là bạch dạ trần bồi nàng tiến đến. Nhưng hắn đông nhiên nói, phải rời khỏi nơi này. Ta có biện pháp rời đi hoang dã, chỉ là có chút khó khăn mà thôi, thật không có nhiều vướng bận. Bạch dạ trần cho rằng nàng ở lo lắng cho mình tình huống, cho nên cười nói. Mới vừa nghe nàng rầu dĩ thanh âm, liền có một loại có ruôi tay xoa xoa nàng đầu xúc động, chỉ là tay vừa mới nâng lên, lại nhịn không được rụt trở về. Quả nhiên hắn có biện pháp rời đi nơi này. Tiêu lạc ảnh cũng không biết nên trở về đáp chút cái gì. Chẳng lẽ làm hắn đừng đi? kia chính mình lập trường lại là cái gì? Bọn họ chỉ là ở hoang dã đái quá một đoạn thời gian, miễn cương coi như là bằng hưu mà thôi. Như thế nào không nói? Đợi một hồi lâu, đều không thấy tiểu lạc ảnh mở miệng. Bạch dạ trần cho rằng nàng không có nghe được chính mình vừa mới nói, cười khẽ mở miệng hỏi. Không có gì, ngày mai ngươi cái gì thời điểm rời đi, ta đưa ngươi đi. Tiểu lạc ảnh lắc đầu, tuy biết ở trong bóng đêm hắn nhìn không thấy chính mình động tác, nhưng nàng chính là có chút nhịn không được. Nhà đầu này, người hiện tại năng lực không đủ, nhất định phải ở hoang dã nơi này hảo hảo đợi. Có đại nương còn có như vậy nhiều người ở chỗ này, sẽ không có cái gì sự tình phát sinh. Chính là ở bên ngoài, thực dễ dàng có nguy hiểm. Chờ ta sự tình vội xong rồi, ta còn sẽ trở về nơi này. Biết nàng không có cách nào rời đi nơi này, nhưng bạch dạ trần như cũ nhẫn không ra mở miệng nhắc nhở. Thế gian này sự tình, biến số quá nhiều. Hắn cũng không thể đủ bảo đảm sẽ có cái gì sự tình phát sinh. Cho nên chỉ có thể đủ phòng ngừa chú đáo Ta mới sẽ không đi ra ngoài Tiêu lạc ánh mắt trợn trắng Nàng nhưng thật ra muốn đi ra ngoài chơi Rốt cuộc ở hoang dã mà cảnh quá tiểu Nàng muốn làm lớn hơn nữa Sinh ý liền phải rời đi nơi này Chính là ngay cả hắn muốn rời đi nơi này Đều phải tiêu phí như vậy đại công phu Chính mình cái này không có biện pháp Dựa vào tiên thuật người thường Muốn đi ra ngoài càng là khó càng thêm khó Hảo, hiện tại thời gian cũng không còn sớm Ta trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi Bạch dạ trần trong lòng còn có thật nhiều lời nói muốn đối nàng nói, nhưng là hiện tại đều không phải thích hợp thời cơ. Nghĩ nghĩ cũng chỉ hảo từ bỏ, hắn có năng lực rời đi man hoang lưu cảnh, tự nhiên sẽ tìm được lại lần nữa tiến vào biện pháp. Đến lúc đó lại mang theo nha đầu này rời đi nơi này. Từ lạc tiểu trai đi trở về đại nương trong nhà một đoạn đường, hai người đều có chút trầm mặc. Rất nhiều lần bạch dạ trần muốn mở miệng, nhìn đến nàng bộ dáng này lại đem lời nói nuốt trở vào. Tiêu lạc ảnh đều không phải là không nghĩ nói chuyện. Mà là hiện tại việc này phát sinh đến có chút đột nhiên. Nàng hiện tại cả người đều có chút như lọt vào trong sương ngủ còn không có trải vớt rõ ràng chính mình suy nghĩ. Phía trước liền đến, ngươi mau trở về đi thôi. Sớm một chút nghỉ ngơi. Bất chi bất giác đã muốn chạy tới đại nương ra sân cửa, nhìn đến bên trong ngọn đèn dầu sáng lên, bạch dạ chân bước chân ngừng lại nói. Ta đây đi rồi. Tiêu lạc ảnh gật gật đầu, hướng trong viện đi đến. Thằng đến nhìn thân ảnh của nàng đi vào trong phòng. Bạch Dạ Trần lúc này mới xoay người trở lại chính mình chủ địa phương. Cũng không biết có phải hay không lo lắng Bạch Dạ Trần tình huống, Tiêu Lạc ảnh cả đêm nằm ở trên giường đều có chút trăn trọc. Một đêm vô miên, vẫn luôn mở to mắt đến hướng đông, chờ đến bụng đã có chút đói ý, lúc này mới rời giường đi phòng bếp tìm điểm đồ vật ăn. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là không biết hoang dã biên giới ở đâu, kia Bạch Dạ Trần muốn như thế nào trở về. Một bên ăn bánh rán, Tiêu Lạc ảnh một bên nghĩ đến Bạch Dạ Trần sự tình. Lại nói tiếp này bánh rán vẫn là nàng giáo đại nương làm, mỗi một lần ăn đến thế kỷ 21 đồ vật, nàng đều có một loại nhớ nhà xúc động. Ăn xong rồi bánh rán, tiêu lạc ảnh đơn giản mà thay đổi một bộ quần áo liền hướng bạch dạ trần trong nhà mà đi. Chờ nàng sắp đến đi thời điểm, bạch dạ trần cũng vừa lúc kéo ra cửa phòng. Ngươi như thế nào như thế đã sớm rời giường. Cho ngươi ăn, thuận buồn xuôi gió. Tiêu lạc ảnh đem trong tay bố đóng gói mấy cái đại bánh rán đưa qua đi, đây là hành dầu trên bánh. Mặt trên còn chiên tiên thú thịt, này hương vị cực hảo.